Đây là nàng tiếp cận hắn tới nay, lần đầu tiên biểu hiện ra loại thái độ này. Mạc bác đỉnh cơ hồ có thể khẳng định, đây mới là nàng bản tính. Người nói sai rồi. Hắn chậm dãi gợi lên môi mỏng, cười như không cười mà lướt nàng, con người của ta, cũng không một tao. Nghĩ muốn cái gì, ta từ trước đến nay thực trực tiếp. Hắn kiểm trụ nàng eo, dùng bàn tay đo đạc nàng eo nhỏ kích cỡ, đột nhiên liền túi đầu khe cắn trụ nàng môi dưới. Đối với con mồi, ta cũng không sẽ do dự em mở bờ gờ. Hắn răng g Không đợi nàng hô đau liền thăm lưới xâm nhập hắn hôn tới đột nhiên tựa như một hồi không có dấu hiệu bao tác. Khúc yên kinh ngạc cực kỳ còn không có hoan quá thần đã bị hắn ôm eo bế lên ngồi vào trên bàn sách hắn bàn tay to đỏ qua đem trên mặt bàn văn kiện tất cả đều quét rơi xuống đất mặt túi người áp xuống nàng tiếp tục hung hăng mà hôn nhập trên người của người rất thơm hắn tiếng nói hơi khàn, môi mỏng dao động đến nàng bên cổ dùng hàm răng cắn khai nàng sườn xám lên cấu nàng cổ áoông ra lộ ra một mảnh tuyết sắc. Đốc quân động tình làm ta thực ngoại ý muốn khúc yên rối tay chống lại hắn áp bách xuống dưới ngực. Nàng bị hắn hung hăng hôn qua cánh môi đỏ tươi như anh đào, một đôi con mắt sáng liệm diễm trong suốt, mang theo một tia hơi nước nhìn hắn, ta còn tưởng rằng đốc quân sẽ dùng khổ hình bức ta cung khai, không nghĩ tới thế nhưng là dùng mỹ nam kế. Từ tiến thư phòng bắt đầu, hắn hút thuốc, nàng cũng đã lưu ý đến. Yến vị không thích hợp. Nàng xem qua thế giới này tư liệu, có một loại bức cung thủ đoạn, gọi là mê hồn lợi dụng đặc thù thảo dược khí vị, lệnh nhân thần trí mơ hồ, bất chi bất giác liền tiến vào cùng loại với bị thôi miên trạng thái. Sau đó, đối phương hỏi cái gì, người nọ liền sẽ thành thật trả lời. "Khen ngươi thông minh, quả nhiên như thế." Mạc Bác Đình ở nàng non mềm bên cổ khẽ cắn một ngụm, mới ngẩng đầu, tiếng nói khàn khàn điệu đạo, "Bất quá, ta cần thiết nói cho ngươi, tưởng hôn ngươi là thật sự." Xúc động sắc thật tới thực đột nhiên. Liên ở nàng gián ngực hắn, nghiêng hai lắng nghe hắn tim đập kia một khắc, hắn đột nhiên tưởng hôn nàng. Không có lý do gì nhưng giảng. Là bởi vì ta trên người rất thơm, cho nên mới tưởng hôn ta sao. Khúc yên bị hắn đệ nặng, nửa người trên còn ngưỡng mặt nằm ở trên bàn sách. Nàng biết chính mình trên người có một cổ kỳ lạ hoa hương hương. tựa hồ là từ nàng lần đầu tiên chấp hành mau xuyên nhiệm vụ liền có. Tiểu thất nói đây là hệ thống tặng kèm phúc lợi, nhưng nàng dần dần cảm thấy, giống như không chỉ là như thế. Nó càng như là một loại độc thuộc về nàng ấn ký. Người nên sẽ không tưởng nói cho ta, trên người của người mùi hương có độc Mạc Bác Đỉnh nhúng mày, ta đối với thôi tình hương miễn dịch. Hắn trong quân đội tình anh, toàn bộ tiếp thu quá chuyên môn huấn luyện, đối với này đó chiêu số sớm đã xuất hiện phổ biến. Hạ độc được không có, liền sợ ngươi sẽ đối ta nghiện. Khúc Yên Hướng hắn chấp trước mắt, cười đến kiều tiếu, đến lúc đó ngươi Mỹ Nam kê không chỉ có không thành công, còn muốn đem chính mình bồi thượng, kia làm sao bây giờ. chương 224, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 28. Chính văn chương 224, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 28. Mặc bác đình liếm nàng, ánh mắt đảo qua nàng mê người môi đỏ. Nay trương cái miệng nhỏ, biết hắn nói, lại còn có thực ngọn. Hắn cong cong khỏe môi, ngậm một mặt ý vị không rõ độ cùng, xem kỹ nàng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi hỏi, liền tính ta đem chính mình bồi thượng, ta đây cũng phải biết, rốt cuộc thua tại người nào trong tay. Ngươi, rốt cuộc tên gọi là gì? Khúc yên nháy mắt, không nói lời nào. Nàng đối hắn khói mê cũng không có bất luận cái gì cảm giác có nên hay không cho hắn biết điểm này đâu. Mặc bác đỉnh mắt đen chậm rãi mèo lại, nhìn thẳng nàng thanh triệt thanh tỉnh con người. Xem ra, nàng còn không có chúng chiêu. Hắn thượng thân nửa đẹ nặng nàng cũng chưa mở ra, rối tay một vớt, lấy ra một cây thuốc lá, bậc lửa hút một ngụm. Hắn không có phun ra vòng khói, đột nhiên túi đầu, phong bế nàng ngôi. Khu khu khu khúc yên bị Liên sạc đến, khu hai tiếng, hắn lại không chịu buông tha nàng, tiếp tục thật sâu hôn đi. MIC Hai người giữa môi có đồng dạng mát lạnh mùi thuốc lá, hô hấp dao hòa. Kỳ diệu thân mật cảm tràn ngập mở ra. Mặc bác đỉnh hôn giống như mưa rền gió dữ, bá đạo đến không dung nàng có một kia dây ruộng, bắt được nàng lộn số tay, cử quá nàng đỉnh đầu, ấn ở trên mặt bàn. Hôm nay ngươi không thành thật công đạo, ta liền hôn đến ngươi nói mới thôi. Hắn dùng chân ngăn chặn nàng ý đổ loạn đá hai chân. Ngươi càng ép ta, ta liền càng không nghĩ nói. không yên phi thường không phối hợp, thư nói, ngươi hôn hảo. Ta liền nhìn đến cuối cùng là ai nhận thua. Cái miệng nhỏ quá ngoan cố. Mạc Bác đỉnh lại lần nữa phong bế nàng ngôi, thiếu thuần phục. Hắn thực tùy biết vị, hô hấp gian quanh quẩn trên người nàng mê người hư khí, mảnh liệt mà hấp thu nàng ngôi lưới gian một nào. Hắn càng hôn càng sâu, hai người hơi thở tiệm loạn. Thư phòng nội không khí dần dần trở nên ái muội mà lửa nóng. Tiên Tính Gian, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên. Có người một chân đá vang thư phòng môn. "Đốc Quân, Đốc Quân." "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Bên ngoài người hầu cuốn quýt xin lỗi, quay đầu không dám nhìn thư phòng nội tình cảnh, là nhị thiếu, nhị thiếu hắn ngạnh muốn sấm đi lên, ngăn không được. Khúc Yên lúc này còn bị Mạc Bắc Đình đẻ ở dưới thân. Đá môn chính là cái tuổi trẻ nam tử, vừa thấy này chạm, giận tím mặt, móc ra thương tới, lạnh rọng gầm lên, đại ca. Người buông ra nàng. Khúc Yên kinh ngạc, chuyển mắt nhìn lại, tia tuổi trẻ nam tử thân hình cao lớn cao dài, hình dáng ngũ quan cùng Mạc Bắc Đình có 7 phần tương tự, tuấn mị xuất chúng Người này hình như là Mạc Bắc Đình đệ đệ, Mạc Nam Thần. "Đại ca, ngươi thật quá đáng. Ta kêu ngươi lập tức buông ra nàng, nếu không." Nam tử giận đỏ khuôn mặt tuấn tú, vọt vào tới, họng súng thẳng chỉ vào Mạc Bắc Đình. Mạc Bắc Đình gợn sóng bất kinh, cực kỳ bình tĩnh, một bên giúp dưới thân Khúc Yên khâu hảo sờn rám cổ áo, một bên lạnh lùng thốt, "Lấy thương chỉ vào chính mình thân đại ca, đây là nhà của ngươi giáo." Hắn đỡ Khúc Yên ngồi dậy, thân hình một chắn, cheốt nàng, mới lánh mắt nhìn về phía Mạc Nam Thần. Đại ca, ngươi đem người thả." Mạc Nam thần thập phần phẫn nộ, cầm súng tay khẽ run, ngươi cư nhiên đối nàng ý đồ gây rối, ngươi loại này hành vi cùng cầm thú có cái gì khác nhau? Ngươi nhận thức nàng." Mạc Bắc Đình lạnh giọng hỏi lại. "Đương nhiên." Mạc Nam thần vô cùng khẳng định địa đạo, nàng là Bạch Mẫu Đơn. Khúc Yên ở Mạc Bắc Đình phía sau thấp giọng bật cười. "Bạch Mẫu Đơn? Kia không phải nàng tùy tay lấy họa báo thượng nữ ngôi sao cả nhạc sao?" Hình như là Moka Vũ thính thể đỏ. Nàng chính là chiếu họa báo thượng bộ giáng dịch dung cải trang, tuy rằng không phải thập phần giống, nhưng cũng có 7, 8 phần. Khó trách Mạc Nam Thần nhận sai. Nàng không phải. Mạc bác đỉnh ngữ khí so Mạc Nam Thần càng khẳng định. Bạch mâu Đơn đã sớm bị hắn bắt. Kia nữ nhân là địch quân gián điệp, ẩn nuốt ở Ca Vũ Thính, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo. Mà hắn phía sau nữ nhân này, tuy rằng có điểm giống Bạch Mẫu Đơn, nhưng hắn thực xác định, nàng không phải. Chương 225: Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê. 29. Chính Văn Trương 225, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 29. Đại ca, ngươi này lấy cớ cũng quá hoang đường. Mạc Nam thần khó thở, ngươi nói bắt liền bắt, ta hỏi ngươi là cái gì nguyên nhân, ngươi cũng không chịu nói. Hiện tại lại đối nàng dở trò, ngươi căn bản chính là coi trọng nàng, đúng hay không? Mạc Bác định bước ra chân dài, đi hướng hắn, đoạt quá trong tay hắn thương, lạnh lùng tiếng nói mang theo một tia dận dữ, đủ rồi, không cần lại náo loạn. Một cái ca nữ thôi, ngươi phải vì nàng nháo tới khi nào? Mạc nam thần không phục, ca nữ làm sao vậy? Ta chính là thích nghe nàng ca hát. Đại ca, ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khít điểm, ta đối bạch mẫu đơn cũng không có cái gì dơ bẩn ý tưởng, ta cũng chỉ là thưởng thức nàng tài hoa. Ngươi không thể bởi vì muốn ngăn cản ta cùng một cái ca nữ cái giao, liền tùy tiện đem người bắt. Mạc bác đình liết hắn liếc mắt một cái, lười đến nói nữa, ngươi đi ra ngoài. Bạch mẫu đơn nơi nào là cái gì ca nữ? Nàng là nữ da công, cũng cũng chỉ có hắn cái này ngốc đệ đệ mới có thể tin tưởng. Người đem nàng giao cho ta, ta liền đi ra ngoài." Mạc Nam Thần nói liền hướng án thư bên kia tiến lên. Mạc bác đỉnh giơ tay cản lại, không chút khách khí mà Ninh trụ hắn cánh tay, làm cản. Mạc Nam Thần đau đến sắc mặt đỏ lên, chịu đựng không kêu đau, ngồi đối diện ở trên bàn sách khúc khiến nói, "Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi." Khúc Yên phất phất rơi dụng xuống dưới một lọn tóc, mở miệng nói, "Mạc nhi thiếu, nhận sai người." ta không phải Bạch Mẫu Đơn." Mạc Nam Thần nghe vậy sửng sốt. "Ngươi nói cái kia Bạch Mẫu Đơn, có phải hay không Nguyệt cung ca vũ thính đầu bảng nữ ngôi sao ca nhạc?" Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, "Ta cũng không sẽ ca hát, thực xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi." Mạc Nam Thần ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Này nữ hài đôi mắt thật xinh đẹp, như vậy nhìn kỹ, sắc thật không như vậy giống Bạch Mẫu Đơn. Ngươi là Mạc Nam Thần tức khắc có điểm xấu hổ lên, khuôn mặt tuấn tú tu ửng đỏ, "Ngươi là ta đại ca bạn gái. Không phải?" Khúc Yên lắc đầu, Hắn là ở đối ta bức cung. Trong thư phòng còn tàn lưu vừa rồi Mạc Bắc đỉnh chịu đặc thù mùi thuốc lá. Nàng sẽ không trúng chiêu, nhưng không đại biểu Mạc Nam Thần cũng sẽ không. Nàng lưu ý Mạc Nam Thần sắc mặt, giống như càng ngày càng đỏ, "Mạc nhi thiếu, người có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Mạc Nam Thần còn không có từ nàng câu kia bức cung lấy lại tinh thần, theo bản năng trả lời nói, trong lòng không thoải mái. Khó yên nhịn không được cười khẽ, "Vì cái gì trong lòng không thoải mái?" Mạc Nam Thần ở đặc thù mùi thuốc lá tiêm nhiễm dưới, Thành thật trả lời, ta thấy không được như vậy xinh đẹp cô nương bị ta đại ca đạp hư. Khúc Yên không khỏi mà nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Mạc Bắc Đình, khỏe môi cong lên chế nhạo cười. Nghe một chút, đạp hư. Ngươi xem ngươi vẫn là cá nhân sao. Nàng tuy không đem nội tâm độc thoại nói ra, nhưng Mạc Bắc Đình lại xem đã hiểu ánh mắt của nàng. Hắn nghiêng gợi lên môi mỏng, phun ra bốn chữ, vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là nàng trêu chọc trước đây. Khúc Yên cười mà không nói. Đem ánh mắt một lần nữa quay lại Mạc Nam Thần, đứng đắn nói, Mạc Nhị Thiếu, ngươi có phải hay không có bệnh cũ? Ta xem ngươi giữa mày có một tầng nhàn nhạt than trí sắc, rất giống là trúng độc. Nàng lời này không phải tin khẩu nói bậy. Căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện, Mạc Nhị Thiếu mấy năm trước bị bắt góc, tao mạc ra kẻ thù uy độc. Sau lại hắn bị cứu ra, độc cũng giải hơn phân nửa, không có thương tổn cập tánh mạng, nhưng dư độc nhưng vẫn tàn lưu ở trong cơ thể, dẫn tới hắn môi đến nửa đêm liền sẽ cả người phát đau nghiêm trọng thời điểm đau đến đầy đất lan lộn. Hắn đã thâm chịu tra tấn đã nhiều năm, vô số danh ý lìa đều bó tay không biện pháp. Đúng vậy, ta chúng độc. Mạc Nam thần hiện tại trạng thái, hỏi gì đáp lấy, những câu thành thật. Nếu ta nói ta có thể chữa khỏi ngươi, hoàn toàn thanh trừ ngươi dư độc, ngươi tin tưởng sao? không Yên hỏi. chương 226, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 30. Chính văn trường 226, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 30. Không tin Mạc Nam thần ánh mắt hơi hơi tan giã, hút vào mùi thuốc lá càng nhiều, hắn liền càng tiến vào bị thôi miên trạng thái. Vậy ngươi nguyện ý làm ta thử xem sao? Khúc Yến lại hỏi. Nguyện ý. Mạc Nam thần nghe lời trả lời. Ngươi không phải không tin ta có thể trị hảo ngươi sao? Vì cái gì còn nguyện ý? Bởi vì ngươi xinh đẹp. Mạc Nam thần trả lời đến thành thành thật thật. Khúc Yến buồn cười, bật cười. Quá hảo chơi, nguyên lai bị thôi miên người như vậy ngốc manh. Không được đầu hắn. Mạc bác đỉnh vông ra mạc nam thần cánh tay, đi đến khúc yên bên người, lại một lần chặn nàng. Hiển nhiên, nàng đối thôi miên cây thuốc lá không có bất luận cái gì phản ứng. Hơn nữa, nàng tự hồ còn biết loại này mùi thuốc lá tác dụng, cô ý ở đầu nam thần. Ta không phải ở đầu hắn. Khúc yên bị hắn ngăn trở tầm mắt, nhìn không tới mạc nam thần, bất mãn mà đô đô miệng, mới nói, ta có thể trị liệu kỷ non ấm, cũng có thể trưa khỏi người đệ đệ. Đốc quân, chẳng lẽ người đối y lý thuật của ta còn có hoài nghi sao? Em mờ bờ bác đình hơi nhíu khởi mày, ánh mắt sâu thẳm, ở nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng chậm dại xét qua, người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nàng năng lực, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Đầu tiên là ngắn ngủn vài phút trong vòng là có thể làm một cái ngu dại nhiều năm người mở miệng nói chuyện, hiện tại lại tự xưng có thể vì hắn đệ đệ giải độc. Này hai cái bệnh trạng, căn bản là không phải cùng loại y khoa phạm trù. Nếu ta nói, ta là bầu trời tới tiên nữ, người tin hay không? Khúc Nghịch ngậm chấp hả mắt. Mạc Bác Đình cười nhạt, ngươi không bằng nói ngươi là thiên sứ. Khúc yên hì hì cười, ta đây chính là thiên sứ hảo, ngươi có thể kêu ta ạ Nàng ở thế giới này nơi nơi bang nhân cứu người, cùng thiên sứ cũng không sai biệt lắm. Ngươi muốn thế nào giúp nam thần loại trừ dư độc? Mạc Bác Đình phát hiện chính mình thế nhưng đối nàng y dịch thuật sinh ra tín nhiệm. Này thức không lý trí. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn, nàng có thể. Này không quan trọng, quan trọng là ta giúp đốc quân nhiều như vậy vội Đốc Quân còn phải khởi sao?" Khúc Yên con mắt sáng tinh lượng, ý cười giảo hoạt, "Nếu Đốc Quân còn không dậy nổi, ta đây liền phải Đốc Quân thị thường. Mạc Bác Đình nhướng mày, môi mỏng biên gợi lên cười như không cười độ cùng, người đối thân thể của ta có lớn như vậy chấp niệm?" Khúc Yên lắc lắc đầu, "Ta nói thịt, là chỉ ngươi trái tim. Vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không tới bắt." Mạc Bác Đình lần này cũng không có tái khởi càng nhiều hoài nghi, từ nàng xuất hiện bắt đầu, tựa hồ liền chấp nhất với muốn hắn tâm. Đến nỗi được đến hắn tâm lúc sau, Nàng tưởng đạt được cái gì, hắn tạm thời còn không có sở soạn đến nàng án. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khúc Yên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, giống cái nỗ lực tiến tới đệ tử tốt. Mạc Bác Đình bị nàng đáng yêu bộ dáng đổ cười, ý trầm mắt đen nổi lên một tia ý cười. Như vậy thú vị nữ hải, nếu là cái gián điệp nữ ta công, vậy quá đáng tiếc. Ai? Mạc Nhị thiếu tế sự Khúc Yên bỗng nhiên nghe được phanh đông một tiếng, hình như là Mạc Nam thần ngã trên mặt đất tiếng vang. Mạc Bắc Đình xoay người, thấy đệ, đệ quả nhiên ngã trên mặt đất. Thật không có cái gì ngoài ý muốn. Nam thần hút vào đặc thù thảo dược, hơn nữa hắn nguyên bản trong cơ thể độc tố, sẽ té xịu thực bình thường, cũng không ảnh hưởng thân thể hắn. Chẳng qua. Mạc bác đình tiến lên khiêng lên mạc nam thần, đi ra thư phòng. Khúc yên từ trên bàn nhảy xuống tới, đi theo phía sau hắn. Đốc quân, người muốn dẫn hắn trở về phòng. Ta yêu cầu một ly nước ấm, người có thể để cho người hầu cho ta đưa lại đây sao? Mạc bác đình như một tiếng. Hắn đem mạc nam thần đưa về phòng, phóng tới trên giường. Đi gọi người hầu. Khúc Yên thừa dịp hắn qua lại đi lại thời gian, lặng lẽ cùng hệ thống trợ thủ tiểu thất nói, ta muốn mua một viên giải độc hoàn. Chương 227, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 31. Chính văn chương 227, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 31. Giải độc hoàn là hệ thống thương thành nhất phổ biến đồ vật. Thiện nghi lại dùng tốt. Tốt, ký chủ, một viên giải độc hoàn chỉ cần một tích phân. Mua nó. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Mùa sắm thành công. Ký chủ tổng tích phân thật khi đổi mới, hiện tại là 1.188 vạn phần. Khúc Yên tắt đi hệ thống, trong lòng bàn tay đã lặng yên nhiều ra một viên nho nhỏ thuốc viên. Lúc này vừa vặn người hầu bưng một chén nước lại đây, nàng liền đối với người hầu nói, gắt trên đầu giường đi. Người hầu làm theo. Mặc bác đình làm người hầu đi ra ngoài, đối Khúc Yên nói, người muốn nảy chén nước làm cái gì. Khúc Yên lúc này mới mở ra lòng bàn tay, nói, ta nơi này có một viên có thể giải trăm độc thuốc viên. Độc quân, ngươi giúp ta Huy Mạc Nhị thiếu ăn xong đi thôi. Nàng lòng bàn tay, một viên màu trắng thuốc viên nho nhỏ, thực không trước mắt, không nhìn, kỹ thậm chí sẽ xem nhẹ. MIC. Hệ thống quá bổ sỉn, liên cái dược bình tử đều không cho, tiểu thuốc viên còn không có mua đại. Ngươi xác định đây là có thể giải trăm độc dược. Mạc Bác đỉnh dụ mắt nhìn lướt qua màu trắng tiểu thuốc viên, thật là tiểu đến quá mức. Ngươi sợ ta độc chết ngươi đệ đệ sao? Khúc Yên nhăn nhăn mày, ta đây trước chứng minh ăn một viên làm ngươi yên tâm. Nàng ăn đảo không có gì, chính là muốn bạch lãng phí một cái tích phân. Tuy rằng thiếu, lại cũng là nàng tiền mồ hôi nước mắt a. Nam thần nếu ở ngươi thuộc hạ đã chết, ngươi biết ngươi sẽ có cái gì kết cục sao? Mạc Bác đỉnh ánh mắt chuẩn lợi, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ. Biết, sống không bằng chết, huyết nhục mơ hồ, đúng hay không? Khúc Yên không thèm quan tâm, xoay người liền đến mép giường, đem tiểu thuốc viên ngạnh nét vào Mạc Nam Thần trong miệng. Mạc Nam Thần ý thức mơ hồ, Có cái gì đi vào trong miệng, theo bản năng nuốt nước, trực tiếp liền nuốt đi vào. Không triên biết hệ thống đổ vật khởi hiệu tự mau, chạy nhanh rời đi mép giường, tránh đến xa một chút. Quả nhiên, không ra một phút, Mạc Nam thần lại đột nhiên tỉnh lại, thẳng thân ngồi dậy, phục đến mép giường bắt đầu phun. Hắn phun ra tất cả đều là hắc thủy, tràn đầy tàn tích độc tố. Mạc Bắc Đình đứng ở bên cạnh bình tĩnh mà quan vọng, hắn đương nhiên không cho rằng nàng sẽ độc sát hắn đệ đệ, hơn nữa như vậy tiểu nhân quốc viên, cho dù là kịch độc Dược lượng cũng không đủ để lập tức trí mạng. Nôn. Khu khu khu khu mạc nam thần phun phun, nước mắt đều biểu ra tới, hơn nửa ngày mới ngừng lại xuống dưới. Đầu dương có thủy, có thể xúc miệng. Khúc Yên hảo tâm nhắc nhở nói. Mạc nam thần không cần nghĩ ngợi, dôi tay đi lấy ly nước, xúc xúc miệng. Hắn lúc này mới cảm thấy thoải mái điểm, ngừng đầu lên, nhìn nhìn hắn ca, lại nhìn nhìn Khúc Yên, nghi hoặc nói, ta vừa mới làm sao vậy. Khúc Yên dẫn đầu mở miệng, ta vừa mới uy ngươi ăn xong một viên giải độc hoàn, ngươi dư độc đã hoàn toàn thanh trừ. Mạc Nam thần kinh ngạc, sao có thể? Hắn đại ca giúp hắn tìm nhiều ít cái danh easy, cũng chưa có thể giảm bớt hắn môi đêm phát tác thống khổ. Nàng một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương có cái gì bản lĩnh? Hay không giải độc, ngươi đến tối nay tự mình cảm thụ một chút, sẽ biết. Không yên định liệu trước. Hệ thống thương thành cũng không ra thấp kém phẩm. Nàng cứu người cũng không loạn cứu, mạc bác đình người này tuy rằng nhìn như khốc Nhưng hắn đối thân nhân lại thập phần trọng tình. Mạc ra cùng phụ cùng mẫu, chỉ có bọn họ ba người. Mạc Thanh Đại nuông chiều thiên chân, Mạc Nam Thần tâm vô lòng dạ đây đều là bởi vì Mạc Bắc Đỉnh bảo hộ đến phi thường hảo, không làm hai cái để mỗi đã chịu ngoại giới bất luận cái gì tàn phá đạc kích Nàng đã đã cứu Mạc Thanh Đại, lần này lại cứu Mạc Nam Thần, nàng cũng không tin Mạc Bắc Đỉnh còn có thể đối nàng hung. Chẳng lẽ thật sự giải sao? Mạc Nam Thần lẩm bẩm tự nói. chương 228 Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 32. Chính văn chương 228, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 32. Hắn từ xa xưa tới nay đẹ nặng ngực một cổ hờn dối, giống như xác thật đã tan đi. Ban đêm thống khổ tra tấn, thật sự sẽ không lại đã xảy ra sao. Nếu là thật sự, hắn đông nhiên mở miệng nói, vị này đáng yêu tiểu thư, nếu ngươi thật sự giúp ta giải trừ thống khổ, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Khúc Yên không cấm con môi cười rộ lên, hảo à. Mạc bác đình liếc liếc mắt một cái nàng lún đồng tiền như hoa bộ ráng, bắt được tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài, một bên đối đệ để nói, ta kêu người hầu đi thỉnh bác sĩ lại đây thế ngươi kiểm tra kiểm tra, ngươi trước nghỉ ngươi đi. Đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại đối vị này đáng yêu tiểu thư bất cung. Mạc nam thần la lớn, vạn nhất nàng thật sự thành ta ân nhân, ta liền cùng ngươi cấp. Mạc bác đình căn bản là không để ý tới hắn, phanh một tiếng vô tình đóng lại hắn cửa phòng. không yên hôm nay hợp với chữa khỏi hai cái bệnh hoạn Tâm tình rất không tồi, thích ý mà hử tiểu khúc. Thật cao hứng. Mạc bác đỉnh cùng nàng đi ở lầu 2 trên hành lang, đến chỗ rẽ chỗ dừng lại bước chân. Là nha, chị bệnh cứu người cảm giác nhưng hảo. Khúc yên cười tủng tịnh. Người đầu tiên là cứu thanh đại, lung lạc nàng tâm, lại đi chỉ ấm áp, sau đó lại tới giúp ta nhi đệ. Mạc bác đỉnh lời nói một đốn, nheo lại mắt đen, người đem ta bên người người đều thu mua, ra sao giáp tâm. Đốc quân không đối ta nói cảm ơn cũng liền thôi, còn chất vấn ta. Khúc yên cổ cổ quay hàm, thư nói, ngươi có phải hay không sinh khí ta không thu mua ngươi. Mặc bác đỉnh rối tay nhẹ nắm nàng cằm, nâng lên nàng mặt, nhìn thẳng nàng trong suốt như đá quý con ngươi, ngươi hẳn là trực tiếp thu mua ta. Khúc yên hơi ngửa đầu, nhìn hắn cao thâm khó đoán anh tuấn khuôn mặt, mềm mại nói, ta biết ngươi đối ta thân phận có rất nhiều hoang mang, không bằng như vậy, ta cùng với ngươi làm ước định. Cái gì ước định? Ta cho ngươi một tháng thời gian, làm ngươi tra ta thân phận. Nếu ngươi, điều tra ra, liền tính ngươi thắng. Nếu cha không ra, ngươi thua liền phải nàng dừng lại một chút một chút, nghịch ngậm mà cười nói, ngươi liền phải làm ta bạn trai, cùng ta yêu đương. Mặc bác đình những mày, ngươi đây là ở mượn cơ hội chạy trốn. Mới không phải. Ta từ đốc quân phủ đi ra ngoài, thủ hạ của ngươi người khẳng định sẽ theo dõi ta, ta không đoán sai đi. Ta lần này lại chạy không thoát, ngươi chỉ lo làm người đi theo hảo. Khúc Yến nhẹ nhàng nhón mũi chân, ở hắn trên môi hôn một cái, ta tương lai bạn trai, ngươi thiếu ta đêm hôm đó, ta trước lưu trữ. Chờ đến danh chính ngôn thuận thời điểm lại đến đòi lấy. Nàng bàn tay trắng đẩy, đẩy ra hắn gồng cùng xiển xích, xoay người chạy hướng thang lầu, ngoái đầu nhìn lại đối hắn xinh đẹp cười, "Không được không cho ta đi nga, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi mê luyến thượng ta." Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, giống một con nhẹ nhàng con bướm, chạy vội đi xuống lầu thang. Mặc Bác đỉnh thâm thúy con ngươi hiếm lại. Nếu đây là lạc mềm buộc chặt, không thể không nói, nàng đắn đo đến phi thường hảo. Hắn lòng hiếu kỷ cùng tháng bại dục, bị nàng thật sâu mà gợi lên. Khúc Yên vui vui vẻ vẻ rời đi đốc quân phủ, không quản mặt sau có hay không người theo dõi, kêu một chiếc kéo xe hồi hoài lộ Tiểu Dương lâu. Sắp trời đã tối, nàng đến trước cửa xuống xe, lấy chìa khóa mở khóa vào cửa. Nàng tuy có mời một vị đại thẩm hỗ trợ quét tước, nhưng không làm đại thẩm ở nơi này, cho nên chỉnh đóng ba tầng Tiểu Dương lâu chỉ có nàng một người trụ, thập phần an tĩnh. Nhưng hôm nay an tĩnh đến quỷ dị. Khúc Yên đi qua lầu một phong khách, bất động thanh sắc mà thả chậm bước chân. Trên sàn nhà có bước chân ẩn có người trộm tiềm nhập nàng nhà ở. Như vậy hấp tấp lưu lại dấu chân, rõ ràng là không kịp hủy diệt, như vậy chỉ có thể là theo dõi nàng trở về, thừa dịp nàng xuống xe đưa tiền lúc ấy trước tiềm tiến vào Mặc bác đình người sẽ không như vậy vụ về. Xe ôm ra là mặt khác nhìn nàng không vừa mắt kẻ thù. Khúc Yên trong lòng đã có bảy tám phần chắc chắn, người kia tên cũng không tính khó đoán. chương 229, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 33. Chính văn chương 229, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 33. Khúc Yên không có bật đèn, đi đến thang lầu biên thời điểm, đột nhiên có người từ ám ảnh vụt ra tới, một fan thích chặt nàng, không được núp ních. Khúc Yên nhẹ nheo lại con người, ngựa khí nhàn đạm, các hạ là muốn dự tiền, vẫn là muốn cướp xác Người nọ từ sau lưng bắt cóc nàng, trong tay cầm một cây đao, hoành ở nàng trên cổ, lưới dao hướng lên trên hoạt động, dán sát vào nàng gương mặt. hắn hung tận nói, thành thật điểm. Đem đáng giá đổ vật đều lấy ra tới ta liền vòng người một cái mệnh. Ta nghe như thế nào như vậy không tin đâu. Khúc Yên giọng nói chưa xong, thủ đoạn đột nhiên xoay tròn, chỉ khoảng nửa khắc liền tránh thoát người nọ ra gang Nàng động tác nhanh chóng, trở tay bắt lấy đối phương cánh tay, đột nhiên một túm, khách mà rỡ xuống đối phương cánh tay. Nàng tiếp theo nâng lên một chân, thoải mái mà đá vào hắn phía sau lưng. Người nọ nháy mắt phát ra tiếng thanh kêu thảm thiết, lăn đến trên mặt đất. Khúc Yên không cấm lắc đầu, như vậy sợ đau, còn không biết xấu hổ ra tới hành hung. Ta lại không có dấm thoái ngươi ngũ tạng lục phủ. Nàng nói, nhấc chân đạp lên người nọ ngực. Người nọ phước một tiếng, phun ra một búng máu tới. M.B.G. Như vậy mới là thật đau, biết không? Khúc yên giống rào hấn tiểu bằng hưu giống nhau, ngựa khí hướng dẫn từng bước. Ngươi vừa rồi không nên nói như vậy nói nhảm nhiều, một chảo trụ ta liền trực tiếp cắt qua ta mặt, lúc này mới không cô phụ ngươi cố chủ hủy thác. Nàng sẽ như vậy suy đoán, là bởi vì nhập phòng cấp bóc căn bản là không cần cầm gián mặt Còn hảo nàng tiến phòng phát rắc không thích hợp liền ăn xong hệ thống cấp thuốc tăng lực. Cho nên nàng này một chân đạp lên đối phương trên ngực, tựa như tảng đá lớn trọng Anh, anh hùng tha mạng người nọ hoảng sợ mà thở phi phò, là ta có mắt không thấy thái sơn, không biết anh hùng thân thủ bất phạm. Anh hùng vòng ta đi. Khúc yên bế nghe hắn. Người này lớn lên tam đại năm thô, thuật nhìn mưu hãn, lại là trong đó xem không còn dùng được. Sẽ tìm một cái người như vậy tới đối nàng hành hung. Có thể thấy được phía sau màn chủ mưu cũng không có cái gì kinh nghiệm, phòng chừng là đi chợ đen tùy tiện chọn một cái. Ta cũng không phải là cái gì anh hùng. Khúc yên không nhanh không chậm mà mở miệng, con người của ta không có gì yêu thích, liền thích bóp nát người khác xương tay, hoặc là giấm thoái người khác xương ngực linh tinh vận động. Ngươi muốn hay không thử xem làm ta một chân giấm đoạn ngươi xương bánh trẻ cảm giác. Gió Nga Ngươi nọ cả người run rảy lên, lời này nếu là đặt ở vài phút trước nghe được, hắn chỉ biết cười ha ha. Một cái yếu đối mong manh tiểu cô nương, có thể có cái gì sức lực. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác chính mình xương sừng đã bị đạp vỡ. Đây là cái gì đáng sợ lực lượng? Không không không, ta không nghĩ thí. Tiểu thư, cô nương tha mạng. Tha cho ngươi một cái mệnh cũng không phải không thể. Không yên mũi chân nghiền nghiền, không ra dự kiến thấy đối phương đau đến run bần bật, mới phóng nhẹ điểm sức lực, chậm gì gì nói, ta hiện tại hỏi một vấn đề, ngươi liền thành thật trả lời một cái. Nếu không phối hợp, ta liền một cây một cây nghiền nát ngươi xương cốt. Ngươi hỏi. Ngươi hỏi dưới chân người nọ chỉ nghĩ khóc lóc thẳng thiết, hắn vì cái gì như vậy xui xẻo, ở chợ đen tiếp cái việc, cho rằng nhẹ nhàng là có thể hoàn thành, không nghĩ tới cư nhiên là bước vào quỷ môn quan. Cái thứ nhất vấn đề, là ai cho ngươi tiền, là ngươi lẻn vào ta nhà ở. Khúc yên con môi cười nhạt, tươi cười ôn đu, nói dối nói, ta liền trước vỡ vụn ngươi xương bả vai Nga. Không dám, không dám nói dối. ta không thấy được người mặt Chính là cái nữ hải, xa khăn che mặt. Nga. Đôi mắt thấy được đi, có phải hay không đơn phượng nhãn? Khúc Yên cố ý cung cấp một cái giả tin tức. chương 230, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 34. Chính văn chương 230, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 34. Không phải, là một đôi mắt to. Người nọ không dám nói bữa, thành thật trả lời. Nàng muốn người đối ta làm cái gì? Khúc Yên tiếp tục hỏi. Làm ta cắt qua người mặt, lại. Lại hắn quả thực sợ đến không dám nói đi xuống, nhưng cảm nhận được Khúc Yên dưới chân sức lực tăng thêm, lập tức buột miệng tốt ra, nàng muốn ta hủy ngươi dung, lại đem ngươi gian. Sách, cũng thật độc a. Khúc Yên buông ra Trần, lười nhắc nói, ngươi có đi, ngươi nọ hỉ cực mà khóc, cảm ơn nữ anh hùng thủ hạ Lưu tình. Cảm ơn nữ anh hùng thủ hạ Lưu tình. Hắn nói nhịn đau bỏ dậy, thất tha thất thểu chạy đi, phản phất mặt sau có cái gì nữ quỷ ở truy dường như. Khúc Yên mặt mày buông xuống xuống dưới. Đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang. Nàng tới thế giới này không lâu, không có gì địch nhân, mà nguyên chủ một cái giản dị ở nông thôn cô nương, càng không thể ở Thượng Hải có kẻ thù. Đối nàng có như thế đại ác ý, cũng chỉ có thể là một người, Kỳ Hàn Yên. Rốt cuộc, Kỳ Hàn Yên cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện xấu. Năm đó Kỳ Noan Âm sẽ ra chuyện, Kỳ Hàn Yên chính là cái công thần. M.I.C. Khúc Yên không có nóng lòng tìm kỷ Hàn Yên tính sổ. Một cọc đả thương người chưa tội sự, liền tính lấy ra đi nói cũng không có gì dùng. Không đội, nàng là một cái có kiên nhẫn thợ săn. Kỳ Hàn Yên trốn không thoát. Ở nhà thoải mái hoa mấy ngày, Khúc Yên khôi phục nguyên chủ trang điểm, mặc vào quê mùa vải thô váy quái, đỉnh thật dày tóc mái, còn đem làn da hóa trang hồi ngăm đen sắc độ. Nàng hiện tại đã dưỡng đến tương đối trắng nõn, yêu cầu giả dạng một chút mới có thể khôi phục thành nguyên chủ lúc ban đầu thổ bộ dáng. Nàng không có từ cửa chính đi ra ngoài, mà là chui vào ngầm hách hầm, từ một cái tiểu mật đạo chồn ra đi. Lúc trước nàng thuê hạ này đóng nhà tiểu Tây, chính là nhìn chúng có phòng không thạch hầm. Tuy rằng thông đạo thực đoạn, chỉ là đi thông cách đó không xa hềm nhỏ, nhưng cũng đủ nàng ném ra mạc bắc đỉnh thuộc hạ theo dõi giả. không Yên đi trước lan viên công quán. Đều nhiều như vậy thiên, nàng cũng nên tới thu một chút thuộc về nàng sản nghiệp. Hàn Yên tỉ tỉ, người cũng đừng sinh khí, ta ca không phải đuổi người đi, chỉ là lan viên công quán cổng lớn, mạc thanh đại đang ở an ủi kỷ Hàn Yên. Nàng hôm nay là bồi kỷ Hàn Yên tới thu thập đồ vật Hàn Yên tỷ tỷ linh tinh vụn vật đồ vật thật sự quá nhiều, mỗi ngày đều phải tới dọn một chút, tựa hồ là không tình nguyện hoàn toàn dọn đi. Khúc Yên xa xa nhìn, không nhanh không chậm mà đi qua đi, mở miệng chào hỏi, "Thanh đại." "Gì?" "Như vậy xảo Mạc Thanh đại sững sốt một chút, đã lâu không thấy a. Này không phải nàng ca tiền vị hôn thế sao? Mấy ngày này không biết nàng đi đâu nhi, ngay cả lan viên công quán đều chưa từng tới đón thu." "Ừ, thật xảo. Khúc Yên hơi hơi mỉm cười. "Nơi nào là đã lâu không thấy?" Mấy ngày hôm trước mới thấy qua đâu? Ngươi là tới thu phòng ở đi." Mặc Thanh Đại nghĩ sao nói vậy, đối nàng hoài một chút đồng tình, liền nói, "Ngươi yên tâm đi, ta ca nói qua nói nhất định sẽ làm được, Hàn Yên tỷ tỷ đã dọn đi rồi, nàng chỉ là trở về lấy một ít chưa dọn xong vật phẩm." Vị này chính là ngươi thường treo ở bên miệng Hàn Yên tỷ tỷ. Khúc Yên chuyển mắt xem kỳ Hàn Yên, chỉ làm lần đầu tiên nhìn đến, khách khi nói, "Nghe nói là họ kỳ, kỷ, kỷ tiểu thư hảo." Kỳ Hàn Yên đánh giá nàng liếc mắt một cái, Che miệng cười cười, ngươi hảo, khúc tiểu thư. Ta cũng nghe nói qua đại danh của ngươi. Bác Đỉnh ca tưởng giải trừ hôn ước thật lâu, hắn trung quy là làm được, chỉ là đáng thương khúc tiểu thư, bị đốc quân phủ lui quá hôn, sau này chỉ sợ không hảo tìm nhân ra. Nàng tấm mắt khinh miệt, từ khúc yên đầu quét đến chân. Thật xấu. Thế nhưng ăn mặc một đôi đỏ thấm giày tê, thổ đến làm người bật cười. Cứ như vậy một cái than đen dường như ở nông thôn muội cư nhiên chiếm Bắc Đỉnh ca vị hôn thê tên tuổi mười mấy năm quá tiện nghi nàng. Hiện giờ từ hôn, lại vẫn đoạt đi rồi nàng lan viên công quán, thực sự đáng giận. Chương 231, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 35. Chính văn chương 231, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 35. Ta về sau sẽ rất khó tìm nhà chồng sao? Khúc Yên vẻ mặt hàm hồ, tựa hồ không nghe hiểu kỹ Hàn Yên trầm trọng, ta có được lớn như vậy một tòa lan viên công quán làm như của hồi môn, vì cái gì sẽ khó tìm đối tượng. Kỷ Hàn Yên sắc mặt cứng đờ. Kỷ tiểu thư thật là người hảo tâm. Không yên phản phất ngây ngốc bộ dáng cười ngây nô nói, ngươi như vậy quan tâm ta có thể hay không tìm được nhà chồng, nhất định là bởi vì ngươi sợ chính mình cũng tìm không thấy. Nghe nói kỷ tiểu thư so với ta lớn hơn 2 tuổi, là 20 tuổi gái lỡ thì, vẫn luôn đại ở đốc quân bên người, đốc quân cũng chưa nói muốn cưới ngươi, ai. Nàng thở dài, hình như là đồng bệnh tương liên, kỷ tiểu thư A, ta là bị từ hôn, ngươi là gà không ra, chúng ta đều là người đáng thương nột. Kỷ Hàn Nghiên bị nàng nói được trên mặt một trận tanh một trận bạch, cắn răng trả lời: "Ta cùng Khúc tiểu thư ngươi không giống nhau, ta cùng Bắc đỉnh ca chỉ là bằng hữu. Mà ngươi, rốt cuộc đã từng là Bắc đỉnh ca vị hôn thê. Đáng tiếc, Bắc đỉnh ca tình nguyện muốn một cái ca nữ, cũng khinh thường cùng ngươi thực hiện hôn ước. Nàng ở trong phúng nàng không bằng một cái ca nữ." Khúc Yên trong lòng muốn cười, trên mặt vẫn cứ nghiêm trang, nói như vậy, cái kêu ca nữ nhất định là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, có thể làm đốc quân khuynh đảo, khẳng định phi thường ưu tú đi. Kỳ tiểu thư cũng không cần quá thương tâm, bại bởi người như vậy, là thực bình thường. Kỳ hàn yên một nghẹn, cảm giác ngực có một ngụm đục huyết, tưởng phun phun không ra dường như. Cái này ở nông thôn mội có phải hay không ngốc tử? Nghe không hiểu tiếng người sao? Khúc tiểu thư, ta ở lan viên công quán còn có không ít tư nhân vật phẩm, người không ngại ta từ từ dọn đi. Kỳ hàn yên rời đi đề tài. Chậm rãi dọn, là nhiều chậm. Khúc yên trực tiếp hỏi. Đừng tưởng rằng nàng đoán không ra nàng tính toán, chậm rãi dọn Dọn thượng một hai năm, cùng ba chiếm lan viên công quán không có gì khác nhau. Đồ vật đều dọn xong rồi là được. Kỳ Hàn Yên muốn lừa dối nàng, lớn như vậy tòa nhà, ngươi cũng thỉnh không dậy nổi người hầu quét thức bảo dưỡng, cũng đừng như vậy vội vã dọn vào được. kỷ Tiểu Thư, ngươi đây là khi dễ ta người nhà quê nghèo A Khúc Yên lời nói còn chưa nói xong, lan viên công quán bên trong đột nhiên chạy ra một người. Nàng tập trung nhìn vào, nguyên lai like là kỷ Ngoan ấm. Xem ra Kỳ Ngoan ấm đã xuất viện Quỷ Hàn Yên tới bên này thu thập đồ vật. Khúc Yên đối Quỷ Noãn Ấm có một phần đặc thù cảm giác, bởi vì cùng nàng linh hồn tương lộ quá, khó tránh khỏi nhiều điểm tình nghĩa. Nàng cẩn thận quan sát một lát kỷ Noãn Ấm, tinh thần trạng thái thực hào, nhảy nhót, dịu dàng xinh đẹp trên mặt mang theo thiên chân tươi cười. Ai ở khi dễ người? Kỷ Noãn Ấm chạy tới, tò mò hỏi. "Tỷ, ngươi đừng náo, mau đến ta bên người tới." Quỷ Hàn Yên đi kéo kỷ Noãn Ấm. Từ nàng tỷ có thể mở miệng nói chuyện, Thế nhưng chỉ tốn mấy ngày thời gian đã bị trẩn bệnh vì khôi phục bình thường, quả thực vớ vẩn. Nhưng nàng tỷ sắc thật hảo rất nhiều, chẳng qua cùng trước kia so sánh với tới, thiên chân ngu đần rất nhiều, ngây thơ đến như là không biết thế sự. Như vậy cũng hảo, nàng liền không cần lo lắng. Yên yên ngươi đừng kéo ta. Kỷ noan ấm tránh thoát khai kỷ hàn yên tay, chạy đến khúc yên bên người, tả nhìn hữu nhìn. Thì, ngươi đang xem cái gì? Mau đến tan nơi này tới. Kỷ hàn yên cảm thấy thực mất mặt. Nàng hôm nay căn bản là không nghĩ mang nàng tỷ ra tới, ngốc hề hề, cùng nửa cái ngốc tử không có gì khác nhau. À, ta rất thích ngươi A kỷ noan ấm nhìn Khúc Yên nửa ngày, đồng nhiên sán lạn cười rộ lên, rối tay đi rắt Khúc Yên tay, ngươi tên là gì nha? Không biết vì cái gì, ta nhìn đến ngươi liền rất thích ngươi. chương 232, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 36. Chính văn chương 232, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 36. Bên cạnh Mạc Thanh Đại thấy như vậy một màn có chút kinh ngạc, sao lại thế này? Ấm Áp tỷ tỷ đối nàng cũng chưa như vậy cười quá. Vì cái gì đột nhiên thích thượng một cái xa lạ ở nông thôn muội? Ta thật sự rất thích ngươi nga. Kỷ Loan ấm nắm chặt khúc yên tay, đôi mắt cười đến con cong, chúng ta nhất định là kiếp trước liền nhận thức, ta cảm giác ngươi thực thân thiết rất quen thuộc. Ngươi vừa mới nói ai ở khi dễ ngươi? Có người khi dễ ngươi sao? Ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Nàng nói đem khuất yên hộ đến phía sau đi. Ta cũng thích ngươi. Khúc yên ôn thanh nói. Nàng trong lòng kỳ thật có điểm kinh ngạc. Nói như vậy, người bình thường linh hồn quy vị sau tuyệt đối sẽ không nhớ rõ thân là linh thể khi phát sinh quá sự tình. Kỳ noan ấm sắc thật cũng không nhớ rõ, nhưng nàng giống như có một loại đặc biệt thuần tịnh trực giác, thế nhưng đối nàng còn giữ lại nhất nguồn gốc cảm giác, không cần dựa vào dung mạo phân rõ. Ta đây có thể kêu ngươi mội mội sao. Kỳ noan ấm ý cười rực rỡ, bọn họ nói ta khở đã nhiều năm đã 20 mấy tuổi Ngươi thoạt nhìn tuổi con nhỏ, coi như ta muội muội hảo sao? Tỷ, Kỳ Hàn Yên một tiếng giận đe, ta mới là ngươi muội muội. Ngươi không cần thấy cái gì miêu miêu cậu cậu đều nhận thân thích hảo sao? Em mờ bờ. Nàng không phải miêu miêu cậu cậu. Kỳ Loan ấm đi phía trước đứng một bước, che chở Khúc Yên, giận dữ nói, "Tiên Yên, ngươi không được nói lung tung, không lẽ phép." Tỷ, ngươi Kỳ Hàn Yên tức giận đến mau bước khói. Ngốc tử chính là ngốc tử. Mang ra tới chính là mất mặt xấu hổ. Ngươi không cần sợ hãi nha Kỳ noan ấm quay đầu, ngữ khí trở nên thực ôn nu, hống khúc yên, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, liền tính là ta thân muội mội cũng không được. Khúc yên con môi, ta tin tưởng ngươi. Kỳ noan ấm cũng con con khỏe môi. Hai người nhìn nhó cười, không khí quen thuộc thân mật, như là nhận thức thật lâu thật lâu. Mặc thanh đại đã sợ ngây người, nàng thấy thế nào không ra nàng ca vị này tiền vị hôn thê có cái gì đặc biệt đáng giá người thích địa phương. Nàng chứ bỏ đồng tình nàng bị từ hôn cũng không thấy ra cái gì hấp dẫn người thích mỹ lực a. Thanh đại. Đột nhiên một đạo giọng nam vang lên. Nơi xa một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân vội vàng chạy tới, không có tâm tư lưu ý những người khác, đối với Mạc Thanh đại, tức giận địa đạo, nha đầu thối, ngươi sáng sớm liền ra cửa, nhị ca muốn tìm ngươi đều tìm không thấy. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Mạc Thanh đại ngoài ý muốn. Nha nàng nhị ca là cái phong lưu tiêu xái công tử ca, vạn sự không quan tâm, trừ bỏ cái kia hắn thưởng thức bạch mẫu đơn ở ngoài. Không có gì việc vật có thể làm hắn nhớ rõ. Hắn hôm nay cư nhiên nhớ rõ nàng muốn tới lan viên công quán giúp hàng yên tỷ tỷ thu thập đồ vật. Thanh đại, ta hỏi ngươi một sự kiện, rất quan trọng, thực gốc, ngươi nhất định phải một năm một mười nói cho ta. Mạc Nam thần vẻ mặt trịnh trọng thân sắc. Chuyện gì? Mạc Thanh đại khó hiểu hỏi. Mấy ngày hôm trước, đại ca mang theo một cái nữ hải hồi đốc quân phủ. Ngươi biết nữ hải kia tên gọi là gì, là cái gì thân phận, đang ở nơi nào sao? Mạc nam thần đã mấy ngày liền đều ở tìm người. Hắn liên tiếp mấy đêm đều không có lại phát tác, nửa đêm sẽ không lại đau đớn muốn chết. Hắn dư độc, hình như là thật sự giải. mà cái kêu ý thì thuật thần kỳ xinh đẹp nữ Hải lại không thấy. Hắn hỏi đại ca, đại ca lại cái gì cũng không chịu nói cho hắn. Hắn tra tới tra đi, chỉ tra được thanh đại cũng nhận thức nữ hài kia. Ngươi là chỉ yên yên tỷ tỉ, tỉ sao. Mạc thanh đại nghe hiểu, rốt cuộc nàng đại ca mang về nhà nữ Hải đúng là thưa thớt. Yên yên dì dì. Mạc Nam Thần quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Hàn Yên, nhíu mày nói, không phải nàng. Kỷ Hàn Yên mạc danh thu được một cái ghét bỏ ánh mắt, tâm đổ đến càng thêm lợi hại. Nàng hôm nay là chiếu ai trêu trọc. Một cái hai cái đều tới khí nàng. Nhị ca, ngươi hiểu lầm. Mạc Thanh đại hì hì cười, ta nói chính là Mạc Yên, yên chính là đại ca mang về đốc quân phủ cái kia. Mạc Kiến yên, yên. Mạc Nam Thần một đôi xinh đẹp mắt đào hoa tức khắc sáng lên, tên cùng người giống nhau mỹ. Người mau nói cho ta biết, nàng ở nơi nào. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Mặc thanh đại lắc lắc đầu, dư quang thoáng nhìn đứng ở một bên khúc yên, cảm thấy hẳn là cùng nhị ca giới thiệu một chút, liền nói, nhị ca, vị này chính là đại ca phía trước vị hôn thê, tê Hình như là kêu khúc yên. Mặc nam thần không kiên nhận liếc liếc mắt một cái, như thế nào nhiều người như vậy gọi là dị yên. chương 233, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 37. chính văn chương 233 Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 37. Mạc Thanh Đại kéo một chút Mạc Nam Thần, nhỏ giọng nói, "Nhị ca, ngươi đừng nói như vậy, nàng cũng rất đáng thương." Mạc Nam Thần không chút nào lưu luyến thu hồi tầm mắt, quay đầu đối mọi người nói, "Nguyên Lai đại ca phía trước vị hôn thê như vậy thổ, thật là ủy khuất đại ca." Hắn âm lượng phóng đến thấp, còn xem như bận tâm đến người khác cảm thụ. Nhưng Khúc Yên Nhĩ lực hảo, tất cả đều nghe thấy được. Nàng đỗng nhiên mở miệng nói, "Mạc nhị thiếu, ngươi nói như vậy ta, ta sẽ không cao hứng." Mạc nam thần không thể hiểu được nhìn về phía nàng, ngươi không cao hứng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải hắn vị hôn thê. Húng chi, nàng cùng đại ca cũng đã không có quan hệ, chính là một cái người lạ người thôi. Ta không cao hứng, ngươi liền tìm không đến ngươi muốn tìm người. Khúc yên trả lời. Cái gì? Mạc nam thần thập phần kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta muốn tìm người kia. Nhận thức. Khúc yên gật đầu, ta cùng nàng rất thụ. Nàng thích xuyên sơn xám y tư thuật siêu phàm, người mị thiện tâm. Tên là Mạc Yên Yên, em MIC. Đúng đúng đúng, nàng sắc thật y y thuật ảo, lại người mỹ thi tâm. Mạc Nam thần một cái kích động, đi nhanh hướng nàng đi qua đi, vội hỏi, nàng hiện tại ở nơi nào? Ngươi không phải nhận thức nàng sao? Ta muốn gặp nàng. Ngươi muốn gặp nàng làm gì? Không biết hỏi. Đương nhiên là chủ bị đại lễ cảm tạ nàng. Mạc Nam thần lược dừng lại đốn, duỗi tay sờ sờ ngực trái ngực vị trí, hơn nữa, ta giống như đối nàng nhất kiến trung tình. Mấy ngày nay đêm khuya Cặp kia xinh đẹp thanh triệt đôi mắt vẫn luôn xuất hiện ở hắn trong ngậu. Hắn cũng phân không rõ là bởi vì cảm kích, vẫn là bởi vì thích. Tóm lại, chính là muốn gặp nàng. Đặc biệt tưởng, mặc nhị thiếu dễ dàng như vậy thích một người sao. Khúc yên nhưng không quên bạch mẫu đơn, hắn phía trước còn để ý đến muốn mệnh. Hại, ta cùng ngươi nói cái này làm gì, ngươi nói cho nàng ở nơi nào là được, ta có thể cho ngươi tiền làm như thù lao. Ta không cần ngươi tiền. Khúc yên ru mắt, biểu tình ôn thuần, lại nói. Ngươi vừa rồi làm ta không cao hứng, ta không cần nói cho ngươi. Nàng nói liền bước đi dảo bước tiến lên lan viên công quán. Mạc nam thần đi theo nàng mặt sau, đáng thương vô cùng nói, thực xin lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi, là ta không lựa lời loạn nói chuyện. Ngươi đừng cùng ta sinh khí, làm ơn ngươi nói cho ta. Khúc yên mệnh mặt làm ngơ, không để ý tới hắn. Mạc nam thần theo sát không tha, chắp tay trước ngực, làm thỉnh cầu trạng, khúc cô nương, ngươi coi như phát phát hảo tâm, nói cho ta đi. Ta thật sự muốn nhìn thấy nàng, xác nhận một chút. Xác nhận chính mình trong lòng cảm giác rốt cuộc là cái gì. Hắn sống đến 20 tuổi, chưa bao giờ có quá loại này kỳ quái tim gan cồn cào cảm giác. Cực độ khát vọng nhìn thấy một người. Vậy ngươi trước giúp ta làm một chuyện. Khúc Yên quay đầu lại, chỉ chỉ cách đó không xa kỳ hẳn yên. Này tòa tòa nhà đã thuộc về ta, nhưng nàng chậm chạp không chịu đem đồ vật toàn bộ dọn đi. Ngươi thay ta xử lý một chút. Hành. Mạc Nam thần thập phần sảng khoái. Việc rất nhỏ, bao ở ta trên người. Hắn từ trước đến nay là thiếu gia tính tình, đối bình thường nữ nhân không có gì sắc mặt tốt. Đại ca đối kỷ ra tỷ tỷ có thua thiệt, nhưng hắn không có. Hắn đi đến kỷ hàn yên trước mặt, trực tiếp điệu đạo, Ngươi, hôm nay đem đồ vật tất cả đều dọn ra lan viên công quán, nếu không đừng trách ta làm người giúp ngươi ném văng ra. kỳ hàn yên sắc mặt đỏ lên, thật là nan kham. Mặc nhị ca, ngươi, ngươi liền tính kêu đại ca cũng vô dụng. Mạc Nam thần một bộ thiết diện vô tình bộ dáng, đại ca đã đem này tòa tòa nhà cho người, người ăn vạ giống lời nói sao. Chương 234, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 38. Chính văn chương 234, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 38. Ta kỷ Hàn Yên quay đầu tả hữu nhìn nhìn, bên cạnh kỷ noạn âm không nói lời nào, Mạc Thanh Đại cũng không có giúp nàng ý tứ, còn có cách đó không xa cái kia ở nông thôn nữ nhân tựa hồ khỏe miệng hàm chứa chảo phúng chi sắc. Kỳ Hàn Yên xuống đài không được, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nước mắt đổ rào rào lăn xuống tới, dậm chân xoay người liền chạy, các ngươi đều khi dễ người. Người chạy không có việc gì, đồ vật ta liền giúp người toàn ném. Mạc Nam Thần ở phía sau bổ thượng một câu. Kỳ Hàn Yên bước chân dừng lại, tức giận đến sắp xỉu đi qua. Thật quá đáng. Vì cái gì Mạc Nhị ca muốn giúp đỡ cái kia ở nông thôn muội Vì cái gì nàng thân tỷ tỷ cũng không chịu mở miệng giúp nàng. Toàn thế giới đều ở khi dễ nàng yên yên. Ngươi nghe lời, đem thuộc về cái kia muội mội đồ vật, còn cho nàng. Kỳ noan ấm tiến lên đây, lại bổ một đau. Kỳ hàn yên cảm giác chính mình cả người là động đều là bị những người này chát ra động Quá đáng giận. Nàng sẽ nhớ kỹ. Khúc yên nhàn nhã nhìn. Làm người nột, vẫn là thiện lương điểm hảo. Hiện tại còn chỉ là khai vị đồ ăn, nàng đều còn không có chính thức động thủ. Ngươi dặn dò chuyện của ta, ta xong xuôi. Mặc nam thần đi trở về tới, đối khúc yên nói. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta đi. Khúc Yên còn chưa trả lời, liền thấy Lan Viên công quán Đại Môn đi vào một cái cao dài thân ảnh. Là Mạc Bắc Đình. Các ngươi đều ở. Mạc Bắc Đình nhìn thấy nhiều người như vậy, đảo có chút ngoài ý muốn. Hắn ở phụ cận làm việc, nhìn đến đầu hẻm dừng lại đệ đệ Nam Thần Xe, liền liền tới đây xem hắn hay không lại gặp rắc rối, không nghĩ tới thế nhưng như vậy náo nhiệt. Đại ca, ngươi không biết, nàng nhận thức. Mạc Nam Thần mới vừa mở miệng, Khúc Yên liền đánh gây hắn, đốc quân. Người tới vừa lúc. Nàng bước nhanh đi qua đi, đối mạc bác đình nói, lan viên công quán về ta, đúng không? Mạc bác đình liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt gật đầu, ta nói chuyện tính toán. Ta nghe nói, muốn đi luật sư văn phòng làm cái cái gì thủ tục, mới xem như chân chính thuộc về ta. Khúc yên nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đốc quân hiện tại có thể hay không, chúng ta đi một chuyến. Có thể. Mạc bác đình thái độ xa cách, lãnh đạm địa đạo, này cọc sự lán lên chấm dứt. Hai người đi ra ngoài. Mạc Nam Thần đuổi theo, dưới tình thế cấp bách bắt được Khúc Yên tay, ngươi còn không có nói cho ta địa chỉ. Khúc Yên ngoái đầu nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, ngươi đưa lộ thai lại đây. Mạc Nam Thần đem lỗ thai dán qua đi, ngươi mau nói. Khúc Yên dùng chỉ có hắn có thể nghe được câm lượng, nói, hoài lộ 58 hảo. Mạc Nam Thần ánh mắt sáng lên, hảo, ta đã biết. Khúc Yên khỏe môi mỉm cười. Mạc Nhị thiếu tính tình cùng Mạc Thanh Đại rất giống, tâm vô lòng dạng, dễ dàng tiền từ người. Bất quả nàng cũng không có lửa hắn, nàng tiểu dương lâu đúng là hoài lộ 58 hảo. Khúc Yên cưới Mạc Bắc Đình xe, đi hướng luật sư văn phòng. Dọc theo đường đi, Mạc Bác Đình liếc mắt một cái cũng chưa bố thí cho nàng, lạnh nhạt như cũ. Đến văn phòng, hai người ngồi xuống, luật sư việc công xử theo phép công, thực mau liền làm thỏa đáng thủ tụ. Sau khi kết thúc, Mạc Bác Đình đứng dậy chạy lấy người. Khúc Yên đi theo hắn mặt sau, đi ra văn phòng đại lâu, mới thấy bên ngoài không biết khi nào hạ mưa to. Mạc Bác Đình nhịu như mày, chung Quy vẫn là lo liệu thân sĩ phong độ, khải khẩu nói, ngươi đi đâu? Ta tiện ngươi một đoạn đường. Khúc Yên đứng ở dưới mái hiên, lắc đầu, đốc quân vội chính mình sự đi, không cần đưa ta. Trời mưa đến lại Vũ Châu bị phong quát đến nhào vào tới, Khúc Yên trên người váy quái bị ướt nhẹp. Nàng túi đầu đi lao. Mạc Bác Đình trong lúc lơ đáng thoáng nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng trụ. Nàng bên cổ, có một chỗ vẹt đỏ, rất giống. Hắn mấy ngày hôm trước ở người nào đó bên cổ ngão cắn lưu lại dấu vết. Mạc Bác Đình trong lòng kinh ngạc, hắn nên không phải tưởng người nghĩ ra ảo rất tới. Một chỗ vệt đỏ thôi, ai đều khả năng chính mình cào ra tới, có thể đại biểu cái gì? Chương 235, dân quốc Đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 39. Chính văn chương 235, dân quốc Đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 39. Nhưng hắn xưa nay cẩn thận, lòng nghi ngờ cùng nhau, liền liền bước đi không được. Hắn chậm rãi đi đến bên người nàng, tới gần khoảng cách. Lúc trước ở trên xe cùng văn phòng, hắn cũng không muốn cùng nàng quá mức gần, cho nên vẫn duy trì xa nhất khoảng cách. Lúc này bên người mà chạm, hắn úi đầu là có thể ngửi được trên người nàng hơi thở. Gì? không Yên phát hiện hắn chạm đến như vậy gần, hai người cánh tay đều đụng chạm đến cùng nhau, ngạc nhiên nói, Đốc Quân cũng là muốn tránh mưa sao. Bên kia còn có rảnh mà. Nàng chỉ chỉ dưới mái hiên bên kia địa phương. Mặc bác đỉnh không có dịch bước, ngược lại cùng nàng dựa đến càng khẩn Dường như không có việc gì nói, vị trí này thông khí. Hảo xảo bất xảo, tài xế bung dù chạy tới, cung kính nói, đốc quân, thuộc hạ tới đón ngài lên xe. Nói đem dù chuyển qua mạc bắc đình đỉnh đầu. Khúc yên vấy vây tay, đốc quân tái kiến. Mạc bắc đình mị mị mắt đen, ngự khí nhàn nhạt nói, quên nói cho ngươi, sáng nay ta thu được tin tức, phụ thân ngươi tới Thượng Hải, khả năng sắp đến bên trong thành. a khúc yên lắp bắc kinh hãi, ta phụ thân tới Thượng Hải làm cái gì, mbg. Trước đó vài ngày, ta phái người đi khúc gia thôn, hướng cha mẹ ngươi giải thích từ hôn việc. Hán đại khái là tới tìm ngươi. Nga. Này đảo cũng hợp lý. Khúc phụ khúc mâu tuy rằng là trung thực người nhà quê, nhưng đau nữ nhi. Khúc yên nguyên nghĩ quá trận lại đem khúc phụ khúc mâu nhận được lan viên công quán hưởng phúc, xem ra vẫn là không đủ chu toàn. Ý thì ta phòng đoán, phụ thân ngươi sẽ tới đốc quân phủ tìm ngươi. Mặc bác đình bất động thanh sắc địa đạo, ngươi tốt nhất cùng ta cùng nhau hồi đốc quân phủ. Hảo Khúc Yên cũng đoán Khúc phụ sẽ đi đốc quân phủ. Rốt cuộc nàng muốn người đưa lời nhắn hồi khúc ra thôn, chỉ hướng cha mẹ nói, nàng ở Thượng Hải quá rất khá, xử lý xong phòng ở sang tên sự lại trở về, không có nói cụ thể địa chỉ. Trở lại đốc quân phủ, không thấy khúc phụ, Mạc Bác đỉnh phái thủ hạ người đi tra. Khúc Yên ngồi ở phòng khách ghế trên, chờ. Người hầu bưng lên nước trà điểm tâm, liền yên lặng lui xuống. Đói bụng có thể ăn chút điểm tâm. Mạc Bác đỉnh lên lầu đi qua thư phòng, chậm rãi đi xuống tới Đạm thanh nói. Cảm ơn độc quân. Khúc yên khách khí mà trả lời. Mạc bác đình đi đến nàng ghế dựa bên cạnh, đột nhiên ca ca hai tiếng, dùng còng tay đem cổ tay của nàng khảo ở lưng ghế dựng chạm một sách thượng. Ấn. Khúc yên nhứng mẩy. Làm gì? Thẩm vấn nghiện rồi sao? Không cần sợ, ta chỉ là muốn xác nhận một sự kiện. Mạc bác đình thanh âm trầm thấp hỏa hoãn. Hán tử trong túi lấy ra một lọ nước thuốc, ngã vào băng gạt thượng, ta nguyên bản không có hoài nghi quá cái này phương hướng Nhưng xem ra là ta sơ sót. Khúc Yên vừa thấy hắn động tác, trong lòng liền liền lộ bội một tiếng. Ai nha, như thế nào như vậy thông minh đâu. Đây là tính chất đặc biệt nước thuốc, sắc ở trên mặt sẽ có điểm đau đớn, bất quá ngươi không cần lo lắng, không thương làng già, quá một lát liền hảo. Mạc Bác Đình cực kỳ kiên nhẫn, lại vẫn đối nàng giải thích. Ta nếu nói không cần, ngươi sẽ nghe ta sao? Khúc Yên ngữ khí bất đắc dĩ. Sẽ không. Mạc Bác Đình ôn hòa trả lời nàng. Vậy ngươi liền mất đi cơ hội Nga. Cái gì cơ hội? Khi ta bạn trai cơ hội. Khúc Yên quăng mắt cười, chúng ta không phải đánh đánh cuộc, nếu ngươi một tháng trong vòng tra không ra ta thân phận, liền phải khi ta bạn trai sao? Nàng đây là tương đương không đánh đã khai. Mạc Bác Đình ánh mắt sầu thâm, ngưng mắt nhìn chầm chầm nàng, tiếng nói ưu trầm quả thật là ngươi. Khúc Yên chỉ cười, không nói lời nào. Mạc Bác Đình nâng lên tay, đem ngâm quá tính chất đặc biệt nước thuốc băng gạc dán đến trên mặt nàng, rãi trà lo. Chương 236, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 40. Chính văn chương 236, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 40. Một tầng hơi mỏng giả ra bị xoa năn xuống dưới, còn một ít che dấu da thịt nhan sắc nâu đen sắc liêu. Hắn một bên mềm nhẹ xoa, trong lòng khiếp sợ dần dần mở rộng. Này cơ hồ là không có khả năng sự. Khúc Yên, khúc gia thôn cái kia khúc Yên, sao có thể hiểu ý đại lợi ngữ, lại sao có thể sở y diệt thuật. Nàng xuyên sườn xám khi khí chất Tiểu Diễm ưu nhã, vướng bỉnh lên khi cười nói xinh đẹp, một chút cũng không giống như là ở nông thôn lớn lên nữ hải. "Đốc quân, ngươi nhạy điểm." Khúc Yên nhăn lại cho mũi, vướng bỉnh địa đạo, "Ta trên mặt da thật đều mau bị ngươi xoa rớt, ngươi có phải hay không phải cho ta hủy dung?" Mạc Bác đình dừng tay, ném ra trong tay băng gạc. Hắn thối lui hai bước khoảng cách, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng mặt. "Không phải Mã Kiên Yên bộ dáng." Nàng ngũ quan vẫn như cũng là nguyên bản Khúc Yên bộ dáng, nhưng ta rất cải trang về sau càng thêm tinh xảo xinh đẹp màu da trắng nõn, một đôi sáng ngời đôi mắt liên tục chớp chớp, lóe sao trời lóa mắt ánh sáng. Nàng rất đẹp. MIC. Cho dù lúc này thân xuyên quê mùa vải thô váy quái, vẫn như cũ rất đẹp. Nhưng lại không phải Mạc Kiến Nhiên bộ dáng. Mặc Bác Đình mày nhăn chặt, tiến lên vén lên nàng dày nặng tóc mái, làm nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều lộ ra tới. Đừng lộn loạn nhân ra kiểu tóc. Không yên đoán trách. Mặc Bác đỉnh bàn tay gián ở nàng trên trán, rũ mắt xem nàng, dựa thật sự gần, thật sâu hô hấp. Người trên người nàng mùi hương thoang thoảng Này cổ mùi hương, quá giống Chính là nó, làm hắn khả nghi Ngươi vì cái gì muốn đem Chính mình màu da lộng hắc, đem chính mình Bộ dáng lộng xấu Mặc bác đình trầm giọng hỏi Sợ bị hắn coi trọng Nàng tới Thượng Hải, trên thực tế chính là vì từ hôn Khó trách lúc trước một chút không tha Đều không có, thông thông khoai khoai liền Đáp ứng rồi giải trừ hôn ước Đốc quân hiện tại biết rõ ràng sao Khúc yên hơi hơi ngẩn khuôn mặt nhỏ Chóp mũi chạm, chạm hắn mũi Biết ta là ai sao? Mạc bác đỉnh nhấp môi mỏng, không nói. Làm như biết, lại tử không biết. Trên người nàng có quá nhiều bí ẩn, cho dù hắn ở tinh phong huyết vũ lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn vô pháp tởi bỏ nàng câu đố. Kỳ thật ta là Khúc Yên hay là là Mạc Yên, căn bản là không quan trọng. Khúc Yên mềm mại điệu đạo, đốc quân trong lòng cảm giác mới quan trọng. Người đối ta là cái gì cảm giác, duy có chính người biết. Nàng giờ phút này là chân chính gương mặt thật. Hương thơm, ngợm điểm h Nay một mặt, Mạc Bác Đình ở nguyên bản Khúc Yên trên người, chưa bao giờ gặp qua. Mà ở Mạc Yên Yên trên người, lại là gặp qua. Đốc quân có thể trước buông ta ra sao? Khúc Yên lay động xuống tay khảo, ta minh bạch người thường xuyên yêu cầu thẩm vấn người, nhưng ta không phải tù phạm. Mạc Bác Đình còn chưa đáp, liền thấy một trận gió dường như Mạc Nam Thần từ ngoại vọt tiến bảo. Ca. Ta tìm được nàng. Mạc Nam Thần kinh hỉ vạn phần. Người tìm được ai? Mạc Bác Đình xoay người, như mày nói, người nói rõ ràng điểm ta tìm được mạc kiên yên. Mạc nam thần khó nén kích động, lớn tiếng tuyên cáo, liền tính ngươi không chịu nói cho ta, ta cũng tìm được rồi. Ta cùng nàng duyên phận, so ngươi cùng nàng càng sâu. Khúc yên ngồi ở ghế trên, kinh ngạc mà chen vào nói hỏi, ngươi ở nơi nào tìm được mạc kiên yên. Mạc nam thần lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có một người. Hắn chuyển mục xem nàng, cũng kinh ngạc một chút, ngươi là ai. Giống như thực quen mắt. Khúc yên chấp chấp mắt. Mạc nhị thiếu ánh mắt không quá hành a Hắn đến nơi nào tìm Mạc yên, yên, nàng bản tôn còn ở nơi này đâu? Nam thần, ngươi tìm được người ở nơi nào? Mạc bác đỉnh ngữ khí lạnh lùng, mệnh lệnh nói, ta phải vài tên phó tướng cho ngươi, ngươi đi đem người cho ta mang về tới. Không cần, ta đã mang về tới. Mạc nam thần xoay người, chạy về đến ngạch cửa ngoại, yên yên ngươi đừng sợ, ta đã cùng đại ca nói, hắn sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Hắn nắm một cái nữ hải, đi vào tới. Chương 237 Dân quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 41. Chính văn chương 237, Dân quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 41. Đốc Quân Hảo. Nữ hài ưu nhã đi tới, lễ phép mỉm cười chào hỏi. Khúc Yên cẩn thận nhìn lên, quả nhiên rất giống. Cái này mà kiên yên, cùng nàng cải trang dịch dung khi có tiếp cận 9 phần tương tự. Cùng với nói giống nàng, không bằng nói giống họa báo thượng bạch mẫu đơn. Tiểu thất, giúp ta cha cha người kia là ai. Khúc Yên lặng lẽ gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất ta muốn xem thân phận của nàng tư liệu. Tốt, ký chủ, lập tức vì ngươi biểu hiện. Trong khoảnh khắc, khúc yên trong đầu hiện ra một chương ảnh trụ, chính là vị này giả mạc yên yên bộ ráng. Hệ thống tư liệu viết, bạch mâu đơn thân mội mội, nguyên danh kêu bạch khanh khanh. Ký chủ, bạch mâu đơn đã bị xử quyết. Tiểu thất nhắc nhở nói. Nga, ta đã hiểu. không yên tắt đi hệ thống. Mạc bác đình bắt địch quân gián điệp bạch mâu đơn, hiện giờ đã xử quyết như vậy Bạch Khênh khênh hẳn là tới thế tỷ tỷ báo thủ. Đại ca, yên yên là ta tìm được, ngươi không cần can thiệp ta giao hữu. Bên kia, Mạc Nam Thần còn gắt gao nắm giả Mạc Yên Yên tay, khí thế như hồng đối Mạc Bắc Đình nói, nhiều nhất chúng ta công bằng cạnh tranh, xem yên yên về sau thích ai. Mạc bác Đình bước ra chân dài, đến gần hai bước, mị mị con người, chuẩn lợi ánh mắt chậm rãi xẹt qua cái kia Mạc Yên Yên khuôn mặt. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta chi gian có một cái đánh cuộc, ngươi nói một chút là cái gì? Giả mạc yên yên vẻ mặt mờ mịn, vô tội nói, thực xin lỗi. Ta mấy ngày hôm trước từ thang lầu thượng lăn xuống đi, đụng vào cái gãy có một số việc không nhớ rõ. Mạc bác đình lạnh lùng những mẻ, như vậy xảo. Giả mạc yên yên thẹn thùng cười cười, nguyên lai ta cùng đốc quân chi gian đánh quá đánh cuộc nhà, chúng ta trước kia quan hệ thực hảo sao. Mạc bác đình lạnh nhạt mà nhìn nàng, không có nói tiếp. Giả mạc yên yên có chút xấu hổ, đành phải quay đầu xem mạc nam thần, ngươi biết không. Ta không rõ ràng lắm Mạc Nam Thần lắc đầu, hắn sắc thật cũng không biết đại ca cùng yên yên quan hệ đến đế tới rồi nào một bước. Ngày đó xông vào thư phòng, hắn chỉ thấy bọn họ hai người tư thế ái muội, tiên yên nói bị buộc cùng, nhưng tửa hồ lại không giống. Tóm lại, ái muội, lại nói không rõ. Nhị thiếu, ta có điểm chân toàn, có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao? Giả Mạc Yên Yên hỏi Mạc Nam Thần. Đương nhiên, Mạc Nam Thần ân cần mang nàng đến phòng khách, ngươi ngồi ở đây, ta làm người hầu cho ngươi chuẩn bị trà bánh. Giả mạc yên yên ngồi xuống xuống dưới, liền liền thấy bên cạnh khúc yên nghiêng mắt lướt nàng. Người là? Ta là người nương. Khúc yên khỏe môi hơi trọn, nói giỡn dường như nói. Cũng không phải là sao, mạc yên yên người này là nàng đắp nặn ra tới. Người người này như thế nào giả mạc yên yên sửng sốt một chút, hơi bực, vô duyên vô cớ như thế nào mắng chửi người đâu. Vì nương như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mắng hải tử đâu. Khúc yên cười như không cười địa đạo, trừ phi hải tử ở hồi náo, làm chuyện xấu Giả Mạc yên yên hoàn toàn nghe không hiểu, chừng nàng liếc mắt một cái, liền không hề lý nàng. Lần này giả mạo người khác gần vào Đốc Quân phủ, nàng người mang trọng trách, nào có không cùng một cái dâu gia nữ nhân nói nhảm. "Đốc Quân, ngươi có thể cởi bỏ tay của ta khảo sao?" Khúc Yên ngước mắt, cơ cơ bị khảo ở lưng ghế tay, phát ra loảng xoảng loảng xoảng thanh âm. Mạc bác Đình liếc nhìn nàng một cái, đi tới thế nàng cởi bỏ cổ tay, trầm thấp nói, đến ta phía sau đi, thành thật đợi." Khúc Yên thấy hắn trong ánh mắt cất giấu một tia cảnh giới. Trong lòng biết hắn đã đối giả Mạc yên, yên khả nghi. Nàng nghe lời đi đến hắn phía sau, nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút Nga. Mạc Bác Đình ngoái đầu nhìn lại xem nàng, ánh mắt sâu thảm khó phân biệt. Hắn ngóng nhìn nàng một lát, không nói gì thêm lời nói, quay đầu lại đối giả Mạc yên, yên nói, ngươi vừa rồi cùng Nam Thần ở nơi nào gặp được. Chương 238, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 42. Chính văn chương 238, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 42. Giả Mạc yên Nghiên thực dịu ngoan, trả lời: "Ta vừa vặn ở phụ cận tản bộ, vừa khéo gặp Mạc Nhị thiếu. Hắn nói hắn nhận thức ta, ta tò mò là chuyện như thế nào, liền cùng hắn lại đây." Ngươi giả vừa mất trí nhớ trang rất giống. Mạc bác đỉnh đạm cười một tiếng, kẹp theo lạnh băng hơi thở: "Đáng tiếc ngươi lẩu một cái chi tiết. Ngươi không nên vừa vào cửa liền kêu ta đốc quân, một cái mất trí nhớ người như thế nào sẽ nhận được ta?" Đốc quân ngươi hiểu lầm giả Mạc yên yên vội vàng giải thích, "Đó là bởi vì Mạc Nhị thiếu gọi đại ca ngươi." Ta mới đoán được ngươi là Đỗ Quân. Có đạo lý, nhưng ta không tin. Lời còn chưa dứt, Mạc Bắc Đình móc ra thương tới, họng súng thẳng chỉ vào Giả Mạc Kiên Yên đầu. Khoảnh khắc, Giả Mạc Kiên Yên cũng từ trong lòng ngược lấy ra thương tới, xuốn ruột khấu động có súng, phanh một tiếng vang lớn. Khúc Yên ở Mạc Bắc Đình phía sau, nhìn đến danh mạch, Giả Mạc Kiên Yên xạ kích mục tiêu cũng không phải Mạc Bắc Đình, mà là bên cạnh Mạc Nam Thần. Nàng không cần nghĩ ngợi hướng Mạc Nam Thần nhào qua đi. Viên đạn cọ qua cánh tay của nàng vẽ ra một đường vết máu. Nàng không rảnh bận tâm điểm này đau đớn, quay đầu nhìn về phía Mạc Bắc Đình, têu gọi nói, "Nỗ Quân, ngươi không có việc gì?" Cuối cùng một cái đi tự còn không có xuất khẩu, nàng đã thấy rõ hiện trường tình huống. "MBG." Mạc Bắc Đình anh dĩnh mà đứng, trong tay cầm súng, họng súng hơi hơi mạo nhiệt khí. Mà hắn phía trước cách đó không xa, giả Mạc yên Niên ầm ầm ngã xuống đất, giữa mày một chút huyết hồng. Một kích mất mạng. Nỗ Quân đại nhân thương pháp không phải cái Khúc yên nhẹ nhàng thở ra, quay lại đầu, chuẩn bị an ủi một chút dỏ ngốc mạc nam thần, nhưng không nghĩ tới mạc nam thần một phen đẩy ra nàng, chạy về phía giả mạc kiên yên, quỷ gối thi thể bên cạnh, khóc giống kêu to, yên yên, yên yên, ngươi tỉnh tỉnh. Trời ạ, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên mang ngươi hồi đốc quân phủ. Hắn ngừng đầu, dị thường phẫn nộ trừng mắt mạc bắt đỉnh, đại ca. Ngươi có phải hay không ở chiến trường giết người sát thành nghiện? Vì cái gì tùy tiện nổ súng? Vì cái gì muốn sát thiên yên? Ngươi cái này giết người hung thủ. Mạc Bác Đỉnh căn bản không để ý đến hắn, đi đến Khúc Yên bên người, túi người xem xét nàng cánh tay thượng thường, trầm giọng hỏi, viên đạn có hay không bắn vào cánh tay? Khúc Yên lắc lắc đầu, không có, chỉ là chảy ra, không quan trọng Mạc Bác Đỉnh không vui mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi phát lại đây làm cái gì? Hắn nổ súng phía trước đã tính hảo đối phương góc độ, cái kia giả mạo nữ nhân xạ kích phương hướng liền tính bắn chúng nam thần cũng không có khả năng là trí mạng vị trí nam thần cái này ngốc ra hỏa là thời điểm ăn chút đau khổ thật dài giáo hấn ta khúc yên trương Trươngưng ngôi lại đem lời nói nuốt trở lại đi nàng trước tiên xem qua tư liệu cho nên thực dễ dàng liền đoán được giả mạc Yên yên không giết mạc Bắc Đỉnh mà đối phó mạc Nam thần động cơ giả mạc Yên yên tỷ tỷ đã chết nàng muốn lấy một thân chi đạo còn chưa bị thân làm mạc Bắc Đỉnh cũng nếm thử mất đi trí thân thống khổ người cái gì mặc B Đỉnh truy vấn ta cảm thấy mạc nhị thiếu khá tốt, ta rất thích hắn. Khúc Yên thuận miệng trả lời. Người thích hắn. Mạc Bác Đình dối tay chỉ hướng quỷ gối thi thể biên khóc giống rơi lệ ngốc đệ đệ. Người thích hắn cái gì? Thích hắn thâm tình nha. Khúc Yên nghĩ nghĩ, nói, hắn nhận chuẩn một người, liền toàn tình đầu nhập Không giống có người, đà tâm lại đang nghi. Nàng ý có điều chỉ. Mạc Bác Đình nhẹ con khỏe môi, không có phủ nhận, xoay người đi lấy hồng thuốc, lại đây cho nàng băng bó cánh tay thượng vết quân Nam nữ thụ thụ bất thân. Khúc Yên thấy hắn rôi tay liền phải cuốn lên nàng ống tay háo, ngăn cả nói, chúng ta đã giải trừ hôn nước đốc quân không nên tùy tiện xem một nữ nhân ra thịt. chương 239, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 43. Chính văn trường 239, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 43. Mạc Bác định bắt được nàng ngăn trở cái tay kia, gác qua nàng chính mình sau lưng đi, ta là muốn giúp ngươi băng bó miệng vết thương, chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn mặc kệ này đó, cuốn cao nàng ống tay áo lộ ra trắng non cánh tay. Cánh tay chỗ, có một cái vết máu, là viên đạn cọ qua dấu vết. May mắn miệng vết thương không thâm, chỉ là bị thương ngoài ra. Mạc bác đỉnh xử lý loại sự tình này rất có kinh nghiệm, động tác lưu loát thế nàng tiêu độc băng bó. Hắn chắc căng chặt mang thời điểm, khúc yên hừ nhẹ một tiếng, đau, nhẹ điểm. Mạc bác đỉnh lỗ hai hơi hơi vừa động. Nay tiếng nói, tiêu mềm đến làm người tâm ngứa. Hắn lần trước hôn mạc yên yên thời điểm Nàng bị hắn hôn đến thở không nổi khi, tiểu khí hừ nhẹ, chính là như vậy thanh âm. Đại ca, ta phải vì yên yên báo thủ. Thi thể bên kia, mặc nam thần nhặt lên giả mạc yên yên thường, bi thống đi tới, lấy thương đối với mạc bác đỉnh, ngươi quá không có nhân tính, lạm sát kẻ vô tội. Mặc nam thần cầm súng tay là phát run. M.I.C. Hắn cực kỳ phẫn nộ, lại thương tâm khó nhịp, nhưng đối mặt đại ca, hắn trung bi không có khả năng xuống tay. Ta xem ngươi là đôi mắt mù. Mạc Bác Đình không tránh không né, lạnh giọng trau phúng, vừa mới là ai phấn đấu quên mình phát lại đây cứu ngươi, ngươi không nhìn thấy? Mạc Nam thần sững sốt. Hắn kinh đau với Yên Yên bỏ mình, hoàn toàn không chú ý ai cứu hắn. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi Yên Yên hình như là ở xạ kích hắn. Vì cái gì? Mạc Nhị thiếu, không cần cảm tạ. Khúc Yên dẫn đầu mở miệng, hơi hơi mỉm cười, ta cứu ngươi cũng không phải lần đầu tiên, không kém lại cứu một lần. Ngươi Mạc Nam thần mãn đầu góc hỗn loạn, ngươi cái gì không phải lần đầu tiên? Ngươi không rõ liền tính Khúc Yên có điểm tán đồng mạc bắc đình nói Mạc nhị thiếu quả nhiên mắt a Ngươi là ai Ta xem ngươi đặc biệt quen mắt Mạc nam thần như mày, đánh giá nàng Ngươi cùng ta ở lan viên công quán nhìn thấy cái kia Khúc Yên có vài phần giống Ngươi là nàng muội muội Khúc Yên Lam ơn, tới cá nhân mang mạc nhị thiếu đi xem mắt khoa đi Đứa nhỏ này đôi mắt thật sự bạch dài quá Ngươi là ở chỗ này chờ phụ thân ngươi đi Mạc Nam Thần sáng nay có nghe được hắn đại ca thuộc hạ hội báo, khúc ra có người lại đây tìm nữ nhi, tỷ tỷ ngươi khúc yên đâu. Khúc yên đã hết trôi nói rồi, nhị thiếu, ngươi vẫn là ngấm lại vì cái gì nữ nhân kia lấy thương đối với ngươi khai đi. Mạc Nam Thần bị đả kích đến tâm thần hoàng hốt, lầm bầm nói, đúng vậy, vì cái gì đâu. Mạc Bác Đình ở bên mắt lạnh nhìn hai người đối thoại. Một màn này, lại có điểm quen thuộc cảm giác. tựa như lần đó ở thư phòng, Mạc Yên Yên đậu Nam Thần. Yên Yên. Một đạo gọi thanh, Từ ngoài cửa lớn chuyển đến, một cái quần áo quê mùa ở nông thôn nam nhân, bị người hầu lãnh, bước đi tiến bảo. Hắn vừa thấy khúc yên liền kinh ngạc nói, yên yên, ngươi như thế nào trở nên như vậy trắng? Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Khúc yên biết hắn là nguyên chủ phụ thân, nhật nhặt cười, mở miệng kêu, ba. Khúc phụ vội vàng đi tới, đến bên người nàng, trên dưới xem xét, ngươi làm sao vậy? Như thế nào bị thương? Hắn là cái người nhà quê. Không hiểu người thành phố Lê Nghĩa, không quản bên cạnh người nào, không rảnh lo chào hỏi, chỉ một lòng quan tâm chính mình nữ nhi. Không có việc gì, liền một chút tiểu thương. Ba, ngươi đừng lo lắng. Khúc yên an ủi nói, thuận tiện giới thiệu, ba, vị này chính là đốc quân, vị kia là đốc quân đệ đệ mạc nhị thiếu. Khúc phụ lúc này mới nhớ tới chính mình đang ở đốc quân phủ, cốc lốc đôi nữ nhi ha hả cười, sau đó chuyển hướng mạc bắc đỉnh, mở miệng liền ngay thẳng nói, đốc quân, ta là đến mang nữ nhi của ta yên yên về nhà. Trường 240, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thề, 44. Chính văn trường 240, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thề, 44. Mạc Bác Đình Trường mi hơi trọ, cũng không có lập tức nói tiếp. Khúc Phụ tiếp theo nói, yên yên là người đưa lời nhắn hồi Khúc Gia Thôn, nói bị Đốc Quân phủ từ hôn. Đốc Quân cũng phải người lại đây giải thích, ta đây nữ nhi liền không thể lại lưu lại nơi này. Khúc Phụ tuy rằng là cái trung thực làm ruộng nông dân, nhưng cũng có hắn cốt khí. Vốn tưởng rằng đốc quân phủ tiếp Nữ Nhi đến Thượng Hải, là tính toán hảo hảo nhận thức một phen. Bọn họ người thành phố đều chú ý cái gì luyến ái, cho nên hắn liền đồng ý làm Yên Yên lại đây. Nào nghĩ đến, Yên Yên vừa đến Thượng Hải, đã bị từ hôn. Yên Yên, ngươi đừng khổ sở, ba ba ở chỗ này, chúng ta về nhà. Khúc phụ giữ chặt Nữ Nhi, liền phải đi ra ngoài. Bá phụ, chờ một lát. Mặc bác đình bỗng nhiên khải khẩu, ta và người Nữ Nhi chỉ gian, còn có chút sự tình không biết rõ ràng khúc phụ nghi hoặc nói, hôn ước cũng chưa, còn có chuyện gì. Mặc bác đình ánh mắt rừng ở khúc yên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng hẳn là vốn dĩ liền lớn lên đẹp, chỉ là ở nông thôn làm việc nhà nông phơi đen, lại bị quần áo kiểu tóc che giấu mỹ mạo. Hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, cơ hồ vô dụng con mắt xem nàng, không chút nào để ý, cho nên nàng trưởng thành cái dặn gì, hắn căn bản không lưu ý. Mà hiện giờ, đốc quân xem ta làm cái gì. Khúc yên bị hắn nhìn chầm chầm nửa ngày đơn giản ra tiếng nói Lan viên công quán thủ tục đã xong xuôi, ta cùng đốc quân tri gian thanh toán xong, ta muốn cùng ta ba về nhà. Ngươi không phải nói, chúng ta chi gian còn có đánh cuộc. Mạc Bác Đình ánh mắt thâm thúy, ý vị khó phân biệt, gắt gao khóa nàng con ngươi. Cùng ngươi có đánh cuộc, là ai? Khúc Yên hỏi. Mạc Bác Đình nhấp nhấp môi mỏng, chấm thấp nói, ta đang ở tìm đáp án. Cho nên, ngươi cần thiết lưu lại. Ngươi tìm đáp án, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Khúc Yên mới không theo hắn, vãn trụ khúc phủ tay Tiêu sái đi ra ngoài. Nàng phía sau, mặc bác đỉnh dương tay vung lên. Bên ngoài đỉnh viện, lập tức lao tới một loạt binh lính, huấn luyện có tố ngăn trở hai người đường đi. Khúc phụ chưa từng gặp qua loại này trường hợp, khiếp sợ, hoàng loạn bảo vệ nữ nhi, lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì. Khúc yên ôn thanh trấn ăn nói, ba, ngươi không cần sợ, đốc quân sẽ không thương tổn chúng ta. Nàng xoay người, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ chợt lạnh lùng, đối với mạc bác đỉnh nói, đốc quân, ngươi làm sợ ta ba. Mạc Bác Đình đi lên trước tới, đối khúc phụ nói, bá phụ, ngươi không cần hoảng, ta chỉ là tưởng lưu các ngươi ở đốc quân phủ làm khách mà thôi. Ta cùng khúc yên bốn di co hôn ước, lần này giải trừ hôn ước vội vàng, ở giữa khả năng có chút hiểu lầm, còn cần tiến thêm một bước nói chuyện. Khúc phụ nghe không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, trực tiếp hỏi, cái gì hiểu lầm? Hôn ước đều giải trừ, chẳng lẽ đốc quân còn tưởng cưới nữ nhi của ta? Mạc Bác Đình một đốn, hắn ánh mắt chuyển qua khúc yên trên mặt. Trong lòng thế nhưng hiện lên một cái hoang đường ý niệm, nếu nàng chính là Mạc Yên Yên, cưới nàng cũng không phải không thể. Đốc quân, người như thế nào không nói lời nào. Khúc phụ không rõ hắn trong lòng tưởng cái gì, cũng chỉ là nói chính mình thiệt tình lời nói, nữ nhi của ta bị đốc quân từ hôn đã rất năng kham, ta mang nàng trở về khẳng định phải bị người trong thôn chê cười. Bất quá còn hảo chúng ta hàng xóm Lý Giang như hoa, cùng Yên Yên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn nói hắn nguyện ý cưới Yên Yên. Mạc Bác Đình ánh mắt thám ám. Vừa mới từ hôn, nàng liền phải thành thân. Khúc Yên quan sát đến mạc bắc đỉnh thần sắc, bên môi hiện lên nho nhỏ má lốn đồng tiền, cô ý quay đầu hỏi chính mình phụ thân, ba, ngươi cùng Lý Nguyêu ca nói tốt sao? Hắn thật sự muốn cưới ta sao? Hắn không chê ta bị người từ hôn. Người cái này đứa nhỏng ốc, hắn nếu là dám ghét bỏ ngươi, ba liền tấu hắn. Khúc Phụ cười ha hả địa đạo, như hoa kia hải tử vẫn luôn thích ngươi, nếu không phải trước kia ngươi có hôn ước trong người chúng ta cùng Lý ra đã sớm kết thân Lần này trở về, ta lập tức liền làm hôn lễ, lý ra xính lết đều chuẩn bị tốt. Nhanh như vậy. Khúc Yên con mắt mỉm cười, kia cũng không tồi, đỡ phải bị người ta nói nhàn thoại. Nàng ngâng cầm lên, chỉ vào kia một loạt binh lính, hết thể tránh ra, ta phải về nhà. Các người rửa vào cái gì ngăn đón ta. Bọn lính đồng thời nhìn về phía mạc Bắc Đỉnh chờ đợi chỉ thị. chương 241, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 45. Chính văn chương 241. Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 45. Mạc Bác Đình bước đi, bước ra chân dài, đi hướng Khúc Yên, ngươi thật sự phải đi. Khúc Yên cong cong khỏe môi, bằng không đâu. Mạc Bác Đình trầm giọng nói, lưu lại. Khúc Yên hỏi, ta lấy cái gì thân phận lưu lại? Nữ hải tử ra là không thể tùy tiện ngủ lại xa lạ nam nhân ra. Mạc Bác Đình mắt đen sâu thẳm, ngữ có một loại hơi đổ cảm giác. Loại cảm giác này tới Mạc Danh, hắn lựa chọn xem nhẹ bất kể. Hắn đang chuẩn bị tiêu binh lính tối lui. Phóng Khúc Yên cùng Khúc Phụ rời đi, đồng nhiên có một cái người hầu từ bên ngoài chạy vào đỉnh viện, bẩm báo nói, Đốc Quân, ngoài cửa lớn có một cái tự xưng kêu Lý Ngưu Nam Nhân, nói muốn tìm họ Khúc cha con. Mạc Bác Đình sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Khúc Yên lại cười nói, Đốc Quân liền không cần lại ngăn đón ta, ta muốn đi gặp ta tương lai hôn phu. Nàng đẩy ra phía trước ngăn trở binh lính. Kêu binh lính thấy Mạc Bác Đình không có phản đối, liền khiến cho nàng thông hành. M.B.G. Khúc Yên cùng Khúc Phụ đi hướng đốc quân phủ ngoài cửa lớn. khắc hoa cửa sát ngoại, đứng một cái quần áo giản dị tuổi trẻ nam nhân, suốt ruột chờ đợi. Ngưu ca. Khúc Yên dương tay, vây vây. tiên yên. Lý Nhu thấy nàng, kinh khỉ mà hô to, ta nhưng cuối cùng thấy ngươi. Ngươi có khỏe không? Khúc Yên đi ra đại môn, đối hắn mỉm cười nói, ta thực hảo. Ngươi như thế nào cũng tới Thượng Hải. Lý Nhu tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, ngượng ngùng nói, ta nghe Khúc Ba nói. Ngươi bị đốc quân phủ từ hôn. Ta sợ ngươi một người ở Thượng Hải quá đến không tốt, mấy ngày trước tới rồi Thượng Hải, nhưng ta không biết ngươi ở nơi nào, đành phải mỗi ngày tới đốc quân phủ chờ. Vừa rồi ta ở đối diện thấy một cái rất giống khúc ba người đi vào đốc quân phủ, mới dám đánh bạo tới hỏi một chút. Kỳ thật hắn chưa nói, mấy ngày nay hắn mỗi ngày bị đốc quân phủ người xua đuổi Nhân ra xem hắn cả ngày ở đối diện nhìn phủ đệ, còn tưởng rằng hắn là cái gì gián điệp, thiếu chút nữa không đem hắn bắt lại. Bất quá, này đó đều không quan trọng tìm được yên yên thì tốt rồi. Vất vả ngươi. Khúc Yên Thiệt Tình nói lời cảm tạ, "Ngưu ca, người thật tốt. Ngươi đừng cùng ta khách khí a." Lý Ngưu tuy rằng là làm quán việc nhà nông người nhà quê, nhưng cũng đọc quá mấy năm tư thục, cảm kích thức lễ, không vội vã trách phần trăm thân sự, ta thấy ngươi không có việc gì, liền an tâm. "Ba, Ngưu ca, ta xem sắp trời không còn sớm, chúng ta sợ là không kịp mua vé xe lửa. Đêm nay liền đến ta thuê phòng ở bên kia ở một đêm đi." Chúng ta ngày mai lại thương lượng hồi khúc gia thôn sự. Khúc Yên hoàn toàn không quản mặc Bắc Đình liền ở vài bước xa, mang theo khúc phụ cùng Lý Ngưu, đi ngồi nhân lực kéo xe. Mặc Bắc Đình xa xa nhìn, cũng không có truy. Hắn phía sau, một người phó tướng thấy hắn sắc mặt thâm trầm, hình như có phẫn nộ chi sắc, cơ linh hỏi: "Đốc quân, muốn hay không phái người đi theo?" Mặc Bắc Đình anh tuấn trên mặt biểu tình lạnh băng, môi mỏng hé mở, nói: "Cùng." là. Phó tướng lập tức phái người đi theo Khúc Yên ba người hành tung. Mạc nam thần tinh thần hoảng hốt đi ra, nhìn hắn đại ca, hỏi, ca, khúc yên nàng muội mội đi rồi. Các ngươi vừa rồi nói cái gì hôn ước, tứ hôn, lại là sao lại thế này. Mạc bác đình không vui mà như mày, liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi thanh tỉnh điểm. Khúc yên chính là khúc yên, nàng không phải cái gì khúc yên muội muội Mạc nam thần thức ngốc kia nàng như thế nào biến trắng nhiều như vậy. Mạc bác đình lời ít mà ý nhiều nói, cải trang. Mạc nam thần càng không hiểu, nàng vì cái gì muốn cải trang. Mạc Bác Đình nhấp môi. Đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương. Nàng vì cái gì muốn cải trang? Vì cái gì muốn giả trang thành Mạc Yên Yên tới tiếp cận hắn? Chẳng lẽ là, không cam lòng, muốn trả thù hắn tử hôn cử chỉ? chương 242, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 46. Chính văn trương 242, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 46. Ca, ngươi nói, tiên Yên vì cái gì muốn bắn chết ta? Mạc Nam thần nhất không rõ chính là điểm này. Nàng phía trước cho ta giải độc, là ta ân nhân, vì cái gì vô duyên vô cớ đối ta nổ súng. Ngươi là chỉ bị ta đánh chết nữ nhân kia. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có thể có người khác sao? Mạc Bác Đình nhìn hắn ngây thơ mặt, cơ hồ muốn thở dài, trầm giọng nói, nữ nhân kia không phải Mạc Kiên Yên, chỉ là một cái giống Mạc Kiên Yên nữ nhân thôi. Nàng tang thương tiến đốc quân phủ, đương nhiên là lòng dạ khó lường ý đồ gây dối. Nàng không phải Mạc Kiên Yên. Kêu Mạc Nam thần hoàn toàn ngây dạy. Hắn hôm nay mãn đầu hóc yên, cái gì hắn yên, khúc yên. Bây giờ còn có một cái giả mạc yên yên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khúc yên mới là mạc yên yên. Mạc Bác Đình đến lúc này, trong lòng đã có phán đoán. Hắn nhiều năm như vậy tới hành quân đánh giặc, dựa vào không chỉ là trí tuệ, còn có bản năng trực giác. Ở trên chiến trường, trong nháy mắt sai lầm phán đoán liền đủ để vứt bỏ thánh mạng. Rất nhiều thời điểm, trực giác so lý trí tới càng chuẩn xác M.I.C. Khúc Yên mới vừa rồi tư thái ngữ điệu thậm chí con môi khi độ cùng, đều cùng hắn trong ấn tượng Mạc Yên Yên giống nhau. Hơn nữa, nàng ở đối hắn lạt mềm buộc chặt. Hoặc là phải nói, nàng vẫn luôn ở đối hắn lạt mềm bột chặt. ca Ngươi có phải hay không chóng váng? Mạc Nam thần không thể tưởng tượng địa đạo, Khúc Yên sao có thể là Mạc Yên yên. Các nàng hai người lớn lên căn bản không giống nhau. Cải trang. Mạc Bác Đình chỉ phun ra này hai chữ. Hắn không hề để ý tới kinh ngạc tại chố ngốc đệ đệ xoay người hồi phụ. Khúc Yên mang theo Khúc Phụ cùng Lý Ngưu, trở lại hoài lộ nhà tiểu Tây. Khúc Phụ một bước vào này đống xa hoa nhà ở, liền trận mắt há hốc mồm, khiêm sợ hỏi, yên yên, này phòng ở thuê một tháng muốn bao nhiêu tiền? Người nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Khúc Yên thuận miệng hồ biên, đốc quân cấp đổi thường phí. Chờ nàng bán lan viên công quán, kia số tiền mới kêu khả quan. Nàng sẽ toàn bộ đều cấp Khúc Phụ không mẫu. Nga Khúc Phụ cảm giác trong lòng thoải mái điểm, đảo không phải tham tiền. Chỉ là đau lòng nữ nhi. Ba, ngươi đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn, chính mình buôn bán, tùy tiện lộ. Thuê tới phòng ở chính là ta chính mình ra, không cần câu thúc. Khúc Yên nói xong, nhìn về phía Lý Nhiêu, nói, Nhiêu ca, ngươi cùng ta đi lên một chút, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Lý Nhiêu cũng là lần đầu tiên đi vào lớn như vậy, như vậy xa hoa phòng ở, có chút chân tay luôn cuống, gật đầu nói, tốt. Khúc Yên dẫn hắn đến lầu 2 phòng ngủ, đóng cửa lại. Có chút lời nói, Thích hợp đơn độc nói, tạm thời trước không cho khúc phụ biết, đỡ phải hắn nhọc lòng. Hai người đã ở đơn độc không gian, Lý Ngưu trên mặt tường đỏ, túi lầu hỏi, tiên yên, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ngưu ca, ta vẫn luôn nhớ rõ, khi còn nhỏ ta rớt đến trong sông, là ngươi đem ta cứu đi lên. Khúc yên ở nguyên chủ tương quan tư liệu nhìn đến quá. Nàng ôn thanh nói, ta thực cảm kích ngươi, cũng thực kính để ngươi là người. Nhưng là, nguyên chủ cũng không từng thích quá Lý Ngưu chỉ đem hắn làm như ca ca giống nhau đối đãi. Ở kiếp trước, nguyên chủ cuối cùng buồn bực mà chết, cũng không có thành thân. Ma Lý Ngưu, cả đời không có cưới vợ, là cái si tâm người. Khúc Yên đối như vậy thiện lương thâm tình người có một phần từ bi tâm, không muốn hắn lại giẫm lên vết xe đổ. "Ngưu ca, ta kỳ thật có người trong lòng, ngươi không cần ngây ngốc chờ ta." Khúc Yên lựa chọn trực tiếp khai dào, có lẽ sẽ làm hắn đau, nhưng so với hắn ôm hư vô hy vọng đau khổ chờ đợi hảo, ta biết người thực hảo nhưng là duyên phận việc này không có biện pháp miễn cưỡng. Người buông ra nội tâm, nhất định sẽ gặp được chân chính thuộc về người cái kia cô nương. chương 243, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 47. Chính văn trương 243, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 47. Lý Ngưu túi đầu không nói lời nào, hốc mắt phiếm hồng. Hắn kỳ thật cũng không phải không biết, tiên yên chỉ lấy hắn đương ca ca đối đãi Nàng từ nhỏ liền có hôn ước trong người, tương lai hôn phu là nhân trung lòng phượng. Hắn không dám hy vọng xa với cái gì Lần này cần không phải biết nàng bị từ hôn Hắn nào dám tới cửa cầu hôn Chỉ là chung quy Công giá tràng Ngưu ca, ngươi đừng khổ sở Khúc yên đến gần hắn, vỗ vô vai hắn Đại trưởng phu sợ gì không có vợ Ngươi muốn tỉnh lại lên Hảo hảo đem nhà ngươi ruộng tốt chồng cho hảo Gánh khởi một cái nam tử hắn nên có trách nhiệm Tương lai, sẽ có một cái hiểu được ngươi cô nương Đi vào bên cạnh ngươi Lý Ngưu thấp thấp ử một tiếng Hắn trong lòng mama có điểm đau, không biết nên nói cái gì. Khúc Yên không cần phải nhiều lời nữa, cũng chỉ là an ủi vô vô hắn. Hai người mặt đối mặt tư thế, khoảng cách tương đối gần, từ ngoài cửa sổ góc độ xem tiến vào, tựa hồ là ở ôm. Mà ở này đống nhà kiểu Tây đối diện, có người đang ở sử dụng quân dụng ống nhòm giam cha bên này động tĩnh. Giám sát viên đối bên người một cái tiểu binh nói, "Mau, trở về hướng đốc quân hội báo, này hai cái nam nữ đi vào phòng ngủ, ôm nhau." Tiểu binh lắm miệng hỏi một câu, Đốc quân muốn nghe cái này sao? Ngươi biết cái gì, đối diện trong phòng vị kia, chính là đốc quân tiền vị hôn thê. Đã là trước vị hôn thê, đốc quân còn quản nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Giám sát viên gõ một chút tiểu binh đầu, còn không nhanh lên đi hội báo. Vạn nhất đã mượn nói không chừng liền gây thành đại họa Ai biết đốc quân nghĩ như thế nào, vạn nhất đốc quân phái bọn họ giám thị chính là vì bắt gian đầu. Nam nhân sao, ai còn chưa từng có ăn hồi đầu thảo ý niệm. Khúc Yên cùng Lý Ngưu nói xong thấy hắn phản ứng còn hảo, chỉ là còn cần thời gian tiêu hóa lắng động lại. Nàng xuống lầu ăn một chén khúc phụ nấu mặt, liền liền đi rửa mặt nghỉ ngơi. Nàng thay ở nhà váy ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu. Từ dưỡng bạch dưỡng bàn lúc sau, nàng khuôn mặt càng thêm đẹp, no đủ quả táo cơ, phấn đô đô môi, cười rộ lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Dáng người cũng càng đầy đặn một ít, lạ lướt hấp dẫn, tiêm năng hợp. Nguyên chủ phía trước quá gầy, không phải thực khỏe mạnh. Khúc Yên đem tóc mái hướng hai bên sờ, dùng tiểu cái kẹp kẹp lấy lộ ra trắng tinh cái trán. "Ai, ta cũng thật đẹp." Nàng cười hì hì đối với gương lầm bầm lầu bầu. Một trận gió thanh từ ngoài cửa sổ ướt vào, đột nhiên nhấc lên bức màn. Không yên dáng người hơi hơi một đốn. Nàng cảm giác được, có người tiềm nhập phòng. Nơi này là lầu hai, người nọ hẳn là dùng điếu dây thường âm thầm leo lên đi lên, động tác thực nhanh nhẹn. Nàng bất động thanh sắc từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lụ. đây là nàng trước đây ở chợ đen mua. Khẩu súng nòng. Trầm thấp tử tính giọng nam Ở bức màn bên kia văng lên, khúc yên căng thẳng thần kinh buông lỏng, nàng còn tưởng rằng là kỷ hàn yên kia nữ nhân lại làm cái gì chuyện xấu. Nàng khẩu súng nhét trở lại trong ngăn kéo, đứng lên, xoay người nhật nhạt cười, khách hít đến a đốc quân như thế nào không đi cửa chính. Có bỏ tường yêu thích sao? Mặc bác đỉnh một thân màu đen kính trang, lạnh lùng nhìn nàng, trong nhà có nam khách nhân ở, người xuyên như vậy. ân Khúc yên túi đầu, nhìn nhìn chính mình váy ngủ. Tơ tầm tơ lúa nguyên liệu, mềm nhăn bên người cổ áo khai đến tương đối thấp. Đốc quân nói nam khách nhân, là chỉ chính người sao. Nàng ngừng đầu, tựa chào phi trào cười nói, bỏ tường đêm tặc, quản nhiều như vậy. Mặc bác đình đương nhiên nghe được ra nàng trào phúng. Hôn, là hắn chủ động lui. Nàng có khí, cũng là khó tránh khỏi. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì trả thù ta. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi muốn như vậy lý giải cũng đúng. Khúc yên không phủ nhận, mắt hạnh hơi cong, mình diễm liễm diễm, ngươi cũng có thể tưởng thành là Ngươi đối ta rất quan trọng, cho nên ta mới đối với ngươi tốn tâm tư. Chương 244, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 48. Chính văn chương 244, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 48. Mạc Bác Đỉnh nhẹ mị mắt đen. Nàng đích xác thật là Mạc Kiên Yên. Nàng cũng không hề che giấu. Nhưng là, hắn vẫn cứ có rất nhiều bí ẩn không thể cải bỏ. Theo ta được biết, ngươi vẫn luôn ở khúc gia thôn trường đại, liền Thượng Hải cũng không từng đã tới. Ngươi từ nơi nào học tiếng Ý? Mạc Bác Đình chậm rãi đến gần nàng, sắc bén hỏi, ngươi xuất thần nhập hoa y y thuật, lại là từ nơi nào học được? Lần đó con thuyền bị kiếp sự, ngươi lại từ chỗ nào biết được tin tức? Ta có nghĩa vụ trả lời ngươi sao? Khúc Hiên nghiêng nghiêng đầu, bất hảo điều đạo, nếu ta muốn trả thù ngươi, đương nhiên sẽ không làm ngươi dễ chịu. Đốc Quân đại nhân, loại này trong lòng đè nặng rất nhiều nỗi băn khoăn cảm giác, có phải hay không rất khó chịu? Duy nhất giải thích, Mạc Bác Đình lời nói một đốn. Mị khẩn mắt đen, môi mỏng phun ra nửa câu sau lời nói, "Ngươi không phải Khúc Yên." Khúc Yên chọn chọn mày đẹp, "Thế giới này nam chủ thật là quá có truy nguyên tinh thần." Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, "Nàng sắc thật không phải Khúc Yên." Đương nhiên, nàng không có khả năng thừa nhận. "MBG, ta không phải Khúc Yên, chẳng lẽ ngươi là?" Nàng hơi chào địa đạo, "Chẳng lẽ cha mẹ ta sẽ nhận sai ta? Ta còn có thể đánh cắp thuộc về Khúc Yên toàn bộ ký ức không thành." Ngượng ngùng, kỳ thật nàng có thể Mạc bác đỉnh trầm mắt nhìn chăm chú nàng, ánh mắt dừng lại ở nàng tinh lượng sinh động đôi mắt. Nay đôi mắt quá có linh khí, khi thì rào hoạt, khi thì kiều tiếu, phản phất không cần ngôn ngữ là có thể tố tận tâm sự. Hắn chưa bao giờ gặp qua một cái ở nông thôn cô nương có như vậy ánh mắt. Cho dù lại trong thành, nước ngoài, cũng chưa từng gặp qua. Đốc quân, ta tưởng nói cho ngươi, ta ở theo đuổi cái gì? Khúc yên chính chính xác, nghiêm túc địa đạo, một người bề ngoài vô luận như thế nào biến? Xã hội ngoại giới cho cái dạng gì danh hiệu vinh quang, đều không phải quan trọng nhất. Đối đãi một người, muốn xem nàng nhất nguồn gốc tâm tính. Nếu Đốc Quân chỉ có thể bên ngoài ở thân phận tới phán đoan ta, ta sẽ đối với người thực thất vọng. Nàng không phải rào biện, cũng không phải đi loanh quanh. Nàng ở các tiểu thế giới xuyên qua, mỗi lần đều có bất đồng thân phận, nhưng thì tính sao? Nàng trước nay chỉ là nàng chính mình. Người nói được không sai. Mạc Bác Đình gật đầu. Nhưng hắn là một cái trời sinh lý tính người. Ta muốn nói đều nói xong, đốc quân có thể đi rồi, ta muốn nghỉ ngơi. không yên bắt đầu chụp khách. Lúc này, phòng ngủ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. gõ gõ gõ gõ Yên yên, ngươi ngủ rồi sao? Là lý Nhu thanh âm, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Nếu ngươi còn chưa ngủ nói, có thể mở cửa sao? Ngư ca, ngươi chờ một lát. không yên dương giọng trả lời. Nàng ngay sau đó đẻ thấp tâm lượng, đối mặt bắc đình nhỏ giọng nói. Đốc quân có thể đi rồi. Mặc bác đình ánh mắt đảo qua, rơi xuống nàng hơi xưởng váy ngủ cổ áo, ngựa thanh lạnh lùng, ngươi liền xuyên như vậy đi mở cửa. Khúc yên mới mặc kệ hắn cao hứng không, trả lời, ta như vậy xuyên làm sao vậy? Ngoài cửa chính là ta tương lai hôn phu, hắn có cái gì không thể xem. Mặc bác đình dơ tay xả quá treo ở bên cạnh trên giá áo một kiện áo khoác, đem nàng bao lấy, hơn nữa khấu lao mỗi một viên cúc áo, không cần cùng ta miệng ngoan cố. Cứ như vậy đi mở cửa. Ngươi muốn nhiệt chết ta sao? Khúc Yên không muốn, đi giải nút thắt. Mạc Bác Đình ánh mắt u ám, bóp chặt nàng eo, giận dữ nói, chúng ta chi gian thật không minh bạch, ngươi còn vọng tưởng câu dẫn nam nhân khác. Chúng ta chi gian có cái gì thật không minh bạch? Khúc Yên phản bác nói, chúng ta nguyên bản là có cái đánh cuộc, nhưng ta thua, ngươi không cần miễn cưỡng làm ta bạn trai, từ đây một thân nhẹ nhàng không phải sao? Mạc Bác Đình hung hăng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngực quanh quẩn một cổ tức giận, Mạc Danh Mã Mễ Liệt. Hắn sống hơn 20 năm Chưa bao giờ như thế bị một nữ tử chơi đến xoay quanh. Nàng, thật là làm tốt lắm. Yên yên. Ngươi trong phòng có người sao? Ta như thế nào giống như nghe được có thanh âm? Phòng ngủ ngoại, Lý Ngưu thuần phát thanh âm truyền đến. chương 245, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 49. Chính văn trường 245, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 49. Ngưu ca, ngươi nghe lầm, không có người, chỉ là có một con láo thử chạy tới. Ngươi tử tự a, ta đem lão thử đuổi đi liền cho ngươi mở cửa. Không yên lớn tiếng trả lời. Yên Yên, vậy ngươi chạy nhanh mở cửa, ta giúp ngươi đuổi lão thử. Lý Như ở ngoài cửa lo lắng mà hô. Không cần không cần, ta chính mình tới. Khúc Yên méo một phen Mạc Bắc đỉnh cánh tay, đè thấp thanh nói, đốc quân còn không đi. Mạc Bắc đỉnh véo khẩn nàng eo, ở nàng bên thai nói, ai là lão thử? Ân. Khúc Yên khỏe môi cong lên nghịch ngợm độ cùng, ai thật sự, chính là ai? Lời tốt lời xấu Đều làm ngươi một người nói hết Mạc Bác Đình ở nàng tiểu xảo trên lỗ thai Khẽ cắn một ngụm, lấy kỳ khiển trách Đốc quân là thuộc cầu sao Khúc Yên dơ tay che lại lỗ thai Hơi bực trừng hắn liếc mắt một cái Lần trước cắn ta cổ, lần này cắn ta lỗ thai Chẳng lẽ ta là cho ngươi nghiến răng dùng sao Mạc Bác Đình méo méo nàng cổ khởi gương mặt Thay đổi chủ ý, đem bên ngoài người lộng đi Ta còn có chuyện cùng ngươi nói Nhưng ta không có lời nói cùng ngươi nói Khúc Yên đẩy ra hắn mặc kệ hắn có đi hay không thẳng đi hướng cửa phòng. Nàng mới đi phía trước đi rồi hai bước, cảm giác mặt sau trên eo căng thẳng, cả người đột nhiên bay lên không, nhoáng lên mắt đã bị ôm đến trên giường. Nam nhân túi người áp xuống tới, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, ngươi thật sự muốn cùng ngoài cửa cái kia ở nông thôn nam nhân kết thân, M.I.C. Ở nông thôn nam nhân làm sao vậy? So ngươi hảo. không yên bị hắn ép tới không thể động đậy, ngại hắn trọng, đạp hắn một chân. Mặc bác đỉnh nhanh chóng dôi tay, bắt được nàng lộn xộn mắt cá chân. Khúc yên toàn eo vừa chuyển, nâng lên một khắc chân, tiếp tục hướng trên người hắn đã tới. Mặc bác đình phản ứng cực nhanh, nhưng người nẹ tránh, thuận tiện cánh tay giải rỗi ra, lại đem nàng vất hồi trong lòng ngực. Hai người đã tới lan đi, ván dường phát ra kéo kẹt thùng thùng động tĩnh, cái này làm cho bên ngoài lý như gấp đến độ không được, hắn lớn tiếng kêu lên, tiên yên. Lao thử bắt được sao? Ngươi mau mở cửa, ta giúp ngươi a Hảo! Khúc yên mới vừa một mở miệng, mới phát ra nửa cái âm. Mặc bác đỉnh liền liền túi đầu phong bế nàng phấn môi Khúc yên ngô ngô kháng nghỉ hai tiếng, bị hắn ba đạo mà nuốt hết. Bên ngoài, Lý Như nghe trong phòng đã không có động tính, lo lắng Khúc yên xảy ra chuyện, một phen vận ra thêm cửa, trong miệng lớn tiếng nói, yên yên. Ta vào được. Ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi chảo lão. Hắn lời còn chưa dứt, một sông tới liền thấy Khúc yên bị cái nam nhân đẻ ở trên giường, mà nàng chính dây rủa Lý Như giận tí mặt, tùy tay thao khởi một phen trước ghế tử, liền tạp qua đi, Buông ra yên yên. Mạc bác đỉnh bảo vệ dưới thân khúc yên, xoay người một lần hai người rơi xuống đất, chiếc ghế tửm lện ở trên giường lách cách rung động. Dâm tặc. Còn không nhanh lên buông ra nàng. Ta liều mạng với ngươi. Lý Ngư thấy hắn còn bắt lấy khúc yên không bỏ, giận đỏ cổ, hét lớn một tiếng sông lên đi. Đừng đánh nhau. Ngư ca, ngươi thối lui, vị này chính là đốc quân đại nhân. Khúc yên vội và ngăn lại. Nàng chủ yếu là sợ Lý Ngư bị thương. Mạc bác Đình thân thủ Nàng không có gì hảo lo lắng. Hán, hắn là Lý Ngưu dưới chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn chính là ngươi. Tiền vị hôn phu. Lý Ngưu lúc này mới thấy rõ đối phương mặt, anh tuấn bất phàm, một thân hấp ý cao lớn đĩnh đạc, khí thế khiến người. Hắn đông nhiên có điểm tự ti lên, lúng ta lung túng nói, "Tiên Yên, cái này Đốc Quân. Hắn vì cái gì sẽ ở ngươi trong phòng?" Khúc Yên ném ra mạc Bắc đỉnh tay, đi hướng Lý Ngưu, giải thích nói, "Đốc Quân là tới cùng ta nói rõ ràng, hắn lập tức liền đi rồi." Lý Ngưu khó hiểu nói, nói rõ ràng cái gì? Khúc Yên trả lời, nói rõ ràng về sau kết hôn không liên quan với nhau. Chương 246, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 50. Chính văn chương 246, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 50. Lý Ngưu vừa nghe, quên mất tự ti, giận trừng Mạc Bắc Đỉnh, hôn đều đã lui, còn tới nói này đó, là một người nam nhân nên có hành vi sao? Mạc Bắc Đỉnh nhướng mày, liếc xéo Khúc Yên liếc mắt một cái. Hắn khi nào nói qua những lời này. Nhưng thật ra nàng, đã từng nói qua. Khúc Yên hồi liếc hắn liếc mắt một cái, từ hôn chẳng khác nào về sau kết hôn không liên quan với nhau, nàng cũng không được đầy đủ là nói hiệu nói vượng. Yên yên, ngươi yên tâm, ta mặc kệ ngươi có phải hay không bị từ hôn, ta liền thích ngươi. Lý Nhu lòng đầy căm phẫn, một lòng muốn vì Khúc Yên suốt đầu, tạm thời áp xuống lúc trước bị cự tuyệt khổ sở, lớn tiếng nói, ta muốn cưới ngươi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Hắn nói được Len ken có thanh. Khúc Yên hơi giật mình, đi được càng gần một chút, nhỏ giọng nói, Ngưu ca, ta không phải đã cùng ngươi đã nói. Lý Ngưu hướng nàng đưa mắt ra hiệu, ngoài miệng nói, ta phi cưới ngươi không thể. Khúc Yên xem đã hiểu hắn ánh mắt tám chỉ. Cái này hàm hậu nam nhân, là ở vì nàng bên vực kẻ yếu, tự cấp nàng mặt mũi. tiên yên, chúng ta cũng không cần chờ đến hồi khúc gia thôn, liền ở chỗ này tuyển cái ngày hoàng đạo, thành thân. Lý Ngưu khó chịu, lòng tràn đầy chỉ nghĩ phải vì Khúc Yên chống lưng. Cố ý làm cho đốc quân mặt nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là đẹp nhất tân ương. Khúc Yên quyết định lên hắn hảo ý, hơi hơi mỉm cười, phối hợp nói, Hảo, chúng ta tuyển cái ngày tốt, liền ở chỗ này thành hôn. Vạn chút thời gian, chúng ta lại hồi khúc ra thôn bổ làm thiệt rượu. Mạc Bác Đình nhìn chầm chầm hai người, mắt đen chỗ sâu trong nổi lên một tia lãnh giận. Đây là diễn trò cho hắn xem. Chẳng lẽ cho rằng hắn sẽ ngu xuẩn nhìn không thấu? Đốc quân, đến lúc đó nếu có rảnh... Hoan nên ngươi tới tham gia ta hôn lễ. Khúc Yên hướng hắn nhật nhạt mỉm cười điệu đạo, ta sẽ cho ngươi đưa thiệp mời, còn có thanh đại ấm áp ấm. Hảo, ta chờ thu ngươi thiếp cưới. Mạc Bác Đình giận mà thốt ra nói, ta xem ngươi trận này diễn như thế nào xong việc. Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Khúc Yên nhẹ từ từ mà nhúng mày, chúc khách nói, đốc quân thỉnh đi, chờ ta cùng như ca định ngày lành, tự nhiên sẽ làm người đưa thiệp đến đốc quân phủ. Nàng đương nhiên biết, hắn thông minh Liếp mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng cùng Lý Ngưu ở kẻ sướng người họa. Nhưng kia thì thế nào? Nàng Liên muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không thật sự không hề gọn sóng, ngồi xem nàng thành thân nhập động phòng. Người tốt nhất nói được thì làm được. Mặc bác đình phất tay háo bỏ đi, cao dài bóng dáng có vẻ lãnh ngạnh mà hàn lệ. bừng bưng phấn chấn tức giận ở hắn ngực từng đợt quần cuộn. Nhưng là lý trí nói cho hắn, này hết thảy chẳng qua là nữ nhân này thủ đoạn kỹ xảo mà thôi. Hắn sẽ không mắc Ngưu. Khúc Yên không có đi để ý tới mạc bắc đỉnh là cái gì tâm tình, chờ hắn đi rồi, mới đối Lý Ngưu nói, Ngưu ca, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là vì thay ta chống lưng, mới nói ra vừa rồi kia phiên lời nói. Lý Ngưu có chút thẻ thùng, túi đầu nói, ta chỉ là không thể gặp ngươi bị khi dễ. không Yên nói, về chúng ta muốn làm bộ thành thân sự, nếu ngươi có khó xử chỗ, thỉnh nhất định phải nói cho ta, không cần miễn cưỡng. Lý Ngưu tuy hàm hậu, nhưng cũng không đốc. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được. Yên Yên phía trước nói có người trong lòng, người nọ khả năng chính là Đốc Quân Đại Nhân. Nhưng cái kia Đốc Quân Đại Nhân, lạnh lùng, đối Yên Yên không tốt. Hắn nguyện ý giúp Yên Yên làm bộ thành thân, chỉ cần Yên Yên có thể được đến hạnh phúc, làm cái kia Đốc Quân Đại Nhân hiểu được quý trọng nàng, hắn làm cái gì cũng chưa quan hệ. Thà không miễn cưỡng. Lý Như ngẩng đầu lên, kiên định điều đạo, chúng ta liền dựa theo vừa rồi nói, chọn lựa một cái ngày tốt ở chỗ này giả thành thân. Kiếm hảo. Ta trước hết nghĩ cái lý do làm ta ba hồi khúc ra thôn, miễn cho giải thích không rõ ràng lắm, hại hắn lao nhân ra nhọc lòng. Khúc Yên suy nghĩ một lát, lại nói, Ngưu ca, ta thực cảm kích ngươi như vậy giúp ta, về sau ngươi cũng cho ta giúp ngươi một lần, đến lúc đó ngươi đừng tự tuyệt. Nàng đã tưởng hảo, thế nào hồi báo hắn. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có nàng nhất rõ ràng hắn nghĩ muốn cái gì, bởi vì nàng xem qua hắn kiếp trước. Hảo! Lý Ngưu gật gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Chương 247, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 51. Chính văn chương 247, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 51. Mạc Bác Đình trở lại Đốc Quân Phủ, đóng lại thư phòng môn. Ngược hắn quanh quần kia một cổ mạc danh tức giận, thật lâu không tiêu tan, vướt đi không được, làm hắn dị thường bực bội. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ rượu tây, đảo ra một ly, uống một hơi cạn sạch. tay độc rượu từ hết hầu chợt xuống, rơi xuống dạ dày khiến cho một trận có rút đau đớn. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay bởi vì khúc kiến sự, hắn liền cơm cũng chưa lo lắng ăn. Cái này đáng chết nữ nhân. Năm lần bảy lượt đối hắn chơi thủ đoạn. Hắn tuyệt đối sẽ không thượng câu. Ca! Ca! Ngươi ở trong thư phòng sao? Bên ngoài, Mạc Thanh Đại ở gõ cửa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, thực xuất ruột, rất muốn biết. Mạc Bác Đình hít sâu một hơi, hơi bình phục cảm xúc, mới dương giọng nói, ngươi có chuyện gì? Ca! Ta có thể tiến vào sao? Nói như vậy không rõ ràng lắm em Vào đi. Mặc thanh đại đẩy cửa mà vào, vẻ mặt vội vàng, phát ra liên tiếp nghi vấn, ca, ta nghe nhị ca nói, khúc yên chính là mạc yên yên. Ta trời ạ, sao có thể? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Nhưng là ta lại nghĩ lại tưởng tượng, ấm áp tỷ tỷ là bị mạc yên yên chứa khỏi, nàng nhìn đến khúc yên đệ nhất mặt liền rất thích. Chẳng lẽ ấm áp tỷ tỷ trước giác mới là chính xác nhất? Mặc thanh đại quá chấn kinh rồi, che lại cái chắn nói, ta quá ngốc. Ta như thế nào một chút cũng không nhận ra được đâu. Nàng chính là ta tân thần tượng A. Mạc Bác Đình nghe nàng dịu rít một đồ nói, đáy lòng kia cổ bực bội chi khí lại rung đi lên, nữ mày nói, khúc yên muốn thành thân, nàng nói sẽ cho ngươi phát thiếp cưới. Mạc Thanh Đại Di Thành kinh ngạc nói, nàng với ai thành thân? Nàng cùng đại ca ngươi không phải cái loại này quan hệ sao? Khúc Yên giả trang thành mạc yên yên thời điểm, cùng đại ca thử cái mỗi đâu Đại ca lần đầu tiên chủ động mang nữ nhân về nhà, Khi nàng như thế nào đột nhiên liền phải cùng người khác kết hôn. Đại ca làm sao bây giờ? Ca, ngươi uống rượu. Mặc thanh đại mắt sắc, nhìn thấy trên bàn sách chén rượu, lập tức đã hiểu, đồng tình địa đạo. Ca, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Ngươi nếu là không bỏ được nàng, liền đuổi theo đi. Lấy ca ca ngươi mị lực, nhất định năng thủ đến bắt giữ. Mặc bác đỉnh sắc mặt hơi hàn. Truy nữ nhân. Hắn nhân sinh từ điển không có này ba chữ. Ca. Ngươi đừng trách ta nói chuyện trực tiếp à nếu ngươi không truy ý, ta tân thần tượng như vậy ưu tú, ngươi chỉ sợ muốn mất đi nàng. Mạc Thanh đại đối nàng đại ca tính nết quá hiểu biết. Đại ca trong cuộc đời chỉ có nghiệp lớn, bảo vệ quốc gia, căn bản là không có gì tình tình ái ái, càng không có nữ nhân loại này sinh vật. Hắn lần này khó được đối một nữ nhân cảm thấy hương thú, nói không chừng liền chính hắn đều không rõ ràng lắm cảm thấy hương thú đại biểu cái gì. ca tuy rằng ta không biết một cái ở nông thôn nữ hài tử vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy. Nhưng nàng lợi hại chính là lợi hại. Ta mặc kệ nàng là ai, nàng đã cứu ta, ta thích nàng. Mặc thanh đại lời nói thâm thiế địa đạo, cây vạn tuế 10 năm mới khai một lần hoa, ca ca ngươi nói không chừng cả đời liền động lúc này đầy tâm, phải hảo hảo quý trọng A. Nàng giáo dục xong ca ca, thẻ lưỡi quay đầu liền chuồn ra thư phòng. Hảo sáng A, ha ha. Từ nhỏ đến lớn, đều là nàng cùng nhị ca bị đại ca sách theo lỗ thai giáo dục, hôm nay rốt cuộc đổi nàng xoay người làm chủ nhân, hoa ha ha. Bất quá, nàng nói đều là thiệt tình lời nói. Nàng thực hy vọng nàng tân thần tượng có thể làm nàng đại tẩu. Mặc thanh đại rời đi sau, trong thư phòng lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Mặc bác đỉnh khuôn mặt tuấn tú chầm lãnh, cầm lấy bình rượu, lại đảo ra một ly, uống một hơi cạn sạch. Tâm động, cả đời chỉ có một lần sau. Không khỏi quá khuyết đại. chương 248, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 52. Chính văn trương 248, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 52. Khúc Yên tìm cái lấy cớ, đối Khúc phụ nói, "Nhiu ca khó được tới một lần Thượng Hải, nàng muốn mang Nhiu ca khắp nơi đi dạo, được thêm kiến thức." Khúc phụ xem nàng bị từ hôn lúc sau cũng không có quá thương tâm, lại có Lý Nưu chiếu cố, liền cứ yên tâm làm hai người trẻ tuổi lưu lại bồi dưỡng cảm tình. Khúc Yên cấp Khúc phụ một ít hoàng kim, lừa nói là độc quân cấp bồi thường phí. Khúc phụ nói, "Hắn giúp nàng tuần lên, về sau cho nàng đường của hồi môn." Chờ Khúc phụ đi rồi, Yên liền bắt đầu bị thành thân sư. Nàng kỳ thật cũng sợ không chuẩn mạc bắc đỉnh rốt cuộc sẽ có phản ứng gì Nhưng nàng không sao cả Cùng lắm thì lần này không thành Nàng tiếp tục công lược Rất nhiều liêu nhân chiêu số còn không có dùng tới đâu Yên yên, ngươi còn có cái gì đồ vật muốn mua sao Ta bồi ngươi tiếp theo dạo Kỳ Loan ấm từ biết Khúc Yên muốn kết hôn So nàng còn đệ bụng Cả ngày bồi nàng đông dạo tây dạo Mua sắm hôn lễ sở cần vật phẩm Ngươi đã giúp ta mua hơn phân nửa nhà ở đồ vật Khúc Yên cười nói Lại như vậy đi xuống Các ngươi kỷ ra liền phải tìm ta tính sổ, cáo ta lửa ngươi tiền đâu. Cùng kỷ noan ấm đi dạo phố thực vui sướng, duy nhất không tốt chính là nàng ái cướp trả tiền. Nàng một lần chính mình đưa tiền cơ hội đều không có. M.I.C. Ta thích ngươi, cho chính mình thích người mua đồ vật có cái gì không đúng sao. Kỷ noan ấm đã khôi phục rất khá nàng ký ức dừng lại ở năm đó mười mấy tuổi thời điểm, tỉnh tính như trước, hồn nhiên thiện tâm. Ấm áp, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Khúc Yên kéo nàng đến thương trường một chương ghế dài ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi trước kia có phải hay không thích Mạc bác đỉnh? Kỳ Noãn Âm sững sốt. Khúc Yên trầm mặc một lát, không biết nên nói như thế nào mới thích hợp. Nàng cần thiết công lực Mạc Bắc đỉnh, nhưng nàng không hy vọng bởi vậy mà xúc phạm tới ấm áp. "Tiên Yên, ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" Kỳ Noãn Âm thực thông minh, xem thấu nàng khó xử, hỏi ngược lại, "Có phải hay không bởi vì Tiên Yên ngươi thích bác Đình ca?" Khúc Yên nhấp nhấp phấn môi, mắt nói ta không nghĩ lừa ngươi, ta đối hắn sắc thật có. Có không giống nhau cảm giác. Hơn nữa, có không thể không tiến công tranh thủ nguyên nhân. Kỳ noan ấm nghiêng đầu, truy vấn, ngươi đối hắn sắc thật có cái gì. không yên lắc đầu, đừng nói ta, rõ ràng là ta hỏi trước ngươi nha. Kỳ noan ấm hì hì cười, ta đối Bắc Đỉnh ca thích, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta hai nhà từ nhỏ liền đi được gần, Bắc Đỉnh ca thực yêu tú, ta thực kính ngư hắn, nhưng hắn tính tính lãnh, ta thích ôn nhuận như ngọc nam hải tử Nàng một bên nói một bên dùng khỏe mắt dư quang, lặng lẽ liếc hướng ghế dài mặt bên chỗ rẽ vết tường. Kia bức tường mặt sau, Bác Đình ca liền đứng ở nơi đó. Mấy ngày nay, Bác Đình ca giống như vẫn luôn đang âm thầm truy tác Tiên Yên hành trình. Nàng đoán, Bác Đình ca nhất định thực thích Tiên Yên. yên. Kia nàng liền làm chuyện tốt, giúp hắn hỏi một câu, Tiên Yên trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta trả lời xong rồi. Tiên Yên, nên ngươi trả lời ta, ngươi đối Bác Đình ca đến tột cùng là cái gì cảm giác? Kỳ noan ấm bám giết không tha hỏi. Nếu ngươi không phải hái mộ hắn, ta đây liền an tâm rồi. Khúc yên nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, nàng liền không cần lo lắng xúc phạm tới nàng. Nói như vậy, ngươi là thật sự thích bác đình ca. Khúc yên không có trả lời, kéo kỷ noan ấm, ta đã đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi. Kỳ noan ấm đành phải tiếc nuối gật gật đầu, hào đi. Thực xin lỗi, bác đình ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Hai người rời khỏi sau, chỗ rẽ tường sau, nam nhân bước ra chân dài Từ chỗ tối đi ra, anh Tuấn trên mặt tinh thần sâu thẳm, ánh mắt hơi nhíu. Nàng đối hắn, xác thật có cái gì? Thích? Không thích. Nàng tâm, so với hắn chính mình càng khó nắm lấy. chương 249, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 53. Chính văn chương 249, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 53. Khúc yên tuyển ngày hoàng đạo thực mau liền đến. Nàng đem hoài lộ tiểu dương lâu bố chi đến hỉ khí dương dương, lùa đỏ màu lùa. Một mảnh chúc mừng chi khí. Kỳ Loan ấm áp mạc Thanh Đại sáng sớm liền đến, vây quanh Khúc Yên trang điểm. "Tiên Yên, ngươi mặc vào áo cưới cũng thật đẹp." Kỳ Loan ấm giúp Khúc Yên trải đầu, cười tủng tỉm điệu đạo, "Ngươi ở trong mắt ta là đẹp nhất nữ hài tử." "Ngươi cũng đẹp nha." Khúc Yên cong cong khỏe môi, nhìn trong gương chính mình. Đỏ tươi áo cưới, mỏng thi phân trang. Đôi mi con mắt sáng, trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sắc thật rất mỹ. "Muốn ta nói a, Tiên Yên, yên tỷ nếu lựa chọn tiểu Tây váy cưới, sẽ càng đẹp mắt. Mạc Thanh Đại ở bên cạnh bẹp bẹp miệng, thở dài nói: "Đáng tiếc, ngươi phải gả người không phải ta đại ca, không thể làm ta tẩu tử." Đại ca cũng thật là, đều nhiều như vậy tiền, không thấy hắn tới tìm Yên Yên tỷ. Truy nữ hải tử đều sẽ không. Bạch hạt hắn lớn lên như vậy anh tuấn hảo tối ra. Mạc Thanh Đại ở trong lòng lầm nhầm lẩm nhầm, mở miệng lại nói: "Tiên Yên tỷ tỷ, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Kỳ thật ta nhị ca cũng không tồi, hắn đối với ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú." Mạc Nam Thần. Khúc Yên chuyến mắt, khe cười một tiếng, hắn đừng tới trên ta, ta liền vạn hoại. Từ Mạc Nam Thần đã biết nàng chính là Mạc yên, yên, quả thực cùng si ngốc dường như. Cả ngày canh giữ ở nàng này đống tiểu dương lâu bên ngoài, nước chảy dường như lễ vật hướng bên trong đưa, nói là cho nàng tạ lễ. Không biết người chỉ sợ muốn cho rằng, đây là đưa xính lễ, một đại cái dương một đại cái dương. Ta nhị ca tuy rằng ngu đần một chút, nhưng hắn người thực hảo. Mạc Thanh Đại tích cực đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình hai vị ca ca. Ngươi vị kêu như ca, nhìn rất trung hậu thành thật, chính là Nàng trời sinh tính thẳng thắn có chuyện không nín được, vẫn là nói ra, yên yên tỷ tỉ, tỉ, ta cảm thấy ngươi cùng hắn không xứng đôi. Ngươi như vậy lợi hại, ngươi cái gì đều sẽ Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nàng đại ca mới xứng đôi yên yên tỉ tỷ Đáng giận đại ca ở tình lộ thượng không biết cố gắng a Mặc thanh đại cảm giác chính mình giàu thúi ruột, mắt thấy yên yên tỉ tỉ hôm nay liền phải gà chồng, đại ca lại liền nhân ảnh đều không thấy. Hảo, thanh đại. Ngươi đừng nói nữa. Kỷ noan ấm ôn nhu mà khuyên can, rắt khúc yên tay, yên yên lựa chọn ai, chúng ta đều phải duy trì nàng quyết định. Đi thôi, canh giờ mau tới rồi, chúng ta đi xuống lầu. Khúc yên nhịn không được nâng lên tay, sờ sờ kỷ noan ấm đầu, ấm áp, ngươi thật tốt. Nàng đại khái là trên đời này thiện lương nhất, đối nàng tốt nhất nữ hải tử. Không biết về sau còn có hay không cơ hội ở thế giới khác tương nộ. Yên yên tỉ, ta không hảo sao. Mặc thanh đại chu lên miệng Người đương nhiên cũng hảo. Khúc Yên méo một phen nàng gương mặt, cười hi hì nói, ta hai cái hảo tỉ bội đều tốt như vậy, ta còn gả người nào. Nam nhân thúi nào có các ngươi hương. Ba người nói cười đùa thành một đoàn. Hi hi ha ha trong chốc lát, Khúc Yên mới một tả một hữu kéo các nàng xuống lầu. Nàng không có khoác cái gì khăn đoan đỏ, trung quy không phải thật kết hôn, không cần thiết. Yên yên. Lý Nguy đã sớm ở dưới lầu đại sành chờ nhìn đến một thân màu đỏ áo cưới nàng, tức khắc ánh mắt sáng lên. Liên tính kiếp này vô pháp cưới đến nàng, có như vậy một lần giải mộng cơ hội, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngưu ca. Khúc Yên đi đến hắn bên người, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lý Ngưu lắc đầu, đừng nói như vậy, ta nguyện ý. Khúc Yên nói, ta biết các ngươi lý ra mười mấy năm trước đi lạc một cái nữ nhi, ngươi muội mội lý mai, có phải hay không? Lý Ngưu kinh ngạc hạ, như thế nào đột nhiên nói lên cái này. chương 250, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 54. Chính văn chương 250, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 54. Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, ta giúp ngươi tìm được nàng, chờ chúng ta hôn lễ kết thúc, nàng hẳn là liền đến đạt Thượng Hải. Lý Như vừa mừng vừa sợ, không dám tin tưởng mà há to miệng, này, sao có thể? Ngươi thật sự tìm được nàng. Khúc Yên mỉm cười gật đầu, là thật sự. Ta sẽ không lấy loại sự tình này cùng ngươi nói giỡn. Nàng nói qua phải hồi báo hắn ân tình. Kiếp trước, hắn mội mội lý mai từ nhỏ là đường. Bị lừa bán đến thâm sơn cung cốc, chết vào sau đó không lâu một lần chiến loạn. Đây là mệnh số. Nhưng nàng muốn sửa một lần mệnh, cho dù sẽ bởi vậy gặp trừng phạt, mất đi hệ thống duy trì, ở cái này nhiệm vụ vô pháp lại mở ra hệ thống thương thành. Là, là thật sự. Lý Nhưu kích động nói chuyện có điểm nói lắp, ta mội mội nàng có khỏe không? Nàng mấy năm nay quá đến thế nào? Cha ta mẹ quá tưởng nàng. Lý Nhưu hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn mụ mụ bởi vì tiểu nữ nhi mất đi. Mười mấy năm trước liền khóc đến đôi mắt nửa mù từ đây trở thành một khối tâm bệnh. Mụ mụ nếu biết mội mội bình an không có việc gì tìm trở về, nhất định cao hứng hỏng rồi. M.B.G. Bọn họ cả nhà, đều sẽ cao hứng hỏng rồi. Nàng ở trong núi ăn chút khổ, nhưng còn hảo, nhận nuôi nàng kia đối lao phu phụ nhân không xấu, chỉ là yêu cầu một cái nữa nhi bằng thân dưỡng lao, làm nàng làm chút thể lực sống. Khúc yên vô vô Lý như bà vai, về sau các ngươi người một nhà liền đoàn viên. Lý Nhu đôi mắt Bá Được Khúc Yên đôi tay, tràn ngập cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi. Tiên Yên, ta quá cảm ta ngươi, ta ăn nói vụ bè, sẽ không nói. Sau này ngươi có chuyện gì sai phái, ta nhất định đều thế ngươi làm thỏa đáng." Hắn nói thế nhưng hướng nàng quỳ xuống tới, "Ta thay ta cha mẹ ta ngươi." Khúc Yên chạy nhanh đỡ lấy hắn, "Ngưu ca, ngươi đừng như vậy a, ta chịu không dậy nổi." Nàng đỡ bất động hắn, đơn giản liền cùng nhau quỳ xuống, tổng không hảo bạch bạch chịu nhân ra quỳ lại. Từ ngươi ngoài góc độ xem ra, Bọn họ hai người đây là mặt đối mặt phu thê quỷ lệ. Mạc Bác Đình vọt vào tới thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một màn. Nam nữ đôi tay tương đỡ, lệ nóng doanh tròng, quỳ xuống đất đối bái. Lại là tình thâm đến cực điểm bộ ráng. Mạc Bác Đình trong ngực đột nhiên thoán khởi một cổ liệt hỏa, cái gì lý trí đều kéo không được hắn hành động. Hắn vô pháp tự khống chế từ sau thắt lưng rút ra súng lục, đối với Trần Nhà phanh một tiếng xạ kích. Không chuẩn bãi đường. Hắn quát trói thai một tiếng Ở đây mấy người bị thình lình xảy ra tiếng sung chân đến hoảng sợ. Ca. Mặc thanh đại đang muốn chạy tới, ngăn cản lôi đỉnh tức giận đại ca, lại thấy hắn sông thẳng khúc yên mà đi. Mặc bác đỉnh một phen bắt được khúc yên thủ đoạn, cường ngạnh mà đem nàng túng lên, hung ác nói, theo ta đi. Người buông ra yên yên. Lý Nhưu sợ tới mức vội vàng bỏ dậy. Hiện tại tình huống này cùng yên yên dự tính không sai biệt lắm, hắn muốn giúp nàng siếc làm xong. Người tốt nhất đừng đuổi theo ra tới. Mạc bác đỉnh thần sắc lạnh lẽo Lấy thương chỉ vào Lý Ngưu đầu, viên đạn không có mắt. Lý Ngưu cứng đở, một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc bác định không hề quản hắn, bắt khúc yên một đường đi ra ngoài. Đại ca! Mặc thanh đại tại chỗ hô to, ngươi là muốn cướp thân sao? Ngươi đoạt liền phải phụ trách ra. Nếu ta không có được đến một cái đại tẩu, ta sẽ khinh bị ngươi cả đời. tiên yên! Kỳ non ấm lòng tràn đầy sốt ruột, muốn đuổi theo đi, lại bị mạc thanh đại kéo lại tay, ấm áp tỉ tỉ, ngươi yên tâm. Ta đại ca sẽ không thương tổn yến yến tỷ. Làm cho bọn họ hai chính mình nói rõ ràng đi, chúng ta không cần trò lẫn. Kỷ Loan ấm nhìn xem nàng, lại nhìn xem Cương Tại chỗ Lý Nhu, không cấm tâm sinh nồng đậm đồng tình, bước đi đi qua đi, an ủi vô vô hắn, ngươi đừng khổ sở, nên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi Cương, cầu vô dụ. Lý Nhu thu hồi vừa rồi phối hợp diễn trò biểu tình, đạm đạm cười, cảm ơn ngươi an ủi, ta không có việc gì. Chương 251, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê. 55. Chính văn chương 251, Dân quốc Đốc Quân ở nông thôn vị hôn thề, 55. Khúc Yên bị Mạc Bắc Đình tốn ra tiểu dương lâu. Bên ngoài dừng lại một chiếc màu đen ô tô, nàng bị ngạnh nhét vào trong xe. Khách khách hai tiếng, nàng lại một lần bị khảo ở đặc chế trên tay vịt. Đốc Quân, ngươi hẳn là biết, này quòng tay vây không được ta. Khúc Yên ý chỉ sớm nhất lần đó bến tàu sự kiện. Quòng tay vây không được ngươi, vậy từ ta tới vây không ngươi. Mạc Bắc Đình anh tuấn mặt mày lạnh băng. Lửa giận dấu ở hàn băng dưới, ẩn có phá băng chi thế. Ngươi không phải không để bụng ta gả cho ai sao? Vì cái gì còn muốn vây khâu ta? Khúc Yên biết do cố hỏi. Mạc Bác Đình nhấp khẩn môi mỏng, mắt đen qua nàng, ngươi như nguyện. Khúc Yên khơi màu ô mi, ta như cái gì nguyện? Ngươi làm lớn như vậy một tuần kịch, còn không phải là chờ ta thượng câu, dẫn ta lại đầy cướp tân nhân. Nếu đốc quân như vậy thông minh, vì cái gì còn thượng câu đâu? Mạc Bác Đình trầm khuôn mặt, không nói. MIC Chính hắn cũng muốn biết vì cái gì. Hắn luôn luôn là lý trí thả thiện với tự khống chế người, biết rõ nàng ở sự thủ đoạn, hắn lại vẫn là khống chế không được xúc động. Thậm chí, hắn ở tới trên đường, đáy lòng có một cổ muốn tiêu hủy chỉnh đống tiểu dương lâu bạo ngược dục nghiệm. Khúc Yên thấy hắn không nói lời nào, cũng không bực hắn, cố tự nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, an tĩnh mà thưởng thức. Xe một đường khai hướng bên tàu. Người muốn mang ta đi nơi nào? Khúc Yên bị hắn tởi bỏ con tay, nhưng tiếp theo nháy mắt liền lại nghe khách tiếng vang Mạc Bác Đình đem hắn tay trái cùng nàng tay phải khảo ở bên nhau. Lên thuyền. Mạc Bác Đình mang nàng bước lên một con thuyền thuyền nhỏ. Hiển nhiên, là hắn trước đó an bài tốt. Người chèo thuyền mục đích minh sắc mà xử hướng một tòa tiểu đảo. Đốc quân, đây là đồ ăn, còn có ngài phân phó chuẩn bị đồ vật. Rơi thuyền khi, người chèo thuyền đem một cái bao tải to đưa cho Mạc Bác Đình. Mạc Bác Đình một tay xách theo bao tải, một cái tay khắc cùng khúc yên khóa ở bên nhau, đi vào tiểu đảo. Đây là không người đảo sao Khúc Yên tò mò mà khắp nơi quan vọng, người muốn làm cái gì? Chúng ta muốn nơi này qua đêm. Hôm nay không phải ngày hoàng đạo sao. Mạc Bác định liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng tốt chúng ta liền ở trên đảo thành thân. Khúc Yên. Đây là cầu hôn ngữ khí. Mạc Bác Đình không nói tiếp, không biết ở sinh ai khí, sắc mặt nặng nghề. Hắn lánh nàng đi vào rừng cây nhỏ một chỗ đất trống, nơi đó đã dựng hảo một gian nhà gỗ nhỏ. Thành thất ngốc, đừng vọng tưởng chạy trốn. Hắn thởi bỏ con tay. Lạnh lùng nói, không có con thuyền, người nơi nào cũng đi không được. Hắn không lại lý nàng, đi vào nhà gỗ phòng trong. Bao tải to, chuẩn bị một bộ nam nhân kiểu Trung Quốc hôn phục. Hắn cho chính mình hay Khúc Yên hoàn toàn không muốn trốn, thảnh thơi ngồi ở bàn gỗ bên, tùy tay cầm lấy mâm một viên đậu phộng, hương hương ăn lên. Nàng đợi một lát, mặc bác đỉnh từ bên trong ra tới, dáng người anh đĩnh, ăn an mặc cùng nàng giống nhau kiểu cũ màu đỏ hôn phục. Trên người hắn sinh ra đã có sắn lanh khốc khí chất. Bị này màu đỏ tươi một hướng, mặc danh nhiều ra da vài phần không khí vui mừng. Khúc Yên bật cười, "Đỗ Quân, ngươi vì cái gì không chuẩn bị tiểu Tây lễ phục?" Mạc Bác Đình hoành nàng liếc mắt một cái, ngữ thanh lạnh lùng, "Vậy ngươi vì cái gì mua kiểu Trung Quốc áo cưới?" Khúc Yên thật dài nga thanh, bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai ngươi theo dõi ta, biết ta mua kiểu Trung Quốc áo cưới, cho nên ngươi cũng mua kiểu Trung Quốc hôn phục." Mạc Bác Đình không thừa nhận, cũng không phủ nhận, kéo kéo ống tay áo, có chút biện nhũ. Nay thân quần áo Đổi lại từ trước, ai dám kêu hắn xuyên, hắn liền sẽ một bắn chết đối phương. Nhưng hiện giờ, hắn cư nhiên tự nguyện mặc vào. Quả thực! Đáng chết! chương 252, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 56. Chính văn chương 252, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 56. không Yên xem hắn từ bao tải lấy ra Long Phượng Ngọc Nến, không cấm ngô một tiếng, nói, Đốc Quân quả nhiên chủ bị chu toàn, đem thứ gì đều chuẩn bị tốt, nhưng là... Ta cũng không có đáp ứng muốn gả cho ngươi nha. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là không cam lòng bị ta từ hôn. Mặc bác đỉnh bày biện Long Phượng ngọn đến tay một đốn, quay đầu xem nàng, ngươi muốn còn không phải là ta cưới ngươi. Ta như ngươi mong muốn, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Khúc yên nhẹ xách hạ, đốc quân này ngữ khí, này thái độ, không tình nguyện còn hung thân đắc sát, cái nào nữ hài tử nguyện ý gả cho ngươi. Nàng đứng lên, rối thân cái lười eo, dãn ra một chút ngồi nửa ngày xe cùng thuyền thân thể Lười nhắc nói, coi như ta là không cam lòng bị ngươi từ hôn, như vậy đến bây giờ, ta đã trả thù xong rồi. Trận này cho hay, cũng nên xong việc. Đốc quân chớ có thật sự, ta cũng không phải thật sự muốn cùng ngươi thành thân. Mạc bác đỉnh sắc mặt thực lãnh, mắt đen sâu thẳm mà dao động, đẹ nặng ngọn lửa tựa sắp phá tan đóng băng. Liên tính đốc quân đem ta vây ở trên đảo, ta cũng sẽ không đồng ý gả cho ngươi. Khúc yên không sợ chết tiếp tục nói, không có chân tình hôn nhân, ta khinh thường muốn. Đốc quân đối cảm tình của ta so được với Nưu Ca đối ta một phần 10 sao?" Mạc Bác Định đôi tay đột nhiên nắm chặt, rốt cuộc gáp chế không được dâng lên lửa giận, một phen bóp chặt nàng eo nhỏ, túi đầu tới gần nàng khuôn mặt nhỏ, cắn răng nói, "Khúc Yên, Người rốt cuộc muốn thế nào?" Khúc Yên không kinh không sợ, vẻ mặt không dao động bộ dáng, không nghĩ thế nào, chính là trò chơi kết thúc, độc quân thỉnh ly ta xa một chút. Mạc Bác Định hung hăng nhìn chằm chằm nàng phỏng tựa lương bạc con ngươi, mấy một tú đầu, cắn nàng cánh môi, "Ngươi chơi ta." Hắn ấy lòng lửa giận chợt lan tràn, Hưng hực mà châm hắn đem nàng dùng sức gáp đảo ở bàn gỗ thượng, cả giận nói, nếu ngươi dám chơi hỏa, ta khiến cho ngươi biết chơi hỏa kết cục. Hắn một phen vén lên nàng làn váy, nhưng mà áo cưới phức tạp, nàng bên trong còn ăn mặc một tầng tầng áo trong, hắn không kiên nhẫn mà sẽ rách khai nàng cổ áo. Độc Quân Hiếu tháng tới, ta khẳng định là ngăn cản không được. Khúc Yên tùy ý hắn sẽ rách, lạnh lạm địa đạo, nhưng là liền tính ngươi chiếm đoạt ta thân, ta tâm cũng chỉ sẽ hận ngươi vô sỉ. Mạc Bác định động tác dừng lại, Hắn đầy mắt ẩn ẩn đỏ đậm, dẫn nhìn chằm chằm nàng, "Khúc Yên, ngươi đến tụt cùng muốn ta thế nào?" Nàng thiết cục dẫn hắn tới cấp tân nhân, "Hắn làm." Nàng muốn hắn cưới nàng, hắn cũng đồng ý. Nàng rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng? "Ta muốn ngươi Khúc Yên nhấp nhấp phấn môi, tiếng nói mềm nhẹ xuống, "Dưới, ta biết ngươi duy ngã độc tôn quán, bá đạo quán, nhưng người với người chi gian ở chung không phải như thế. Ngươi nếu tưởng cưới một nữ hài tử, đầu tiên hẳn là chuẩn bị nhẫn cưới hoặc sính lễ, quỳ một gối xuống đất tới cầu hôn." Không phải sao? Mạc Bác Đình nửa đè ở trên người nàng, duỗi tay nắm nàng tiểu xảo cằm, "Ta không có tìm tòi nghiên cứu ngươi đủ loại khả nghi, không có ép hỏi trên người của ngươi bí mật, cái này cũng chưa tính phá nhượng. Này còn gọi bá đạo." Không yên cong cong xinh đẹp mặt mày, hơi hơi dơ lên cổ, đi một tiếng thân ở hắn trên ngôi, "Ta đây khen thưởng ngươi một chút." Nàng cười rộ lên bộ dáng cực ngọt. Giống nàng mềm mại điểm mỹ cánh ngôi. Mạc Bác Đình đã tức giận, trong lòng lại có một cổ nói không nên lời thâm ngọt. Cái này đáng chết nữ nhân, đánh một cái tát lại cấp một viên đường, cố tình hắn lại hồi không đi xuống tay. Đừng nóng giận, ta lại thân ngươi một chút hảo. không yên lại đi hôn hắn một ngụm, giống một con ăn vụng mật tiểu hồ ly, cười đến xấu xa, lại ngọt ngào. Mặc bác đỉnh bàn tay đâu trụ nàng cái gáy, túi đầu hung hăng hôn đi. Mắng không được, đánh không được, kia hắn chỉ có hung hăng thân nàng, thân đến nàng xin tha. chương 253, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 57. chính văn chương 253 Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 57. Mạc Bác đỉnh hôn, mãnh liệt mà bá đạo. Hắn phản phất mang theo đối chính mình khí, lại như là đối nàng sinh khí, hung tận hôn lên đi, lại dần dần biến thành vô pháp tự khống chế trầm luân. Nàng ngọt mềm tuân lệnh hắn nghiện. Khúc Yên tế bạch ngón tay khẩn nắm hắn cổ áo, "Ngươi từ từ, ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi nói." Xào ngôn lệnh sắc, ta không nghe. Mạc Bác dừng lại lần nữa hôn hạ, như mưa rền gió dữ, cùng liệt thổi quét. Hắn hôn cực kỳ lửa nóng không giống hắn lạnh như băng bề ngoài, ngược lại càng như là phun trào núi lửa. Hắn tích tụ đã lâu mạc danh lửa giận, mạc danh tình tố, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ mở ra. Tiên Nhi hắn ở nàng giữa môi nói nhỏ. Nô Ân Khúc Yên bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng gian, đáy lòng đỗng nhiên hiện lên một loại kỳ quái quen thuộc cảm. Nàng tựa hồ đã từng cũng bị người như vậy hôn qua. Kịch liệt mà công tứ, lệnh người run rẩy. "Em Nhưng ký ức quá mơ hồ, xa vời tựa sương khói, vô pháp chạm đến. Ngươi thế nhưng thất thần Mạc Bác Đình nhận thấy được nàng phân thần Trong lòng giận dữ, bật thuốc lên nói Ngươi suy nghĩ ngươi vị kêu Ngưu Ca Ngưu Ca Khúc yên chấp chấp mắt Ngươi còn ở nhớ hắn Mạc Bác Đình thấy nàng không có phủ nhận Ánh mắt dần tối, xét qua một tầng khói mù Tuy rằng hắn thực xác định Nàng cùng Lý Ngưu chỉ là ở làm một tuần kịch Nhưng nghe nói hai người bọn họ thanh mai trúc mã Từ nhỏ cùng nhau lớn lên Nói vậy có một ít tình nghĩa Ta càng không nói cho ngươi Khúc yên rối tay chống lại hắn ngực, đẩy đẩy, đốc quân, ngươi có phải hay không có cái gì kỳ quái đam mê? Liên như vậy thích đem người đẻ ở trên bàn. Nàng sấn hắn đứng dậy trong ngáy mắt, nhanh ngại mà chạy ra hắn gông cùng siềng xích. Hôm nay hôn là kết không được, ta không gả Ngưu ca cũng không gả ngươi. Nàng nói hướng nhà gỗ bên ngoài chạy. Bên ngoài một mảnh xanh đun rừng cây, cách đó không xa là tới khi thủy lộ, bên bờ ngừng con thuyền, nhưng người chèo thuyền không biết đi nơi nào. Khúc yên nghĩ. Nếu không phải nàng vì giúp Lý Ngưu tìm muội muội, gặp trừng phạt, vô pháp mở ra hệ thống, liền có thể học cái học cấp tốc khai thuyền kỹ xảo, từ trên đảo đào tẩu, tức chết mạng Bắc đỉnh. Không được núp ních. Một đạo cố tình để thấp âm lượng quá khẽ, đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Khúc Yên cả người cứng đờ, cảm giác chính mình huyệt thái dương thượng bị đỉnh một khẩu súng. Dám mở miệng kêu to, ta liền một bắn trên người. Bắt cóp nàng xa lạ nam nhân hung ác mà huy hiếp. Hắn kéo nàng, hướng trong rừng sâu đi đến. Khúc Yên không có kêu la, thập phần phối hợp. Loại này thời điểm trang quật cường kiên cường là vô dụ Tính xem này biến mới là thượng sách. Bắt cóc giả động tác thực nhanh chóng, hiển nhiên là huấn luyện có tố bắt cóc giả, một đường bắt lấy Khúc Yên đi vào tiểu đảo mặt trái. Khúc Yên ở trong lòng bình tĩnh phân tích, Mặc bác đỉnh phỏng chừng cho rằng nàng chơi tính tình chạy ra, mà nàng cũng không kịp lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng cái này bắt cóc giả tựa hồ cũng không tính toán lập tức muốn nàng cái mạng, hẳn là có mưu đồ khác. Đem nàng chói lại Bắt cóc giả đem khúc yên đẩy mạnh một cái tiểu sân động, bên trong thủ mười mấy trắng hán. Khúc yên hai tay hai chân bị dây thừng buộc chặt lên, nàng thấy một cái trắng hán muốn bắt mảnh vải tắc miệng nàng, chạy nhanh mở miệng nói, đừng. Ta có thói ở sạch. Các ngươi muốn dành cái gì, ta đều phối hợp các ngươi là được. Tiểu cô nương nhưng thật ra thức thời. Trắng hán cười hắc hắc, vậy ngươi biết chúng ta nghĩ muốn cái gì? Khúc yên trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, rào hoặc nói. Các vị anh hùng rảnh khẳng định không phải nữ sắc như vậy hạ lưu không có phẩm chật. Chỉ có kế hoạch lớn, đại khát vọng mới xứng đôi các vị tư thế vĩ hùng. Kia Tráng Hán nghe được rất vừa lòng, ném ra mảnh vải, phóng nàng một con ngựa, dù sao nơi này hẻo lánh, ngươi liền tính xé vỡ huyết hầu tê cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Chương 254, dân quốc Đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 58. Chính văn chương 254, dân quốc Đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 58. Khúc Hiên ngoan ngoãn gật đầu ta sẽ không kêu. Liên như nàng sở suy đoán, những người này cũng không phải hướng về phía nàng sắp tới. Thực rõ ràng, cũng không phải cầu tài. Nàng tuy rằng vô pháp mở ra hệ thống, nhưng cũng không hoàng hốt, liền lặng lặng đãi ở tiểu sơn động. Vài tên tráng hán canh giữ ở ngoài động, cầm đầu bắt cóc giả tựa hồ ở cùng một người đối thoại. Khoảng cách có điểm xa, nghe tới mơ mơ hồ hồ. Bất quá khúc yên nhĩ lực đặc biệt hảo, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm lắng nghe, nhưng thật ra nghe rõ thất thất bát, bát. Ngươi xác định họ mạc thật đem nữ nhân này để ở trong lòng. Đương nhiên, ta làm sao dám lửa ngươi, làm sao dám lửa các ngươi cựu gia. Trong đó một đạo tiếng nói là vừa mới bắt cóc khúc yên nam nhân kia. Mà một cái khác thanh IC Khúc yên không cấm những mày, cư nhiên là kỷ hạng yên. Chuyện này, có ý tứ. Nếu họ mạc không thượng câu, không chịu đem đồ vật giao ra đây, ngươi cũng đừng quái lao tử xuống tay vô tình. Bắt cóc giả lạnh lùng nói, lao tử nhưng không có gì không giết nữ nhân quý củ Ngài yên tâm đi, ha hả kỷ hàn yên trong lòng có chút sợ, trên mặt đôi khởi lấy lòng tới cười, nếu bác Đỉnh ca thật sự không tới, các ngươi liền đem nữ nhân kia giết, cũng không có gì tổn thất. Ta lần sau còn giúp các ngươi làm việc. Nàng sẽ cùng kiểu gia hợp tác, nguyên bản cũng là trùng hợp. Ngày hôm qua nàng ngẫu nhiên gặp được kiểu gia, không cẩn thận nghe được kiểu gia muốn lấy về kia một đám xuống ống, nàng đột nhiên trong đầu linh quang trận lõe, liền chủ động đứng đi ra ngoài, nói có thể hỗ trợ. Nàng vốn dĩ ý tưởng là Kiểu gia thủ hạ đem khúc yên bắt góc, chỉ cần bác đỉnh ca không muốn dùng súng ống tới đổi khúc yên, vậy vừa vặn có thể giết con tin. Nàng liên không cần chính mình ố về tay. Nhưng nếu Bắc đỉnh ca nguyện ý, không, không có khả năng. Ở Bắc đỉnh ca trong mắt, ra quốc nghiệp lớn mới là quan trọng nhất. Nữ nhân tính cái gì? Khúc yên tính cái gì? Chính là bác đỉnh ca mấy ngày này không buồn ăn uống, cả ngày theo dõi khúc yên, rõ ràng chính là bị cái kia hồ mị tử mê hoặc ở. Kỷ Hàn Yên nhớ tới này đó, liền tức giận đến thẳng cắn răng. Nàng đã nghe nàng tỷ tỷ Kỷ Noãn Âm nói qua, Khúc Yên chính là cái kia ca nữ Mạc Kiến Yên. Nữ nhân này dùng cải trang câu dẫn thủ đoạn, đem Bác Đình ca cùng Mạc Nhị thiếu đều mê đến thần hồn điên đảo. Nàng hiện tại chính là đánh cuộc Bắc Đình ca không tới, làm Khúc Yên bị những người này giết con tin, một bàn chết. Ngấm lại liền hả giận. Nguyên lai like lại là loại này, độc kế a Khúc Yên ở trong sơn động nghe lén một lát, đã minh bạch mọi nguồn. Năm đó đối phó Kỷ Noãn Âm, Kỷ Hàn Nghiên dùng cũng là cùng loại biện pháp. Khi đó, Kỷ Gia Côi muốn đem ấm áp đính hôn cấp mặt ra, Kỳ Hàn Yên nghe lén đến phụ thân cùng lao đốc quân nói chuyện, tâm sinh khó chịu, gieo hận ý. Sau lại lần đó bắt cóc, bọn bắt cóc nguyên bản muốn trói chính là Mạc Thanh Đại, ai ngờ trời xui đất khiến, không cẩn thận trói sai rồi Kỳ Hàn Yên. Kỳ Hàn Nghiên xảo lưới như hoàng, thế nhưng thuyết phục bọn bắt cóc, làm cho bọn họ cho rằng Mạc Bắc Đình thâm hái Kỷ ngoan ấm. Lúc này mới dẫn tới Kỷ ngoan ấm sau lại bất hạnh. Loại này nữ nhân, sống trên đời cũng chỉ biết hại người khúc yên ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Chờ nàng thoát hiểm sau, là thời điểm thu thập kỷ hạng yên. Nên bắt được chứng cứ, trong khoảng thời gian này nàng đều thu thập đến không sai biệt lắm. Mà lúc này bên kia, mặc bác Đỉnh điên cùng tìm kiếm khúc yên. Hắn tìm kiếm không có kết quả, lại ở lộn trở lại nhà gỗ khi phát hiện cửa phóng một phong thơ. Tin thượng viết rõ ràng, muốn hắn dùng một thuyền xuống ống, lẻ loi một mình đi trao đổi khúc yên, nếu không khúc yên sống không đến Hưng Đông Mạc bác đỉnh quanh thân hàn lệ, hát trầm đáy mắt dâng lên một tầng nùng liệt sắc khí. Dám uy hiếm hắn. Dám đậu người của hắn. Chán sống. chương 255, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 59. Chính văn chương 255, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 59. Khúc yên chờ đến trời tối, bụng đói kêu vang, những cái đó bọn bắt cóc cũng không có cái độ tính. Lao đại, họ mạc nên sẽ không không dám tới đi. Một cái tráng hán hỏi cầm đầu bắt cóc giả. Chờ đến hương đông, hắn nếu là không tới, bát cóc giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu trừng mắt khúc yên, ngươi nam nhân nếu mặc kệ ngươi chết sống, ngươi liền nhận mệnh đi. Ai nói hắn là ta nam nhân? Khúc yên không cho là đúng nữ môi, ta hôm nay vừa mới cự tuyệt cùng hắn thành thân, nói không chừng hắn ghi hận trong lòng, ước gì ta chết đâu. Nàng nói tới nói lui, trong lòng đối mặt Bắc Đình vẫn là rất có tin tưởng. Hắn tốt xấu là thế giới này chính nghĩa chi sĩ, tương lai quốc gia anh hùng. Liên tính hắn đối nàng không có cảm tình. Xem ở nàng đã cứu hắn đệ đệ mội mội phân thượng, cũng khẳng định sẽ đến cứu nàng. Đến nỗi như thế nào cứu, nàng liền không rõ ràng lắm. Sắc trời càng ngày càng ám, trên đảo côn trùng kêu vang biết xúc, đảo có chút thiên tình ưu nhiên chi ý. Lao đại! Bên kia người tới. Đột nhiên có người hô to một tiếng. Nơi xa bờ biển, bỏ neo một con thuyền, trên thuyền xuống dưới một người nam nhân, hắn thân xuyên lanh khốc con trang, cao lớn anh Tuấn, khí thế bức nhân. Mặc bác đỉnh dấm lên con ủng. Đi bước một chiều sơn động cái này phương hướng đi tới. Đứng lại. Bắt cóc giả mang theo mấy tên thủi hạ tiến lên, cầm súng đối với mạc bác đỉnh, họ mạc. Ngươi lại đi gần một bước, chúng ta liền nổ súng. Mạc bác đỉnh dừng lại nệm bước, lánh mắt bên nghẽ, các ngươi muốn ta lẻ loi một mình tiến đến, ta tới. Chúng ta muốn đổ vật đâu? Bắt cóc giả lớn tiếng hỏi. Ở trên thuyền. Bắt cóc giả đẩy ra một tiểu đệ, ngươi, đi trên thuyền lục soát Ngay sau đó lại đối mạc bác đ Đem trên người thường cùng truy thủ đều cho ta ném ra. Mạc Bắc Định hơi nhướng mày sao, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, hởi xuống bên hông thương kẹp, ném tới trên mặt đất. Từ từ. Bắt cóc giả đối Mạc Bắc Định hiển hách huy danh chung quy có sợ hãi, Lâm Thời thay đổi chủ ý, nói, ngươi khẩu súng nhặt lên tới, đối với chính mình đùi nã một phát súng. Mạc Bác Định mị mị mắt đen. Kia bắt cóc giả thấy hắn bất động, lập tức chỉ huy thủ hạ đem khúc yên áp ra tới, ngươi không đối chính mình nổ súng cũng đừng trách ta ở ngươi nữ nhân trên người khai một cái động. Nói liền khẩu súng đầu nhắm ngay Khúc Yên phía sau lưng. Mạc Bác đỉnh đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lánh mang sát khí. Hắn không có tức giận, bình tĩnh mà cúi người, nhặt lên trên mặt đất thương, không chút do dự phanh một tiếng bắn về phía chính mình đùi. Độc quân. Khúc Yên nhịn không được kinh hô một tiếng. Không có việc gì. Mạc Bác đỉnh ngữ thanh nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra một tia đau ý. Nhưng Khúc Yên thấy hắn trên trán nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đuổi ống quần lập tức đã bị máu tươi nhễu bướm. "Lão đại, ta đã lên thuyền điều tra quá, không có vấn đề, xuống ống số lượng chính xác, liền cùng chúng ta lần trước bị kiếp trở về kia thuyền số lượng giống nhau. Đi lục soát thuyền tiểu đệ trở về hội báo." "Thực hảo." Bát Cốc Giả vừa lòng gật đầu, trao phủ nói, "Không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh sắt thần đốc quân đại nhân cư nhiên vẫn là một cái đa tình hẳn giống, vì cái nữ nhân, cái gì cũng không để ý." Ít nói nhảm. Mạc Bắc Đình lạnh lùng nói, "Các ngươi muốn đổ vỡ Cho các ngươi. Hiện tại, nên đem người thả. Đem người thả không thành vấn đề, nhưng ta đông nhiên rất muốn nhìn xem, đốc quân đại nhân vì một nữ nhân, rốt cuộc có thể hy sinh đến tình chẳng gì. bát cóc giả hứng thú giặt rào, không có hảo ý mà ở khúc yên sau lưng đẩy một phen, ngươi nếu có thể bắn chính mình một cái đùi, kia không bằng đem mặt khác một chân cũng cấp bắn quẹ đi. Ta khuyên ngươi một vừa hai phải. Mặc bác đỉnh trong tay thương chậm rãi nâng lên, ta khẩu súng này viên đạn, có lẽ không đủ giết sạch các ngươi mọi người. Nhưng làm ngươi một người chết, dư giả. chương 256, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 60. Chính văn chương 256, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 60. Bắt quốc giả cuốn quyết trốn đến khúc yên phía sau, ngươi đừng sang bậy. Sát sai ngươi nữ nhân cũng đừng trách ta. Mạc bác đỉnh khỏe môi gợi lên một mặt lánh miệt độ cùng, không nhanh không chầm nói, như thế nào, chỉ nghe nói qua ta sát thần chi danh, chưa từng nghe qua ta tay súng thiện xạ danh hiệu. Bắt cóc giả im như ve sầu mùa đông. Chính là cố kỵ điểm này, hắn mới không có làm thủ hạ vây quanh đi lên, đồng thời nổ súng. Bởi vì, cho dù chỉ ở nửa giây chi gian, mặc bác đỉnh cũng có bản lĩnh đem hắn bắn trước giết. Hắn thực tích mệnh, cái này hiểm, hắn không mạo. Hành, ngươi hiện tại hướng bên cạnh lui. Bắt cóc giả không hề chơi cái gì không liên quan xiếc, quật lớn, chờ chúng ta đều lên thuyền, tự nhiên sẽ đem ngươi nữ nhân còn cho ngươi. Mạc Bắc Đình mặt không gợn sóng, kéo bị thương chân trái Từng bước một hướng mặt bên đất chống tối lui. Bắt Cóc giả mang theo Khúc Yên cùng một chúng thủ hạ, chạy về phía bên bờ. Chờ đến mọi người đều lên thuyền, bọn họ mới đem Khúc Yên đẩy hạ ngạn. Khúc Yên quay đầu, chỉ thấy kia giúp bọn cướp khởi động con thuyền, khai thuyền đi xa. "Mở bờ, ngươi có hay không bị thương?" Mạc Bác đỉnh rất xa dương giọng hỏi. Hắn một bên hỏi, một bên chậm rãi kéo chân đi hướng nàng. "Ta không có việc gì." Khúc Yên lắc lắc đầu. Nàng bị dây thường bị trói tay chân, không động đậy. Vừa mới bị đẩy rời thuyền thời điểm, có chút chảy ra. Mạc Bắc Đình đi đến bên người nàng, rút ra quân lủng truy thủ, thế nàng cắt đứt dây thừng. Bàn tay cùng mắt cá chân đều sát phá. Hắn xem xét nàng miệng vết thương, trầm giọng nói, lại nhẫn mại trong chốc lát, ta an bài người tới tiếp ứng chúng ta. Ta điểm này bị thương ngoài ra, không quan trọng. Người Súng Thương Khúc Yên túi đầu xem hắn đùi, máu tươi thấm ướt hắn quần quần ống quần, vải rợt dính ở miệng vết thương thượng, nhất định rất đau. Một thương mà tôi, không được cái gì. Mạc Bác Đình ngơ ngủ, bị mắt nhìn ra xa mặt biển, đáy mắt hung ác sát khí chợt lóe rồi biến mất. Người ở trên thuyền làm ăn bài." Khúc Yên bắt giữ đến hắn ánh mắt, bừng tỉnh nói, "Khó trách." Nàng giọng nói chưa xong, chỉ nghe nơi xa trên biển nổ lớn vang lớn. Ánh lửa đột nhiên thoáng khởi. Kia con thuyền nổ mạnh, đầy trời ánh lửa, khói đen cuồn cuộn. Khúc Yên nhìn sau một lúc lâu, không cấm nói, "Đốc quân quả nhiên không đánh không có năm chắc trượng." Nàng lời này là ở khen hắn. Nhưng hắn cũng không giống như cao hứng. Không vui mà nhiều như mày, mặc dù không nắm chắc, ta cũng tới cứu ngươi. Không yên ừ một tiếng, cô y nói, ta biết ngươi sẽ cứu ta. Bởi vì ta phía trước đã cứu ngươi đệ đệ cùng mội muội ngươi thiếu chúng ta tình. Mặc bác đình túc khẩn mày, chấm mắt chăm chú nhìn nàng. Nàng chính là như vậy tưởng. Hắn độc thân thiệp hiểm, không màng tất cả tới cứu nàng, nàng lại cho rằng hắn chỉ là ở báo ân. Đốc quân là cái trọng tình nghĩa người, có thù hán tất báo, có ân tất còn, ta hiểu. Khúc Yên mặc kệ hắn cái gì biểu tình, lo chính mình nói, đốc quân hôm nay liệu mình đã cứu ta một hồi, chúng ta liền tính thanh toán xong. Về sau, cầu về cầu, lộ về lộ, các đi các có duyên gặp lại. Khúc Yên. Mặc bác đỉnh đột nhiên gọi tên nàng. Ấn. Khúc Yên nghi hoặc mà cử mắt xem hắn. Người này trương cái miệng nhỏ hắn thình lình tối người, bao lại nàng khẽ nết cánh ngôi, thiếu hôn. Hắn có chút bực, ở ngôi nàng khẽ cắn bảy cái. Khúc Yên ăn đau, không người lui về phía sau. Cái gì thiếu hôn, ta xem ngươi là thiếu tấu. Nàng nâng quyền, hướng hắn đầu vai tấu một quyền. Nàng vô dụng bao lớn sức lực, nhưng hắn lại thấp thấp rên một tiếng. Như thế nào? Đầu vai cũng bị thương sao. Nàng nhất thời không bắt bẻ, thò lại gần xem xét. Vừa mới một tới gần, đã bị hắn phủng trụ gương mặt, lại lần nữa bị hôn lấy. Xào trá. Nàng sinh khí, dây rủa Đừng núp nhích, ta trên đùi miệng vết thương đau. Khúc Yên vừa nghe, liền đình chỉ dây rùa. Mạc bác đỉnh đáy mắt hiện lên một kêu ý cười, phùng nàng khuôn mặt nhỏ, thật sâu hôn nhập. Đau cũng đáng đến. Vì cứu chính mình tưởng cứu người kia, nguyên lai đau đớn cũng có thể biến thành thống khoái. chương 257, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 61. Chính văn chương 257, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 61. Người mau thả ta ra khúc yên bị hắn hôn đến thở không nổi. Người nam nhân này cũng quá điên rồi, thân chịu súng thương cũng không để ý không màng sẽ không sợ đổ máu mà chết. Khúc Yên nhẹ nhàng đẩy ra hắn, khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, liếc liếc mắt một cái hắn bị thương thùy, huyết càng lưu càng nhiều. Ân. Mạc Bác Đình không để bụng địa đạo, huyết nhiệt tự nhiên lưu đến mau một chút. Cái gì huyết nhiệt? Khúc Yên ngốc một chút. Mạc Bác Đình bắt được tay nàng, ấn ở chính mình ngực. Khúc Yên cảm giác chính mình lòng bàn tay hạ, hắn cơ bắp khẩn thật, tim đập tựa hổ có điểm mau. Người đây là mất máu quá nhiều, dẫn tới tim đập nhanh. Nàng phục hồi tinh thần lại, Làm bộ không hiểu hắn ý tứ, nghiêm trang địa đạo, ngươi cần thiết lập tức chạy chữa, nếu không khả năng hiểu ý giật mình mất. Ngươi bộ hạ khi nào mới đến tiếp ứng chúng ta? Thật không hiểu. Mạc bác đỉnh chọn hạ đuôi lông mày, đảo cũng không bức nàng, trả lời, lại quá vài phút hẳn là liền sẽ đến. Đúng rồi, có chuyện thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Khúc Yên đống nhiên nhớ tới kỷ Hàn Yên còn giấu ở trên đảo. Những cái đó bọn bắt cóc lên thuyền lúc sau bị nổ chết, nhưng kỷ Hàn Yên cũng không có lên thuyền. MIC Kỷ Hàn Yên nhất định còn tránh ở trên đảo chỗ nào đó. Chuyện gì? Mạc Bác Định hỏi. Lần này bắt cóc ta chủ mưu, trừ bỏ cái kia kiêu ra, còn có một cái đồng lõa. Khúc Yên không có út út mà mở, mở, nói thẳng, nàng chính là Kỷ Hàn Yên, người chiếu cố che chở đã nhiều năm thanh mai tiểu muội muội. Mạc Bác Định khuôn mặt tuấn tú chợt trầm xuống, Kỳ Hàn Yên, chuyện này cùng nàng có quan hệ." Hắn cứu người sốt ruột, chỉ tới kịp bố cục nghi cách cứu viện, tạm thời không rảnh tra rõ. Nhưng không khó suy đoán Lần này sự là hắn túc địch kiểu ra làm Này trong đó thế nhưng còn liên lụy kỷ sinh đẹp Đúng vậy, chính là nàng Khúc Yên lưu ý hắn thần sắc Tiếp tục nói, nàng làm hạ chuyện xấu Còn không ngừng này một kiện Năm đó kỷ noan ấm bị bắt cóc, gặp lăng nụ Cũng cùng kỷ xinh đẹp có quan hệ Mạc Bác Đình ánh mắt khẽ nhúc đích Ngậy bén mà nhìn nàng Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta là gián điệp sao Không Mạc Bác Đình tiếng nói châm thấp ẩn có chút dao động Hắn hoài nghi phương hướng cũng không phải cái này, mà là trên người nàng có quá nhiều bí mật. Thần bi đến làm hắn bất an, nói không nên lời bất an. Đều không phải là sợ nàng đối hắn bất lợi, mà là một loại mất đi khống chế cảm giác. Người tin tưởng ta liền hảo, đừng hỏi nhiều như vậy. không yên lười đến lại biên chuyện xưa, mặc bác định như vậy lý tính người khẳng định sẽ không tin tưởng cái gì bầu trời tiên tử, thiên sứ linh tinh truyền kỳ cách nói. Nàng dứt khoát cái gì đều không nói cho hắn, chỉ nói. Kỷ Hàng Yên còn ở cái này trên đảo nhỏ, chờ ngươi người đến đông đủ, làm cho bọn họ lục soát đảo, đem nàng bắt được tới, mang đến đốc quân phủ, ta muốn cùng nàng rằng co. Ngày này, nàng chờ đã lâu. Có điểm tay ngứa. Đang nói chuyện, mặt biển cách đó không xa xử tới vài con thuyền, dùng đèn tin lập lòe đặc thủ thiết tấu. Ta người tới. Mạc Bác Đình trầm giọng nói. Đèn tin lập lòe thiết tấu, là mã mọt xệ. Xác nhận là hắn dưới chướng người không có lầm. Nhưng tính ra lại không tới ngươi huyết liền lừ quang. Khúc Yên đỡ lấy cánh tay hắn, tưởng giúp hắn tỉnh điểm lực. Hắn tuy một tiếng cũng chưa cổ họng, nhưng súng thương sao có thể không đau, sắc mặt của hắn đều hơi hơi trắng bệnh. Đau lòng ta. Mạc Bác đỉnh méo một cái môi mỏng, quay đầu đi, đột nhiên hôn má nàng một chút, nếu đau lòng ta, liền không chuẩn gà cho nam nhân khác. Khúc Yên tức khắc liền buông ra hắn, lạnh lạnh nói, "Đốc Quân, ngươi vẫn là chính mình chạm hảo đi, ta xem ngươi tinh thần hảo đâu." Mạc Bác Đình cười như không cười mà liếc nàng. Nàng nếu không quan tâm hắn, liền sẽ không năm lần bảy lượt để cập hắn đổ máu. chương 258, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 62. Chính văn chương 258, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 62. Thuyền tới. Khúc Yên không để ý tới hắn, nhìn dần dần cập bờ con thuyền, thẳng dẫn đầu lên thuyền. Trên thuyền xuống dưới mấy cái phó tướng, mặc bác đỉnh phân phó bọn họ an bài nhân thủ lục soát đảo, mới lên tới thuyền. Trở lại đốc quân phủ thư phòng. Mạc Bác Đình triệu tới quân Y. Người trước đi ra ngoài. Mạc Bác Đình đối bên cạnh Khúc Kiến nói, ngươi bị đóng một ngày, đại khái cũng đói bụng, đến dưới lầu làm người hầu cho ngươi đưa chút ăn. Ta ở ngươi trên thuyền ăn bụng người trèo thuyền điểm tâm, hiện tại không đói bụng. Khúc Yên hì hì cười, ngươi đòi ta làm gì? Sợ ta nhìn đến ngươi đau kêu thảm trạng. Ta là sợ ngươi nhìn đến huyết nục mơ hồ trường hợp, sợ tới mức thét trói thai. Mạc Bác Đình trái lại cười nhạo nàng. Ta mới sẽ không. Khúc yên dứt khoát lấy quá quân y gì trong tay đã tiêu xong độc cái nhíp, ta đến đây đi, ngươi kiên nhẫn một chút, viên đạn cần thiết lấy ra. Quân y gì bị nàng hành động khiếp sợ, cũng quyết nói, vị tiểu thư này, sự tình quan trọng, ngại nhưng ngàn vạn không thể sàng bậy a Đốc quân nhiều tôn quý thân phận A nếu hắn hy sinh ở trên chiến trường đó là quan vinh, nếu chết ở một nữ nhân trong tay đó chính là chê cười. Làm nàng tới. Mặc bác đỉnh dơ tay, ngăn lại quân y gì nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, còn có cái gì là ngươi sẽ không. Khúc Yên ngồi sổn xuống, ở hắn ghế giữa biên, nghiêng khuôn mặt nhỏ ngước mắt cười nhạt, đốc quân là gan thật đại, ta chính mình đều không xác định ta có thể hay không, chỉ là muốn thử xem mà thôi. Nàng chính là ẩn ẩn cảm thấy chính mình sẽ. Hẳn là ở đâu cái nhiệm vụ đã làm, nếu không nữa thì chính là hệ thống cho nàng huấn luyện quá. Ngươi chỉ lo thí, thí đến không tốt, tiểu tâm đầu của ngươi. Mặc bác đình hù dò nàng. Khúc Yên mới không sợ, nàng cầm ý đi dùng cái nhíp, thật cẩn thận mà quan sát hắn miệng vết thương. Hắn ống quần đã bị cắt khai một cái động, vải vụn liêu hồn huyết dính ở hắn thương chỗ, mạnh mẽ kéo ra nhất định rất đau. "Ta yêu cầu trước đêm này, đó vải vụn rửa sạch." Khúc Yên thuần thuộc đối quân y Lià nói, "Tiêu độc nước thuốc, gây tê châm, cho ta." Quân y Lià do dự nhìn Mạc Bắc Đình liếc mắt một cái. "Cho nàng." Mạc Bắc Đình trầm giọng nói. Quân y Lià đành phải nghe lệnh đem đồ vật giao cho Khúc Yên. Khúc Yên đem tiêu độc nước thuốc ngã vào Mạc Bắc Đình miệng vết thương thượng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hán đau đến trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại vẫn như cũ anh khí lánh lạnh nhấp khẩn môi mỏng không rên một tiếng. Ta hiện tại cho ngươi đánh gây tê châm. Khúc Yên tạm dừng một chút, hỏi quân y hề, này thuốc mê hiệu quả như thế nào? Nàng không rõ ràng lắm thời đại này gây tê châm lợi hại hay không, phòng trừng làm không được toàn ma, chỉ có thể bộ phận gây tê. Hiệu, hiệu quả không tồi quân y cũng sắp lưu mồ hôi lạnh, vị tiểu thư này cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng còn dám ôm loại này sống. Nàng có phải hay không chán sống a Nga, vậy là tốt rồi. Khúc Yên túi đầu, ở mạc Bắc Đình đuổi chỗ đánh một châm. Nàng động tác linh hoạt mà nhanh chóng. Không chút nào hướt át bẩn thỉu Đối với huyết nục mơ hồ cảnh tượng, nàng không hề sợ hãi, thực mau liền lấy ra viên đạn. Quân y thì hề, băng bó miệng vết thương sự, sẽ để lại cho người. Xử lý xong khó giải quyết bộ phận, Khúc Yên đứng lên, cười ngâm ngâm đối quân y thì nói, ta kỹ thuật còn có thể đi. Thực Hảo thực hào Xin hỏi tiểu thư, là ở đâu cái y dì giáo đọc quá thư? Quân y dì giật mình mở rộng tầm mắt, như vậy lưu loát nhanh chóng thủ pháp, so với hắn lợi hại nhiều. Vị tiểu thư này, chân nhân bất lộ tướng. Không yên cười mà không đáp. Dù sao trên người nàng bí mật đủ nhiều, khiến cho chúng nó vĩnh viễn trở thành bí mật hảo. Mặc bác đình ánh mắt sâu thẳm, khóa chặt nàng. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, nàng tuyệt đối không phải bình thường ở nông thôn cô nương. Có lẽ, trên người nàng từng có kỳ ngộ Trường 259, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 63. Chính văn trường 259, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 63. Đại ca, người không sao chứ? Mạc Thanh Đại bỗng nhiên xông vào. Nàng vừa mới còn ở ấm áp tỉ tỉ ra làm khách, thấy đại ca phái tới phó tướng, nói muốn thỉnh ấm áp tỉ tỉ đến Đốc Quân Phủ một chuyến. Nàng về đến nhà mới nghe nói đại ca bị súng thương. Bác Đình ca, người bị thương. Kỷ noan ấm theo ở phía sau cũng quan tâm hỏi. "Tiểu Thương, không quan trọng." Mạc Bác Đỉnh sắc mặt vi bạch, nhưng thần sắc bình tĩnh, ấm áp, "Như vậy vẫn đem ngươi kêu lên tới, là bởi vì có chuyện yêu cầu ngươi ở đây." Kỳ Noãn ấm thuận theo gật đầu, "Tốt." Năng cũng không hỏi là chuyện gì, liền hướng Khúc Yên bên người dính đi, Vãn trụ Khúc Yên cánh tay, nhỏ giọng nói nhỏ, "Tiên Yên, Bác Đỉnh ca cấp tân nhân lúc sau, đối với ngươi được không?" Hắn có hay không khi dễ ngươi? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ bị thương? Ngươi có hay không thương đến nơi nào? Nàng vừa hỏi chính là liên tiếp, khúc yên cũng không biết từ nơi nào trả lời khởi, mỉm cười nói, ấm áp, ngươi đừng như vậy lo lắng ta, ta thực hảo. Chỉ là chỉ sợ chờ một lát, ấm áp tâm tình sẽ không tốt lắm. Nàng tuy rằng quên mất kia đoạn bất hạnh chuyện cũ, nhưng nếu biết chính mình thân mội mội ác độc thiết kế nàng, khó tránh khỏi phải thương tâm. M.B.G. Khúc yên ở trở về trên thuyền, đã cùng mặc bắc đình ước định hảo. Chỉ để năm đó bắt cóc gán chung kỷ noan âm thực mau đã bị cứu về rồi, không để cập tới nàng gặp quá cái gì thảm sự. Đại ca. Lại một tiếng kinh hô, từ cửa thư phòng truyền miệng tới. Mặc nam thần đồng dạng là vừa về nhà, mới nghe một cái phó tướng nói, hắn đại ca bị thương. Hắn sốt ruột sung lên, phát hiện khúc yên ở đây, tức khắc ánh mắt sáng lên, yên yên. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hắn đại ca, thấy hắn em đẹp ngồi, chỉ là trên đùi quân lấy băng gạc, hẳn là không có gì trở ngại. Liên Cao hứng phấn chấn chạy đến Khúc Yên bên người, "Tiên Yên, ta có thể thấy được đến ngươi. Muốn chết ta." Hắn mấy ngày này, mỗi ngày canh giữ ở Hoài Lộ Tiểu Dương lâu ngoại, nhưng Yên Yên chính là không thấy hắn. Hại hắn tưởng nghiệm thanh tật. "Mạc nhi thiếu." Khúc Yên hướng hắn gật gật đầu, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Mạc Bắc đỉnh khuôn mặt tuấn tú hơi hơi lánh xuống dưới. "Tiên Yên, ngươi vì cái gì không chịu thấy ta?" Mạc Nam thần thở phì phi địa đạo, "Ta nghe đại ca nói, ngươi phải gả cho cái tiếc cái gì ở nông thôn như ca?" Ngươi phải gả người, không bằng gả ta à. Cái này sao khúc yên xem mạc bắc đình biểu tình lại càng lạnh leo vài phần, nhất thời bướng bình tâm khởi, mỉm cười trả lời, cũng không phải không được, nếu ngươi thiệt tình yêu ta nói, ta có thể suy xét suy xét. Thật vậy chăng? Mạc nam thần cao hứng hỏng rồi, kích động dối tay bắt được tay nàng, ta đương nhiên ái ngươi. Ngươi suy xét gả cho ta đi. Khúc yên rũ mắt cười khẽ. Mạc nhị thiếu hài tử tâm tính, hắn thích không phải là ái hắn nhìn thấy nàng Trừ bỏ cảm kích ở ngoài, giống như là gặp được một cái mới lạ món đồ chơi, tràn ngập hứng thú. Chỉ thế mà thôi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng ta sẽ hảo hảo suy xét. Mạc Nam thần bắt khẩn nàng tay nhỏ. Đột nhiên phanh một thanh âm văng lên. Một cái ly nước đống nhiên bay qua tới, nền ở Mạc Nam thần cánh tay thượng. Ly nước rơi xuống đất, nước đầy đất mảnh nhỏ. Mạc Nam thần dọa một chút, chạy nhanh nhảy đến một bên, tránh đi mảnh nhỏ, che lại có điểm đau cánh tay, hoán trách nói, đại ca Ngươi làm gì đánh ta? Ta đánh đã tính nhẹ. Mạc Bác Đình lạnh lùng thốt, lần sau lại sờ loạn, toàn bộ tay phế bỏ. Cái gì sờ loạn? Ta nào có sờ loạn, ta cũng chỉ là rắc một chút thiên yên tay. Mạc Nam thần biện giải. Ai cho phép ngươi rắc? Mạc Bác Đình ánh mắt băng hàn, dây đặc nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, mới quay đầu đối khúc kiến nói, lại đây, ngồi vào ta bên cạnh vị trí. chương 260, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 64. Chính văn chương 260, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê 64. Đại ca, ngươi như vậy liền quá không nói lý. Mạc Nam thần tuy rằng sợ hắn đại ca ánh mắt, nhưng vẫn là không phục tiên yên đã đáp ứng ta, sẽ suy xét cùng ta hôn sự. Ngươi tranh thủ không đến yên yên phòng tâm, không thể đem khí giải đến ta trên người A. Mạc Bác Đình không để ý đến hắn, chầm mắt nhìn Khúc Yên, môi mỏng hẽ mở, chính ngươi nói. Khúc Yên chấp chấp mắt, ta muốn nói gì? Mạc Bác Đình ánh mắt dùng mình. Hơi thở khiếp người, ngươi hiểu ta có ý tứ gì. Khúc yên muốn vai, hảo đi. Nàng quay đầu nhìn về phía mạc nam thần, giải thích nói, ta vừa rồi nói, nếu ngươi thật sự yêu ta, ta sẽ suy xét. Nhưng là, mạc nhị thiếu, ngươi cũng không yêu ta. Ngươi đối ta cảm giác tựa như phía trước đối bạch mẫu đơn, nhất thời mới mẹ cũng thưởng thức thôi. Này không phải tình yêu. Mạc nam thần ngốc ngốc, này không phải tình yêu, cái gì mới là tình yêu. Khúc yên không có trả lời. Vấn đề này là thiên cổ nan đề. Mỗi người đều hẳn là chính mình tìm kiếm đáp án. như thiếu, đốc quân như vậy mới là tình yêu. Bị bắt nhìn nửa ngày huynh đệ đoạt nữ nhân tiết mục quân y dì ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, đốc quân vì cứu vị tiểu thư này, chính mình ở chính mình trên người nã một phát súng. Nếu này không phải ái, kia còn có cái gì là tình yêu đâu, em mờ Quân y dì hề bổ lừng lấy thâm tình trường hợp, không cấm cảm động, ta nghe nói, đốc quân lẻ loi một mình, dũng sống nguy hiểm đảo nhỏ Giống như đổ lòng kỵ sĩ, cứu gặp nạn công chúa. Kỵ sĩ tuy thân bị trọng thương, nhưng lại thắng trở về tình yêu. Khúc Yên nghe nhấp nhấp phấn môi, nghẹn lại cười. Nào có khoa trương như vậy? Mạc Bác Đình ám trừng nàng liếc mắt một cái, không tiếng động nói, như thế nào, ta không phải cứu ngươi. Khúc Yên gật gật đầu, tiểu tiểu thanh nói, là, đổ lòng kỵ sĩ, ngươi hảo. Mạc Nam thần thế nhưng nghe được mắt hàm nhiệt lệ, chuyển mục nhìn về phía mạc Bắc Đình, tràn ngập sùng bái cùng hướng tới, đại ca Người quá anh dũng. Nếu yên yên bỏ ta tuyển ngươi, ta là chịu phục Khúc yên buồn cười, si một tiếng cười ra tới. Mặc nhị thiếu quá đâu. Nàng liên nói đi, thích không phải là ái, quả nhiên lập tức liền vùng tay. Đốc quân đại nhân, kỷ hàn yên đã áp đến. Thư phòng ngoại, một người bộ hạ tiến đến bẩm báo. Mặc bác đình thần sắc trầm xuống, dương giọng nói, dẫn tới. Một lát sau, kỷ hàn yên đã bị người chói gô áp lên tới. Nàng dáng vẻ chật vật, trên người có chút chảy ra có thể là ý đồ chạy trốn thời điểm té ngã lẫn thương. Nàng vừa nhìn thấy Kỷ Loan ấm liền kêu to, "Tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta." Kỷ Loan ấm vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc nói, "Bác Đình ca, đây là có chuyện gì? Vì cái gì muốn đem yên yên trói lại?" Mặc Bác Đình ngữ thanh lãnh đạm, "Ngươi làm nàng chính mình nói." Kỷ Loan ấm đi hỏi Kỷ Hàn Yên, "Tiên Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau cùng tỷ tỷ nói. Có phải hay không ngươi làm cái gì nghịch ngợm sự tình?" Trọc Bác Đình ca hiểu lầm. Kỷ Hàn Yên khóc lớn lên, "Tỷ tỷ, ta cái gì cũng chưa đã làm, ta là bị người hãm hại." Kỷ Noãn ấm thấy muội muội khóc lóc thảm thiết, một thân chật vật, không cấm đau lòng, đi đến bên người nàng, nửa quy sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, "Yên Yên, ngươi đừng khóc, ngươi chậm dai nói." "Tỷ tỷ ở chỗ này, sẽ không mặc kệ ngươi." Khúc Yên nhìn Kỷ Noãn ấm như vậy ôn nhu thể lượng, trong lòng khe khẽ thở dài. Chờ đến chân tướng được trần, ấm áp nhất định rất khổ sở. Nhưng kỳ Hàn Yên như vậy ác độc nữ nhân, Lưu tại ấm áp bên người, sớm hay muộn sẽ lại hại ấm áp một lần. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Ta tới nói đi. Khúc Yên đứng ra, Thanh Thúy nói, Kỳ Hàng Yên đã làm cái gì ngoan độc các sự, làm ta từng cái số cho các ngươi nghe. chương 261, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 65. Chính văn chương 261, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 65. Ngươi nói bậy gì đó? Ta nào có đã làm cái gì ngoan độc các sự? Kỷ Hàn Yên lau một phen nước mắt, giận trừng Cố Yên, "Ta biết, ngươi xem ta không vừa mắt. Ngươi hiểu lầm Bắc đỉnh ca bởi vì ta mới hướng ngươi từ hôn, ngươi căn bản chính là ở ác ý trả thù ta." Tiên Yên, ngươi đừng nói bậy, Kỷ Noãn ấm không đồng ý, không cho nàng mắng khúc Yên, "Tiên Yên tuyệt đối không phải loại người như vậy." Tỷ, ngươi một ngụm một cái Yên Yên, ở ngươi trong lòng, rốt cuộc cái nào Yên Yên mới là ngươi thân muội muội? Kỳ Hàn Yên phẫn nộ nhìn chằm chằm Kỷ Noãn ấm, "Ngươi xứng làm tỷ tỷ của ta sao?" Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chỉ biết nói ngươi ưu tú, mỗi ngày bắt ngươi tới giáo hơn ta. Bọn họ đối ngoại chỉ để ngươi cái này bảo bối nữ nhi, trước nay chưa nói quá còn có cái tiểu nữ nhi kêu kỳ hàng yên. Yên yên, nguyên lai ngươi vẫn luôn lại như vậy tưởng sao? Kỳ noan ấm kinh ngạc. Nàng không biết, nguyên lai chính mình muội mội đối nàng có lớn như vậy hoàn khí. Ngươi xem, chính là ngươi này phó sắc mặt, trang vô tội, trang thiện lương, cho nên từ nhỏ chỉ cần có cái gì sai, ba mẹ cũng chỉ đánh ta một cái. Kỳ Hàn Yên nhớ lại khi còn nhỏ, càng nghĩ càng hận, khi còn nhỏ ngươi đi theo Bắc Đình ca mông mặt sau chạy, ba mẹ liền sẽ cười ha hả nói, hai nhà có duyên phận. Vừa đến ta, bọn họ liền trách cứ ta không tuân thủ lệ nghĩa, nữ hài tử đuổi theo nam nhân chạy kỳ cục Đó là bởi vì năm đó ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện kỳ noan âm bất đắc dĩ. 7-8 tuổi sự tình, như thế nào còn nhảy ra tới tính số đâu. tiên yến đuổi theo Bắc Đình ca, nàng nhưng thật ra không biết. Có lẽ là nàng mất trí nhớ kêu đoạn thời gian Chỉ có ngươi sẽ ra chuyện về sau, ba mẹ mới bắt đầu coi trọng ta. Kỳ hàn yên lạnh lùng cười, bọn họ phùng ở lòng bàn tay nhất bảo bối ưu tú nhất nữ nhi biến thành ngốc tử, bọn họ mới bằng lòng bồi dưỡng ta, chú ý ta. Cho nên, kỳ ra căn bản là không nên có hai cái nữ nhi. Kỳ noan ấm liền không nên tồn tại. Có nàng một cái là đủ rồi. Khúc yên ở bên cạnh nghe được quả thực xem thế là đủ rồi. Đây là cái gì tăng quan? Chính mình không ưu tú, còn trách người khác quá ưu tú. Chính mình không thiện lương, còn trách người khác tâm địa hảo Đốc quân Khúc Yên đến Mạc Bắc Đình bên hai Nhỏ giọng nói Ta mấy ngày hôm trước An trí hai cái chứng nhân Ở hoài lộ một gian trong phòng Ngươi giúp ta phái thủ hạ đi đem người mang lại đây đi Mạc Bắc Đình nhàn nhạt gật đầu Cũng không có hỏi nàng vì cái gì sẽ trước tiên chuẩn bị tốt chứng nhân Khúc Yên đi đến Kỳ Hàn Yên trước mặt Trên cao nhìn xuống mà bệ ngễ nàng Thanh thanh nói Đoán thiên đoán địa đoán tỉ tỉ Ngươi đoán đủ rồi không K quan ngươi chuyện gì? Ta cùng tỉ tỉ của ta chi gian sự, ngươi thiếu nhúng tay. Ta càng muốn nhúng tay, ngươi có thể lấy ta thế nào? Khúc yên khơi màu phấn môi, thong thả ung dung địa đạo, ngươi có phải hay không còn tưởng bắt cóc ta một lần? Cùng cái kia cửu ra tiếp tục hợp tác. Lần này không lộng chết ta, thực thất vọng đi. Kỳ hàn yên ánh mắt lập lòe một chút, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu không quan hệ, ta có chứng cứ. Ngươi có cái gì chứng cứ? Kỷ Hàn Nhiên không tin, nàng cùng Cửu ra hợp tác không có người ngoài biết, không có lưu lại cái gì nhược điểm. Tuy rằng nàng ở trên đảo bị Bắc Đình ca người lục soát, nhưng nàng có thể đẩy nói chính mình là bị trảo, mà nàng nhân cơ hội đào thoát, lại bị vây ở trên đảo, tìm không thấy đường ra. "Đương nhiên ngươi gương mặt thật chứng cứ a." Không yên trầm gì gì điệu đạo, "Bất quá, đừng nóng nội, chúng ta từ từ tới." Ta trước nói nói, ngươi năm đó đối với ngươi thân tỷ tỷ trải qua chuyện gì đi. Chương 262 Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 66. Chính văn chương 262, Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 66. Người nữ nhân này nói năng bậy bạn. Kỳ Hàn Yên quay đầu đối mặt Bắc Đình Hô, Bắc Đình Ca, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng. Nàng hành vi lén lút, phía trước giả trang ca nữ tiếp cận người, tuyệt không phải cái gì người tốt, nói không chừng là cái nào quân thiệt xếp vào nữ đặc vụ. Cắn ngược lại ta một ngụm. Không tồi không tồi. Khúc Yên vô vô bàn tay, tỏ vẻ khen ngợi. Chỉ là thực đáng tiếc, ngươi nói những việc này, đốc quân đại nhân phía trước đã sớm hoài nghi qua. Hắn nếu là không tin ta, ta hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sao? Khúc Yên chuyến mắt, nghịch ngậm mà chiều Mạc Bác Đình chấp một chút mắt, có phải hay không, đốc quân đại nhân? Mạc Bác Đình không có trả lời, nhưng lại nhàn nhạt gật đầu. Kỳ Hàn Yên khiếp sợ mà trận to mắt, Bác Đình ca, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng nàng A. Nàng là gián điệp, là nữ đặc vụ. Ngươi ngắm lại, nàng một cái ở nông thôn ngội. Vì cái gì hiểu được cải trang, vì cái gì trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi? Ngươi ngấm lại a Mạc bác đình mắt đen lạnh lùng nheo lại, lạnh giọng nói, ngươi là ở dạy ta làm sự. Không, không, ta không phải ý tứ này kỷ hàn yên nóng lòng tưởng lấy được hắn tín nhiệm, lấy lòng nói, bác đình ca như vậy thông minh, nhất định biết ai là người tốt, ai là người xấu, ngươi trong lòng khẳng định đã hiểu rõ. Không sai, ta xác thật trong lòng hiểu rõ. Mạc bác đình đột nhiên dương tay, quắt lạnh nói, đem người dẫn tới. Kỳ Hàn Yên sửng sốt. Chỉ thấy hai cái binh lính áp một người nam nhân đi lên, một chân đá vào nam nhân đầu gối hoa, quỳ xuống. Kỳ Hàn Yên vừa thấy đến nam nhân kia, tức khác sắc mặt trắng bệnh. Mbg là kiểu gia phó thủ, bí thư trần. Nàng chính là thông qua bí thư trần cùng kiểu gia giao thiệp. Đốc quân. Tha mạng bí thư trần quỳ xuống đất, đầu mặt sau bị binh lính thương chỉ vào, sợ tới mức cả người run rẩy ta chỉ là cấp kiểu gia làm công, ta cái gì cũng không biết ta. Muốn mạng sống, Liên Thanh Thành thật thật trả lời ta vấn đề. Mạc Bác Đình ngồi ở ghế dựa, không có động tác, lại khó nén một thân nhiệm huyết lánh lệ sắc khí. Ta trả lời, ta trả lời. Lần này tiểu đảo bắt có cán, là ai ra chủ ý? Mạc Bác Đình hỏi đến nhất châm kiến huyết. Là, là bí thư trần thật cẩn thận ngầm đầu, liếc liếc mắt một cái bên cạnh kỷ hàn yên, là nàng. Là nàng hướng cửu ra hiến kế, nói có một vị khúc tiểu thư là đốc quân người trong lòng. Người bôi nhỏ ta. Kỷ hàn yên kêu to, ta không có. Ta căn bản không quen biết cái gì kiểu ra. Người này ở vu ham ta. Bí thư trần, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ, chứng minh chính mình nói, cũng đừng trách ta ở ngươi trên đầu khai hai cái đậu. Mạc bác đình ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm bí thư trần, phản phất đang xem một cái người sắp chết. Bí thư trần một cái giật mình, lập tức đem gốc gác đều công đạo ra tới, đốc quân tha mạng. Ta có chứng cứ. Ta có. hắn run rảy xuống tay, từ trong túi lấy ra một trương hắc bạch ảnh chụp Đây là Kỷ Hàn Yên cùng Cửu ra gặp mặt chứng cứ, ta chụp lén. Vốn dĩ tưởng Lưu chữ làm tiền Kỷ Hàn Yên cái này xuẩn nữ nhân, nhưng hiện giờ vẫn là tánh mạng quan trọng. Cái gì ảnh chụp? Kỷ Hàn Yên sắc mặt lại càng trắng một phần. Kỷ Hàn Yên, ngươi không phải nói ngươi không quen biết Cửu ra sao? Không yên lấy qua kia bức ảnh, ném ở Kỷ Hàn Yên trước mặt, ngươi cũng đừng nói này bức ảnh người không phải ngươi. Chứng cứ vô cùng xác thực, dám làm muốn dám nhận, hiểu không? Ta Kỷ Hàn Yên chết cắn không nhận tội. Ta là gặp qua kiểu gia, kia lại không đại biểu cái gì. Cơ duyên xảo hợp nhận thức, nhiều hàn huyên nói mấy câu mà thôi. Ngươi có nhận biết hay không, kỳ thật không quan trọng. Khúc Yên nhìn quanh trong phòng người, tầm mắt xẹt qua mạc Bắc Đình, mạc Nam Thần, mạc Thanh Đại, kỳ non ấm. Ngươi sinh mệnh quan trọng nhất thân hiếu, từ nay về sau đều sẽ không lại tin tưởng ngươi. Ngươi ở bọn họ trong lòng, đã phan tội. chương 263, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 67. chính văn chương 263 Dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 67. Kỳ Hàn Yên chấn động, ngầm đầu nhìn về phía mọi người. Quả nhiên, mỗi người đều ngạc nhiên thả khinh thường nhìn nàng, ngay cả nàng tỷ tỷ cũng vẻ mặt thất vọng lắp đầu. Liên tính bọn họ ở trong lòng cho ta phán tội, kia thì thế nào? Ta là vô tội, các ngươi không có chứng cứ. Kỳ Hàn Yên hung hăng cắn răng, thân hữu có ích lợi gì? Nàng không để bụng. Ngươi người này như thế nào như vậy dễ quên? Khúc Yên không chút để ý khơi màu ô mi. Ta vừa mới mới nói quá, ta có chứng cứ. Vậy ngươi lấy ra tới A Kỳ Hàn Yên thấy nàng vẫn luôn chỉ là sính miệng lưỡi cực nhanh, chắc chắn nàng cũng không có chứng cứ. Chính là ở hù do nàng, ngươi không khẩu bạch lưỡi, đem ta hướng chết chỉnh, ngươi quá ác độc ngươi. Ta ác độc. Khúc Yên không cấm sách một tiếng, ta thật ác độc lên, sợ ngươi chịu không nổi. Nàng ở thế giới này quả thực không cần quá thiện lương, các loại cứu người. Đốc quân, người mang đến. Thư phòng ngoại, binh lính bẩm b Hoài lộ ly đốc quân phủ không xa, phó tướng mang theo binh lính lái xe qua đi, thực mô liền đem khúc yên nói hai cái chứng nhân mang lại đây. Này hai người, một cái là phụ nữ trung niên, một cái là người và vỡ. M.I.C. Kia phụ nữ vừa đi tiến bảo, kỷ noan ấm liền trước nhận ra tới, kinh ngạc tê dương vũ em. Cái này phụ nữ trung niên, là nàng cùng yên yên khi còn nhỏ vũ em, ở kỷ ra rất nhiều năm. Nàng gần nhất khôi phục bình thường, tiên yên nói dương vũ em đã nhiều năm trước liền tử công về quê. Đại tiểu thư dương vũ em nhìn đến kỷ non ấm, bùng một tiếng liền quỳ xuống, lão lệ tung hành, vũ em thực xin lỗi ngươi. la ta thực xin lỗi ngươi. Kỷ non ấm chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, vũ em, ngươi có chuyện hảo hảo nói, không cần hướng ta quỳ xuống, ta chịu không dậy nổi. Không, ta liền tính quỳ chết ở chỗ này cũng không đủ để chuộc ta tội dương vũ em hướng nàng dập đầu, khóc giống nói, năm đó ta không phải cố ý hại ngươi, là nhị tiểu thư lấy ta tiểu nhi tử vi hiếp, kêu ta dẫn ngươi đi kia gian giáo đường mới đưa đến ngươi bị bọn bắt cóc cướp đi. Bị như vậy nhiều tội. Cái gì? Kỳ noan ấm khó có thể tin, khiêm sợ nói, năm đó ta sẽ ra chuyện, không phải ngoài ý muốn sao. Không phải, là nhị tiểu thư có ý định ăn bài, têu bọn bắt cóc tới chói ngươi. Nhị tiểu thư nói ngươi là mạc đại thiếu gia người trong lòng, têu bọn bắt cóc lợi dụng ngươi đi huy hiếp mạc đại thiếu gia. Dương vù em trong miệng mạc đại thiếu gia chính là đốc quân mạc Bắc đỉnh. Kỷ ấm cực Kỳ ngạc nhiên quay đầu Ngơ ngác nhìn về phía mội mội Kỳ Hàng Yên. Kỳ Hàng Yên sắc mặt trắng bệnh, môi có chút phát run, trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ ra như thế nào cãi lại. kỷ Ngoan ấm thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy phẳng phất xét đánh giữa trời quang. Chẳng lẽ, Dương Vũ em nói chính là thật vậy chăng? Nàng thân muội muội hận nàng hận đến loại tình trạng này. Kỳ Hàng Yên, ta cho ngươi chuẩn bị chứng cứ, còn vừa lòng sao. Khúc Yên vỗ nhẹ kỷ Ngoan ấm phía sau lưng chân an, sau đó chỉ hướng cái kia người vào mỡ còn nhận được hắn sao? Năm đó bắt có hắn, duy nhất một cái còn tính có điểm lương tâm người là hắn cuối cùng hướng đốc quân mật báo, cứu trở về ấm áp. Kỳ Hàn Nhiên điên cuồng lập đầu, ta không quân biết. Ta không quân biết. Kia người vạm vỡ hướng nàng khinh bị phi một ngụm, ta đã thấy không lương tâm, nhưng chưa thấy qua như vậy độc nữ nhân. Sống sợ sờ, sờ đem chính mình tỉ tỉ hướng hố lửa đẩy. Năm đó nếu không phải ngươi cố ý dẫn Kỳ Đại tiểu thư đi kia một gian hẻo lánh giáo đường, chúng ta lại như thế nào có cơ hội chảo nàng? Kỳ Hàn Yên ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt mồ hôi lạnh. Xong rồi. Những chi tiết này, nếu đều đối thượng, nàng rào biện cũng vô dụng. Chương 264, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 68. Chính văn chương 264, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 68. Chúng ta vốn là muốn bắt mạc ra tiểu thư, ai ngờ trảo sai rồi ngươi. Ngươi nhưng thật ra miệng nhanh nghẹn, thuyết phục chúng ta lao đại, sửa bắt ngươi tỉ tỉ. Ngươi nói tỉ tỉ ngươi ra cửa đều có bảo tiêu đi theo, chỉ có ở trong giáo đường, bảo tiêu mới không đi vào. Ngươi vạm vỡ lời khai thực kỹ càng tỉ mỉ, ngươi còn nói, cha mẹ ngươi từ nhỏ liền cảm thấy tỉ tỉ ngươi ưu tú, không coi ngươi ra gì, tỉ tỉ ngươi mới là bọn họ phùng ở lòng bàn tay thiên kim bà bối. Kỳ hàn yên trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng mật. Lời này, nàng vừa mới mới nói quá. Ngươi còn nói, cha mẹ ngươi cảm thấy tỉ tỉ ngươi cùng mạc ra có duyên phận, luôn là giáo huấn ngươi muốn thủ lễ nghĩa. Không nên đuổi theo nam nhân chạy. Kỳ Hàn Yên run lên. Những lời này. Nàng vừa mới cũng nói qua. Ngươi nói tỷ tỷ ngươi đã chết tốt nhất. Làm chúng ta bắt cóc tỷ tỷ ngươi. Nàng mới là đáng giá nhất. Kỳ Hàn Yên sắc mặt trắng bệnh. Phát run nhìn về phía mạc Bắc Đình. Khẩn câu nói. Bắc Đình ca. Ta không có. Ngươi tin ta. Ta thật sự không có. Mạc Bắc Đình liền một ánh mắt đều bùn xỉn cho nàng. Chán ghét nói. Ngươi thật làm ta ghê ngươi tới Đem nàng cho ta áp đi cục cảnh sát, cùng cục trưởng chào hỏi một cái, không cần lưu tình, bức cung hình phạt đều dùng tới, thẳng đến nàng thổ lộ sạch sẽ mới thôi. Không, không không kỳ hàn yên cả người run đến giống lẩu cái sàng, bác đình ca, ngươi không thể đem ta đưa đi cục cảnh sát, ta sẽ chết ở bên trong. Xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi không cần như vậy tàn nhận đối ta. Mặc bác đình lạnh nhạt mà bổ thượng một câu, chuyện ta nói đi ra ngoài, kỳ hàn yên từng phạm quá hành vi phạm tội. Nghiêm khắc dựa theo luật pháp đi phán, nên không hẹn liền không hẹn, đáng chết hình liền tử hình. Kỳ Hàn Yên nghe vậy tứ chi mềm nũng, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Dựa theo luật pháp phán, bác đỉnh ca những lời này thả ra đi, cục cảnh sát cùng tòa án bên kia đều sẽ tăng thêm hình phạt. tiên nàng, là phải bị bắn chết. Không, nàng không muốn chết. Tỷ tỷ, Kỳ Hàn Yên thét trói thai. Tỷ, người cứu ta. Chúng ta là thân tỷ mội A. người cứu cứu ta kỳ noan ấm rơi lệ đầy mặt, đã là khóc không thành tiếng. Nàng năm đó bị bắt góc, tuy không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nàng lẩn ẩn cảm giác được, nhất định là thực thảm thực thảm sự. Nếu không phải như vậy, nàng lại như thế nào sẽ biến choáng váng đã nhiều năm, lại như thế nào sẽ mất đi ký ức. Nhất định là bởi vì không muốn thanh tỉnh tồn tại. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, thế nhưng là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân muội muội Nàng đối yên yên như vậy hảo, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều trước nhường cho nàng. Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào? Mới lạnh yên yên tích lũy như vậy thâm đoán hận. Nàng không hiểu. Ấm áp. Không yên dang hai tay cánh tay, ôm lấy Kỷ non ấm, ở nàng phía sau lưng mềm nhẹ mà vô vẻ, người trước nay đều không có sai, minh bạch sao? Mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, ngươi đều là nhất thuần tịnh thiện lương nhất ấm áp. Ngươi linh hồn tản ra thuần khiết mạch quang, ngươi là thiên sứ, tin tưởng ta. Ấm áp. Kỷ Noãn ấm ở nàng trong ngực cảm nhận được một tia quen thuộc ấm áp cùng an ủi. Giống như đã từng ở nơi nào cũng nghe quá nói như vậy, đạt được quá như vậy thưởng thức cùng ái. Tiên Yên nàng chôn ở khúc yên đầu vai khóc lớn. "Tỷ, ngươi xem ta a, ta mới là ngươi muội muội, liền tính ta làm sai cái gì, ngươi cũng muốn lại cho ta một lần cơ hội a, Kỷ Hàn Yên còn ở tê Tâm Liệt Phế hô to, ngươi cứu cứu ta. Ngươi không thể như vậy tàn nhẫn máu lạnh, chơ mắt nhìn chính mình thân muội muội đi tìm chết. Ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa." Khúc Yên giơ tay che lại Kỷ Nuan ấm lốt hai Ôn nu nói, ấm áp, chúng ta không nghe này đó ngụy biện. Mỗi người, đều phải vì chính mình đã làm sự phụ trách. Ai cũng không thể thế người khác cóng lên nhân sinh, người không cần, cũng không có như vậy nghĩa vụ. Kỳ noan ấm lòng đau khó chán, khóc lóc khóc lóc mềm cả người, hôn mê bất tỉnh, hôn mê cũng hảo. Khúc yên đỡ lấy thân thể của nàng, thương tiếc mà sờ sờ nàng đầu, chờ ngươi tỉnh ngủ, sự tình liền đi qua. Chính người mới tinh nhân sinh, mới vừa bắt đầu. Khúc Yên kêu Mạc Thanh Đại lại đây hỗ trợ. Mạc Thanh Đại sớm đã sợ ngây người, thật đáng sợ. Nàng cung một cái như vậy đáng sợ nữ nhân thân mật lui tới lâu như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, nàng liền nhịn không được cả người khởi nổi ra gà. Đốc quân, kỳ hàn yên sự, liền giao cho ngươi xử lý. Khúc Yên đối Mạc Bắc Đình nói, ta trước chiếu cố ấm áp. Mạc Bắc Đình nhịu như mày. Hắn như thế nào cảm giác, nàng đối ấm áp so đối hắn khá hơn nhiều. Người tới còn không mau đem nữ nhân này cho ta kéo xuống đi. Mạc Bác Đình một không duyệt, tính tình liền càng bạo, đối thủ hạ mệnh lệnh nói, đêm nay khiến cho cục trưởng cho ta dụng hình, nếu không chịu chiêu, đánh chết mới thôi. Là, Đốc Quân. Lập tức có hai cái binh lính đi lên, đi áp hoảng sợ run rảy kỷ hàng yên. Đốc Quân. Nàng mất khống chế binh lính vi lăng, chỉ vào trên mặt đất một bãi màu vàng chất lỏng. Mạc Bác Đình cực độ trắng ghét, đứng dậy rời đi thư phòng. Mạc Nam Thần nhìn nửa ngày cầu n Lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi đỡ chân bị thương đại ca, thật cẩn thận tránh đi kia than màu vàng chất lỏng, thập phân ghét bỏ nói, làm người xấu làm được người này phân thượng, cũng quá mất mặt. Nhưng ngươi phàm có điểm nạo khí, ta còn khen một câu xương cốt ngạnh. Tấm tắc chương 265, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 69 Chính văn trương 265, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 69 Khúc Yên đem kỷ noạn âm an bài ở Mạc Thanh Đại Phòng Thấy nàng trong lúc hôn mê còn tại rơi lệ, không cấm thở dài nói, ta đem chân tướng vạch trần, khó tránh khỏi thương đến nàng. Mặc Thanh Đại ngồi ở mép giường ngồi, lắc đầu nói, Yên Yên tỷ tỷ, ngươi không có làm sai. Nếu sợ bị thương, liền dung túng người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật, thế giới này còn có thiên lý sao? Ta cũng là như vậy tưởng. Khúc Yên cong môi cười, "Tiểu Thanh Đại, ngươi xem ngây ngốc, kỳ thật thực thông tấu sao?" Ta nào có ngây ngốc. Mạc Thanh Đại đô khởi miệng, bất mãn điều đạo, hơn nữa ta chỉ so ngươi tiểu một tuổi, như thế nào chính là tiểu thanh đại. Hào hào hảo, ngươi không ngốc, ngươi là ngây thơ đáng yêu. Khúc Yên cười nhìn nàng, hồi tưởng khởi ngày thứ nhất Mạc Thanh Đại tiếp nàng vào thành, kia phó ghét bỏ dạng, ngươi còn có nhớ hay không, trước kia ngươi chê ta thổ, chê ta là ở nông thôn muội. A. Mạc Thanh Đại cuốn quýt đứng lên, yên yên tỉ tỉ, thực xin lỗi. Ngươi là giận ta sao? Ta khi đó. Nàng cắn cắn môi, vô pháp biện giải. Lúc ấy nàng sắc thật tràn ngập thanh khiết. Một phương diện là vì đại ca không đáng giá, về phương diện khác khí phụ thân tùy tiện quản gia truyền ngọc bội cho người ta. Mặc kệ thế nào, nàng đều sai rồi. Sai liền phải nhận. tiên yên tỉ tỉ, ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Bất luận ngươi muốn ta như thế nào bồi thường ngươi, ta đều nguyện ý. Mặc thanh đại khẩn cầu nhìn nàng. M.B.G. Ta không sinh khí nha. Khúc yên cười tủm tỉm nhéo một phen nàng gương mặt. Nếu ngươi không tức giận nói, vậy ngươi có thể làm ta đại tàu sao? Mạc Thanh Đại đột nhiên hỏi, "Khúc Yên nhướng mày sao? Lời này là chính ngươi muốn hỏi, vẫn là đại ca ngươi muốn hỏi?" Mạc Thanh Đại thành thật mà trả lời, "Là ta chính mình muốn hỏi. Ta đại ca người này từ nhỏ liền đặc biệt nghiêm túc, banh mặt không yêu cười. Trước kia hắn đối ấm áp tỷ tỷ cũng không tệ lắm, nhưng kia chỉ là bởi vì ấm áp tỷ tỷ người hảo, đại ca đối nàng liền cùng đối ta giống nhau. Sau lại đại ca vẫn luôn che chở Kỳ Hàn Yên, chỉ là bởi vì tự nhận hổ thẹn với kỳ gia, cho nên nhiều chịu đựng" Yên yên tỷ tỉ, tỉ, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi mạc thanh đại thần bí hề hề đẻ thấp tiếng nói, ta đại ca từ nhỏ đến lớn liền không có truy quá nữ hài tử, càng không có kết giao quá bạn gái. Thương hài như vậy nhiều danh viện khuế tú, diễm lệ ngôi sao ca nhạc gái mộ đại ca, lại không một cái có thể bị hắn nhiều xem một cái. Ấn. Khúc yên ngạc như nói, hắn đều 27 tuổi, một lần luyến ái cũng chưa nói qua sao. Hệ thống tư liệu, không có phương diện này kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở. Khó trách. Mạc Bác đỉnh ngạnh bang bang giống cái sắt thép thằng nam, Nguyên Lai chưa bao giờ thông suốt a. Là nha, yên yên tỉ tỉ, ta cùng ngươi nói Nga Mạc Thanh đại vẻ mặt bất quái, tiến đến khúc yên bên hai, có một lần, nhị ca tưởng cấp đại ca giới thiệu một người bạn gái, mang nữ hải tử kia trở về ăn cơm. Ngươi biết đại ca nhìn thấy người lúc sau, nói như thế nào sao? Nói như thế nào? Hắn nói, ta nước hoa dị ứng, các ngươi ăn đi. Mạc Thanh đại nhớ tới việc này liền nhịn không được cười ha, ha sau đó đại ca liền đi rồi. Nữ hải tử kia tức giận đến muốn đánh nhị ca Khúc yên không cấm cũng cười rộ lên Nhân ra nữ hải tử vì tỏ vẻ long trọng Phun điểm nước hoa làm sao vậy Đại ca ngươi thật sự Quá thẳng Các ngươi đang nói cái gì Thốt như vậy cười Cửa phòng Mạc bác đỉnh chống đơn biên quả trượng Đi vào tới Hắn tuy lện bước thông thả dáng người vẫn như cũ ánh đĩnh Tràn ngập quân nhân lạnh leo khí chất Không có Mạc thanh đại trột dạ Xả một chút khúc yên ống tay háo Ám chỉ chớp mắt Chúng ta là đang nói đại ca ngươi anh Dũng bất phảm, chưa từng đánh quá bại trợ, đặc biệt lợi hại. Khúc Yên khỏe môi hơi câu, cười như không cười. Mạc Bác Đỉnh vừa thấy nàng này biểu tình, liền biết các nàng hai là ở trộm nói hắn nói bậy. chương 266, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 70. Chính văn chương 266, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 70. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Hắn đuôi Khúc Yên nói. Đại ca, ngươi không chuẩn khi dễ yên yên tỷ tỉ, tỉ Nga. Mạc Thanh Đại sợ chính mình gặp rắc rối, chạy nhanh giải thích, vừa mới đều là ta ở nói hiệu nói vượng, yên yên tỷ tỷ cái gì cũng chưa nói. Ngươi sợ ta đánh nàng không thành. Mạc Bác Đình dắt lấy khúc yên tay, nắm nhập trong lòng bàn tay. Nga Mạc Thanh Đại lập tức đã hiểu. Đại ca nơi nào bỏ được giáo vân yên yên tỷ tỷ A Nàng suy nghĩ nhiều. Khúc yên đi theo Mạc Bác Đình đi đến bên ngoài hành lang, nói, kỳ hàn yên sự, đối ấm áp đả kích rất lớn. Chờ ấm áp tỉnh lại, có lẽ sẽ cầu tình Đến lúc đó ngươi liền khoan dung một chút đi, ít nhất lưu điều tánh mạng. Mạc bác đình mắt đen sâu thẳm mà nhìn nàng, không có mở miệng. Như thế nào? Không thể khoan dung sao? Cần thiết bán chết. Khúc yên khó hiểu, nghi vẫn nói, ở tù trung thân, làm kỷ hàn yên ngồi cả đời lao, như vậy rất khó làm sao. Mạc bác đình chăm chú nhìn nàng một lát, mới chậm dãi khải khẩu, người ấm áp ấm giao tình thực hảo. Liên như vậy quan tâm nàng. Đúng vậy, nàng thích ta, ta cũng thích nàng. Khúc Yên không hề giấu giếm địa đạo, ta không nghĩ nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nếu có thể, ta tưởng hộ nàng một đời M.I.C. Mạc Bác Đình ánh mắt hơi ám. Có cái gì vấn đề sao? Khúc Yên không rõ hắn vì cái gì loại này kỳ quái biểu tình. Không có. Mạc Bác Đình nhấp nhấp môi mỏng, đạm thanh nói, kỳ hàn yên sự, ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ xử lý thích đáng. Vậy là tốt rồi. Khúc Yên gật gật đầu, liền chuẩn bị phản hồi phòng xem kỳ non ấm. Nàng mới vừa xoay người trụ đoạn căng thẳng. Mạc Bác Đình bắt được nàng, lược dùng một chút lực, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. "Làm gì?" Đợi chút Thanh Đại gia tới liền thấy Khúc Yên cô kỵ hắn chân thương, không có lộn xộn giấy rủa. Thấy liền thấy. Mạc Bác Đình tựa hồ tâm tình không tốt lắm, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ngươi liền như vậy vội vã trở về chiếu cô ấm áp. "Đúng vậy, ta sợ nàng tỉnh lại nhìn không thấy ta, sẽ toàn sừng châu." Khúc Yên nghĩ thầm, nàng khả năng còn cần lại quên một kỷ ôn ấm. Ngươi vừa không tính toán gả cái kia lý nghiêu, cũng không tình nguyện gả cho ta, chính là bởi vì cái này. Mạc Bác Đình gắt gao nhìn chầm chầm nàng con ngươi. Nàng sáng ngời trong suốt mắt hạnh, tràn đầy đối kỷ noan âm quan tâm. Nàng chưa từng dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Ấn! Cái gì? Khúc yên chấp chấp mắt. Nên sẽ không? Hắn cho rằng nàng thích nữ sinh. Hiện giờ tuy rằng hứng khởi tân tư tưởng sóng chiều, nhưng là Mạc Bác Đình biết phương Tây quốc gia có không ít tiền lệ, nam đồng tính luyến ái Nữ đồng tính luyến ái đều có. Nhưng là, nàng không thể. Nhưng là cái gì? Khúc yên cong cong mặt mày, cười đến rào hoạt, ta thích thấm áp, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau, có cái gì không thể. Cha ta mẹ cũng chưa phản đối, đốc quân đại nhân liền càng không có lập trường can thiệp. Ngươi, mặc bác đình manh cắn răng một cái, ném ra quả trượng, mặc kệ chính mình trên đùi miệng vết thương nước không vỡ ra, chế trụ nàng eo, rũ mắt nhìn gần, ngươi không thể thích thấm áp. Ta không cho phép ngươi trả thù xong ta liền chạy ta không chạy, ta không phải ở chỗ này sao? Khúc Yên cố ý nói chuyện tào lao. Gà cho ta. Mặc bác đỉnh trong lòng dâng lên một cổ vô danh liệt hỏa, đã giận thả đổ, thiêu đến hắn kề bên mất khống chế, làm đốc quân phu nhân, không hảo sao. Không tốt. Khúc Yên lắc lắc đầu, ngươi cũng không phải cam tâm tình nguyện hướng ta cầu hôn. Mỗi lần hắn đều là bởi vì bị trọc giận, mới nói muốn cưới nàng. Nay không tính cam tâm tình nguyện, hệ thống cũng chưa nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành. Ở ngươi định nghĩa Thế nào mới tính ta cam tâm tình nguyện? Mạc Bác Đình trầm giọng hỏi. Chương 267, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 71. Chính văn chương 267, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 71. Đương ngươi không nhân ngoại giới bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, mà chỉ vì ngươi thuần túy muốn cùng ta ở bên nhau, muốn lấy ta làm vợ, kia mới kêu cam tâm tình nguyện. Khúc yên rối tay để ở hắn ngực, ngừng khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, Đốc Quân Đại Nhân không hiểu cái gì là ái. Chỉ biết chinh phục cùng chiếm hữu. Mạc Bác Đình mị mị, mị mắt đen, hỏi ngược lại, vậy ngươi yêu ta sao? Khúc yên nao nao. Nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như vậy sắc bén hỏi ra vấn đề này. Nàng đến thế giới này lúc sau, vẫn luôn lấy công lược hắn tâm thái ở làm nhiệm vụ, cũng không có đầu nhập thiệt tình. Có lẽ nàng đối hắn có một ít đặc thù cảm giác, nhưng... tại sao? Nàng chưa bao giờ tự hỏi quá. A Mạc Bác Đình lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên một tia không tự giác đau ý. Hắn buông lòng ra nàng, xoay người đi hướng thang lầu. Khúc Yên nhìn hắn bóng dáng, không biết vì sao, thế nhưng nhìn ra vài phần tịch liêu cùng lạnh hàn. Khúc Yên đứng ở tại chỗ thật lâu sau, giữa lưng vào lạnh leo vách tường, trong lòng cũng có vài phần phức tạp tư vị. Nàng gọi ra hồi lâu không có liên hệ hệ thống trợ thủ tiểu thất. Tiểu thất, ta hiện tại không thể vận dụng hệ thống thương thành, nhưng là không có thể xem xét nhiệm vụ tiến độ điều. Ký chủ, thực xin lỗi, không thể. Tiểu thất trả lời, bất quá đâu. Thế giới này nhiệm vụ khó khăn là SSS cấp, cho nên có một cái đặc thù đáy ngộ, ký chủ có thể lựa chọn hay không cả đời lưu tại thế giới này, như vậy là có thể đủ có được cũng đủ lớn lên thời gian công lược mục tiêu. Cả đời lưu tại thế giới này. Khúc yên níu mày chẳng âm, ta còn muốn lại suy xét suy xét. Ký chủ, căn cứ dĩ vãng ngươi làm nhiệm vụ thành công ký lục, có một cái mấu chốt, ngươi luôn là lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Cho nên, ngươi mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ thất bại. Khúc yên gật gật đầu ta hiểu được, cảm ơn ngươi, tiểu thế Tiểu thất vui vui vẻ vẻ trả lời, cầu chúc ký chủ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ở mỗi cái tiểu thế giới đều quá đến hạnh phúc vui sướng. Khúc Yên nhật nhặt cười, thắt đi hệ thống. Thiệt tình đổi thiệt tinh sao? Kia nàng biết như thế nào làm? Kỳ Hàn Yên bị hình phạt ngồi tu lúc sau, nàng ban đầu sáng lập nữ giáo liền không có hiệu trưởng. Khúc Yên quyết định tiếp nhận, đồng thời mời kỳ noan âm áp mạc thành đại hỗ trợ, cùng nhau vì cái này thế giới giáo dục ra điểm lực Khúc yên bán đi lan viên, dọn đi trường học ký túc xá trụ, bắt tay trên đầu đại lượng tài chính đầu nhập trường học, miễn phí chiêu học, đặc biệt là nghèo khổ nhân ra nữ hài tử. Chỉ cần các nàng có một viên khát vọng biết chữ đọc sách tâm, nàng liền nguyện ý thu. Mặc thanh đại cảm động đến không được, nàng tân thần tượng quả nhiên ghê gớm. Nàng không có sùng bái sai thần tượng. Thần tượng lại thăng hoa một cái độ cao. Yên yên, trường học ký túc xá đơn sơ, ngươi không bằng chuyển đến cùng ta trụ. Kỷ Nuan ấm đã dần dần từ mọi muội thương chuyện của nàng kiện trung đi ra. Liên Như Khúc Yên sở liệu, nàng đi cầu Mạc Bắc Đình, cầu hắn lưu Kỷ Hàn Yên một cái mệnh. Kỳ Hàn Yên đời này là chú định ở lao ngục vượt qua, nay còn muốn ít nhiều nàng có một cái thiện lương hảo tỉ tỉ, nếu không ở trong tù khả năng so chết thảm hại hơn. Nếu ta dọn đi cùng ngươi trụ, người nào đó sẽ hiểu lầm càng sâu. Khúc Yên hì hì cười, ngươi hẳn là biết là ai đi. Bác Đình ca. Kỷ Nuan ấm nhịn không được cũng cười rộ lên. Hắn luôn là ăn ta giấm, cảm thấy ta bá chiếm ngươi. Trước kia ta cũng không biết hắn là cái sẽ ghen nam nhân, cũng chỉ có ngươi, mới chế phục được hắn. Làm hắn trước hiểu lầm đi. Khúc yên cảm thấy, mặc bác đình như vậy thông minh tuyệt đỉnh nam nhân, sớm hay muộn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Hắn ấy lòng chân chính để ý, hẳn là ngày ấy nàng không có trả lời hắn yêu không yêu vấn đề. Nàng hiện tại tuy rằng vẫn chưa quyết định cả đời lưu tại thế giới này, nhưng nàng nghĩ kỹ rồi, muốn chân tình thực lòng ở chỗ này sinh hoạt. Chương 268, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 72. Chính văn chương 268, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 72. Yên yên, ta là nói nghiêm túc, người dọn lại đây trụ, chúng ta hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngày hôm qua ta nghe ta ba nói, chiến sự lại khẩn trương đi lên, ngoại quốc quỷ tử như hổ rình mồi, phía bắc đã đánh nhau rồi. Kỳ non ấm lo lắng địa đạo, bác Đỉnh ca chỉ sợ lập tức liền phải xuất trinh, tuy rằng chúng ta ở Thượng Hải còn tính an toàn. Nhưng tốt nhất là đoàn kết ở bên nhau. Sắc thật là muốn đánh giặc khúc yên thấp rộng lầm bẩm. Dựa theo thế giới này quý đạo, tiếp theo chính là dài đến 8 năm kháng chiến. Mạc Bác Đình sẽ là kết thúc trận này đánh lâu dài công thần, hắn sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới. Ấm áp, trường học bên này chương trình công việc, ta đều nhất nhất đã dạy ngươi cùng thanh đại. Lại quá một thời gian, hai người các ngươi hẳn là đều có thể một mình đảm đương một phía. Khúc yên vỗ nhẹ kỷ noan ấm vai, ôn thanh nói, ngươi thực thích hợp hiệu trưởng Tính cách ôn hòa hiền hậu thuần lương, lại từ nhỏ chịu Trung Quốc và phương Tây kết hợp giáo dục nội tình thâm hậu. Yên yên! Ngươi lời này là có ý tứ gì? Kỳ noan ấm cả kinh, ngươi phải rời khỏi sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta chuẩn bị đem ta ở nông thôn cha mẹ, còn có ngư ca một nhà đều nhận được Thượng Hải tới. Một khi chiến sự phát sinh, khúc gia thôn liền rất nguy hiểm. Khúc yên trầm dài nói, mà ta, ta muốn tùy quân xuất trinh. Kỳ noan ấm mở to hai mắt nhìn, vô pháp tin tưởng. Ngươi muốn đi đánh giặc. Ngươi một cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử, như thế nào đánh giặc. Khúc yên không khỏi cười, ta nơi nào tay chói gà không chặt. Húng chi, ta là chuẩn bị đi đương quân y hè, không cần như vậy vất vả. Kỷ noan ôm chặt nàng, không cần đi, tiên yên, ta luyến tiếp ngươi chịu chiến loạn khổ em mbg. Ấm áp ta còn cần ngươi giúp ta một cái đại ân đâu. Khúc yên vô vô nàng bối, hống nói, cha ta mẹ cùng như ca một nhà lại đây lúc sau, ngươi có thể giúp ta chiếu cố bọn họ sao. Ta hai ngày này liền đi mua một đống phòng ở, làm cho bọn họ chủ ngươi có rảnh đi xem bọn họ, hảo sao? Này con cần nói sao? Ta khẳng định sẽ giúp ngươi chiếu cố bọn họ. Ta sẽ lưu một ít hoàng kim cho các ngươi. Chiến sự bắt đầu lúc sau, nhất định lạm phát lợi hại, chỉ có hoàng kim mới là ngại tiền. Khúc Yên đã làm tốt chu toàn tính toán. Nàng ở thế giới này bằng hữu cùng thân nhân, nàng hy vọng bọn họ đều có thể hảo hảo tồn tại, hơn nữa có tôn nghiêm tồn tại. Nguyên lai ngươi đã sớm đều nghĩ kỹ rồi kỷ noan âm thực mất mát, nhưng nàng không có quên, nàng nói qua sẽ vô điều kiện duy trì yên yên mỗi cái quyết định. ân ta tưởng tùy quân đánh giặc, trừ bỏ vì loạn thế xuất lực ở ngoài, còn có một phần tư tâm. Khúc yên thẳng thắn thành khẩn địa đạo, ta tưởng đi theo đốc quân bên người, ta tưởng cùng hắn có nhiều hơn thời gian ở chung, ta tưởng giúp hắn ở trên con đường này đi được không như vậy khổ. Mạc Bác Đình sẽ ở vô số lần lớn nhỏ chiến dịch bị thương. Quân công hiền hoách, lại cũng vết thương trong th Dung huyết đổi lấy Thái Bình thịnh thế. Yên yên, ngươi trong lòng nhất định là ái Bắc đỉnh ca đi. Tuy rằng ngươi không nói. Kỳ noan ấm nhợt nhạt cười, chỉ hướng cách đó không xa, bác đỉnh ca tới. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, ký túc xá hành lang kia đầu đứng một người cao lớn anh Tuấn Nam Nhân. Đạm kim sắc quang mang rừng ở hắn quanh thân, nhiễm đến hắn tựa như thần chi. Hắn xa xa nhìn khúc yên, khoe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn nghe được, nàng nói nàng muốn tùy hắn cùng nhau xuất nh Cùng hắn tương vọng, môi anh đào nhẹ quòng, ngọt ngào cười. Thật không thiệt tình, yêu không yêu, thời gian sẽ chứng minh. Nàng cũng không tin, 8 năm loạn thế gió lửa, nàng bắt không được hắn cam tâm tình nguyện một câu gả cho ta. chương 269, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 73. Chính văn trường 269, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 73. Chiến sự bùng nổ sau, khúc yên bị mạc bắc đỉnh an bài ở nhất an toàn phía sau chi viện đội. Tuy nói này cũng coi như là tổng quân, nhưng Khúc Yên cùng Mạc Bắc Đình cơ bản thấy không mặt trên. Hắn ở chiến hỏa tuyến đầu, thường xuyên âm tín xa vời. Khúc Yên nhớ tới liền sinh khí, nàng một cái không chết người sợ cái gì đi tiền tuyến. Nàng biết Mạc Bắc Đình là băn khoăn nàng an nguy, nhưng đem nàng lưu tại phía sau chi viện đội, kia nàng tổng quân còn có ý nghĩa sao. Vì thế, một cái nguyệt hát phong cao đêm, Khúc Yên thừa dịp khó được nhìn thấy Mạc Bắc Đình một lần, lặng lẽ bỏ lên trên hắn quân dụng xe đi xuống Nàng mới vừa lên xe, Mạc Bác Đình cũng đã phát hiện. Đây là một chiếc quân dụng xe tải, mặt sau trong xe ngồi một đám binh lính. Khúc Yên nhìn thấy mấy cái binh lính trên người mang thường, lập tức cơ linh hồ, ta là quân ý đi ta tới vì đại gia trị thương đổi dược. Nàng lấy ra chính mình quân ý gì chứng minh sổ ghi chép. M.I.C. kia mấy cái thương binh không dám nói tiếp, thật cẩn thận nhìn về phía Mạc Bắc Đình, đốc quân, ngài xem. Khúc Yên biết bọn họ hành trình khẩn cấp. Đi ngang qua phía sau chỉ là bởi vì tiện đường, mà này đó thương binh thương đều là qua loa băng bó, liền lại lên đường. Khúc yên rũi tay đến sau lưng, làm bộ sờ hồng thuốc, trộn từ trong không gian lấy ra một cái dự phòng hồng thuốc. Nàng lần trước bởi vì giúp Lý Ngưu tìm mội mội Lý Mai, đã vô pháp mở ra hệ thống thương thành, nhưng nàng chính mình không gian vẫn là có thể dùng. chị thương quan trọng, đốc quân nhất định sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng, mang bệnh đi chiến trường đánh giặc. Khúc Yên Một mở miệng liền cấp Mạc Bắc Đình mang cao ngũ. Mạc Bắc Đình từ trước tòa quay đầu lại ám trừng nàng liếc mắt một cái, Trung Quy vẫn là không bỏ được mở miệng đuổi nàng đi. Trên thực tế, chiến sự bùng nổ này mấy tháng, hắn thế nhưng cực kỳ tưởng nhậm nàng.